dưới trướng một tướng lĩnh đứng dậy lời nói khởi bẩm tướng quân hai mươi ngày trước dân tộc hung nô nổi lên đại quân tập kích t r ư ờ n g thành dọc tuyến nhiều cái khu vực quân ta vội vàng không kịp chuẩn bị tổn thương thảm trọng về sau quân ta dựa vào trường thành công sự tấn mạnh phản kích trải qua một phen huyết chiến rốt cục đánh lui người hung nô tiến công nhưng địa phương khác giống như bị trực tiếp công phá dân tộc hung nô có thể tiến thẳng một mạch thương vong như thế nào n g ô n g điểm quan tâm nói tình huống rất là không ổn một tướng lĩnh nghiến răng nghiến lợi nói người hung nô đánh cướp mười mấy cái làng những nơi đi qua không còn ngọn cỏ nhân khẩu cũng bị bọn hắn cướp đoạt đi thật sự là lẽ nào lại như vậy n g ô n g điểm phẫn nộ quát ta đại tần quân uy hiển hách binh phong chỉ mọi người không có cái nào không sợ phục bây giờ lại bị người hung nô đánh vào cướp ta con dân tài vật đ ồ ta đồng bào chúng tướng sĩ các ngươi có thể nuốt được khẩu khí này sao không thể không thể chúng tướng nhao nhao phẫn nộ quát nợ máu trả bằng máu có một người đột nhiên kêu lên ngay sau đó tất cả mọi người hô hô lên m ô n g điểm đột nhiên vung tay lên chúng tướng lập tức ngừng lại hắn nghiêm nghị nói ta ngang vì quân nhân lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình bây giờ có địch nhân dám can đảm xâm lấn ta đại tần chúng ta liền phải hung hăng đánh lại chặt rơi bọn hắn lời chào để bọn hắn nghe tới đại tần hai chữ liền dọa đến run lập cập liền trực tiếp nghe ngóng rồi c h u ẩ n nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời lần này chúng ta muốn đánh ra đại tần uy phong đến tấm kế nghiêu từng trinh g ờ i đứng sát nhưng từng phái ra khởi bẩm tướng quân trinh sát đồng đều đã phái ra nhưng vẫn chưa có tin tức chuyển đến ồ lại là huyền thiên cơ khẽ ổ lên một tiếng hắn mở miệng lời nói việc này dễ thai lại nhìn bẩn đạo thủ đoạn n g ô n g điểm chắp tay nói làm phiền đại nhân huyền thiên cơ tâm niệm vừa động thân thức hướng ngoại quét tới một cỗ tuyệt cường khí thế bạo phát đi ra giữa sân đám người chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đè ép xuống gần như không thể hô hấp một lát sau cỗ khí thế này biến mất vô tung vô ảnh huyền thiên cơ từng ngón tay ra phía trước xuất hiện một đoàn hơi nước trong hơi nước hình ảnh dần dần rõ ràng h i ể n lộ ra người hung nô thân ả n h tới nhưng thấy dân tộc hung nô trong doanh địa quân t r ư ớ n g san sát một chút nhìn không gặp đầu ngoài trướng đề phòng xâm nghiêm thỉnh thoảng có lính tuần tra đi tới đi lui hình tượng nhất chuyển lại là đến một cái hẻm núi khu vực m ô n g điểm ngưng thần nhìn lại không khỏi kinh ngạc nói đây là nhất tuyến thiên không sai ngươi lại nhìn hẻm núi hai đầu có mai p h ụ mọi người nhao nhao cả kinh kêu lên yên lặng m ô n g điểm quát to một tiếng còn thể thống gì kẻ làm tướng khi gặp chuyện bình tĩnh tỉnh táo các người đem ta trước kia nói l ờ i như gió thoảng bên thai rồi sao mặt tướng không dám đang nói không chung hình tượng lần nữa biến đổi lại là đến kim trướng vương đ ỉ n h bên trong mông điểm nhìn kỹ lại không khỏi lên tiếng nói đây là dân tộc h u n g nô thiền vu xem ra cũng chỉ có thể là hắn huyền thiên cơ lời nói mọi người đang muốn tiếp tục xem xét đã thấy vương đ ỉ n h bên trong một không chút nào thu hút lao nhân tựa hồ cảm thấy được cái gì hắn tay khô heo cánh tay nhẹ nhàng vung lên không t r u n g hình ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa ngông điểm hiếu kỳ hỏi đại nhân đây là huyền thiên cơ không khỏi lộ ra một tia ngoạn vị tiêu d u n g đến l ờ i nói thú vị thú vị lại có người phá vỡ bần đạo trăng trong gương xem ra này người vẫn là cao thủ đấy bần đạo cũng không luồng tới đây một lần ngông điểm chắp tay nói đại nhân thần công cái thế không người có thể đụng huyền thiên cơ yếu ớt thở dài nhưng không thể coi thường anh hùng thiên hạ nếu không gặp nhiều thua thiệt theo bần đ ạ biết trên đời này còn có mấy người nhưng cùng bần đạo tướng địch nổi lại không biết là cái kia mấy vị quỷ q u ố c phái tiền trưởng môn vương thiền đạo gia thiên tông h i ể u mộng đại sư âm dương gia thủ lĩnh đông hoàng thái nhất trừ cái đó ra còn có mấy cái ẩn thế không ra l á o cổ đồng cùng lúc đó dân tộc hung nâu kim trướng vương đình chỗ ngồi thiền vui nhìn xem trong mắt tinh quang trợt lóe lên l á o nhân không khỏi cung kính hỏi quốc sư thế nhưng là chuyện gì xảy ra cái này nhìn như phổ phổ thông thông lão nhân trên thực tế là thiền vu lao sư dân tộc hung nô quốc sư một thân võ công xuất thần nhập hóa bất quá hắn cực kỳ địa t h ấ p không vì mọi người biết lao giả chậm rãi mở miệng nói ta vừa rồi thần du v ậ t ngoại chợt cảm thấy có người thăm dò nơi đây liền xuất thủ ngăn chặn người này thuật pháp cái gì lại có việc này thiền vu kinh hai nói quốc sư cũng biết người này là ai ta tạm thời không biết bất quá người này võ công chi cao định không tại ta phía dưới chắc là đại tần phương diện cao thủ kẻ đến không thiện à. lao nhân trầm giọng nói chính hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút trung nguyên cao thủ hắn đều có hiểu biết quỷ cốc tử vương thiền thần lòng không thấy đôi đạo ra cái kêu bé con sớm đã bế quan nhiều năm mà âm dương gia đông hoàng thái nhất từ trước đến nay không để ý tới vương triều thực sự hẳn là lại là cái nào lão cổ đồng xuất thế hắn nghĩ nghĩ liền lại nhắm mắt dưỡng thần dù sao đối phương đã đến nơi này bọn hắn liền nhất định sẽ gặp mặt thiên vũ giật mình một lát lại lệnh, hạ khôi cấp tốc hồi phục tỉnh táo. truyền Hắn vâng ố n lệnh, khiến n mồ hôi chi lệ, khiến phục kích h mã bên trên rút về, toàn quân n rút về, đề p h ò Vâng. sớm có lính liên lạc cưỡi ngựa mẹ xe đét ben mà đi một bên khác thần quân đại doanh n g ô n g điểm thần sắc nghiêm túc hạ lệnh toàn quân lập tức xuất phát phải tất yếu nhanh lần này muốn đem đánh phục kích người hung nô nhất cử tiêu diện ây chúng tướng ngao ngao lĩnh mệnh mà đi n g ô n g điểm chắp tay nói đại nhân quân tình khẩn cấp mặt tướng liền không phục hồi mông tướng quân tự tiện huyền thiên cơ lời nói thân hình hắn loay lên trở lại trên xe ngựa lữ tô thấy huyền thiên cơ đến nhẹ giọng hỏi phu quân đại quân điều động như thế tấp nập là muốn đánh trận rồi sao đúng vậy a vi phu phát hiện người hung nô tung tích hiện tại mông tướng quân xuất lĩnh đại quân tiến đến giết địch huyền thiên cơ dừng một chút còn nói thêm vốn cho là lần xuất trinh này mười phần chắc chín không ngờ dân tộc hung nô bên trong lại có cao thủ như thế xem ra ta phải thân tự xuất thủ một lần phu quân lữ tố yếu đ ớt nói ngươi có thể không đi à. người này cực kỳ lợi hại nếu ta không xuất mã sợ là lần xuất trinh này rất khó chiến thắng đại quân chắc chắn tổn thất nặng nề tốt à. phu quân cũng phải cẩn thận chút lữ tố sửa sang lại huyền thiên cơ đạo bảo quan hoài nói tố nhi cứ yên tâm huyền thiên cơ lời nói hắn xoay đầu lại đối cao yếu nói đến chiến trường về sau ngươi chờ đợi trong xe ngựa không muốn đi ra đem trận pháp toàn diện mở ra nhất định có thể hộ được các ngươi chu toàn nhất định nhất định cao y ế u liên tục đáp hai mươi hai chương bốn mươi lăm gặp địch hai mươi bảy đại tần thiết kỵ vốn là thế gian tinh nhuệ đánh đâu t h ằ n g đó mà n g ô n g điểm hoàng kim lửa kỵ binh càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ hành kinh thời điểm cấp tốc như gió khí thế như hồng đại quân đi ba canh giờ cuối cùng đã tới nhất tuyến thiên trước không đợi vào cốc n g ô n g điểm hét lớn một tiếng toàn quân cung tiễn chuẩn bị phóng cái này một cái thả chữ vừa ra khỏi miệng trên bầu trời run trở nên âm trầm xuống lại là thành ngàn hơn vạn cung tiễn lít nha lít nhít ngăn trở ánh nắng dân tộc hung nô chủ tướng ngẩng đầu nhìn lại lập tức quá sợ hãi mặt xám như cho hắn hét lớn một tiếng địch tập phòng ngự nhưng mà hết thể này đã không kịp hơn mười ngàn nhánh múi tên từ người hung nô đỉnh đầu hung h ă n g rơi xuống mũi tên mang theo cực lớn lao xuống lực dễ dàng xuyên thấu người hung nô k h ô i giáp đem bọn hắn đóng đinh ở trên mặt đất nhất thời tiếng đều thảm thiết liên miên bất tuyệt mông điểm bất vi sở động lại hạ lệnh lại phóng lại là một vòng thanh thế dọa người đã kích chỉ là trong c h ư ớ c mắt người hung nô liền chết hơn phân nửa mà thừa dư người cũng là thất kinh căn bản là không có cách tổ chức lên mạnh hữu lực phản kích mấy đợt mưa tên về sau người hung nô đã là trong lòng rốn sợ si tốt nhao nhao đảo vòng mà đi dù là dân tộc hung nô tướng lĩnh như thế nào cổ vũ sĩ khí một trận chiến này kết cục đã chú định lấy hưu tâm tính vô tâm lại là chiến lược t r ê n l ệ n h cách xa dân tộc hung nô ha có thể bất bại n g ô n g điểm thừa cơ hạ lệnh toàn quân thừa thắng sông lên g i ế ta hắn rút lợi kiếm ra hướng về quân địch đánh tới sau lưng thân binh thấy chủ tướng đều tự thân lên trận tất nhiên là phân c h ấ n phi thường cũng nao nhao gào thét lớn hướng hội binh đánh tới còn lại chiến đấu tất nhiên là không chút huyền nhiệm tại kinh lịch một canh giờ chiến đấu kịch liệt về sau dân tộc hung nô mai phục bộ đội mấy toàn quân bị diệt n g ô n g điểm hạ lệnh đại quân như vậy hạ trại cấu trúc công sự để phòng quân địch bất kích dân tộc hung nô kim trướng vương đình đơn cùng chính tại cùng thủ hạ chư tướng nghị sự một nội vệ vội va đi đến tấu nói đại hãn trinh sát có cấp báo truyền đến để hắn tiến đến từ đại trướng bên ngoài tiến vào tới một cái đầy người vết máu mọi mệnh không chịu nổi người hắn lập tức quỳ dạp xuống trong đại trướng khóc giống nói đại hãn ta phục kích đội ngũ toàn toàn quân bị diệt cái gì lời này vừa nói ra kim trướng bên trong lập tức sôi trào không ít người lộ ra vẻ mặt không thể tin tới Mau mau đem tưởng tình nói tới thiền vu vội vàng nói tần quân tốt muốn biết quân ta mai phục sự tình vừa tới nhất tuyến thiên trước liền lập tức triển khai công kích thành trên ngàn mười ngàn nhánh mũi tên phô thiên cái địa mà đến các huynh đệ vội vàng không kịp chuẩn bị tổn thương t h n g trọng bọn hắn liên tục bắn mấy vòng quân ta liền trực tiếp tán loạn vốn mồ hôi không phải phái trinh sát đi báo cho các ngươi sao gọi các ngươi rút lui các ngươi không có thu được sao thiền vu nổi giận mắng tự nhiên là bị bần đạo chặn đường đi một cái thanh âm sâu kín tại bên người mọi người vang lên một cái thanh ý đạo nhân xuất hiện tại giữa sân bắt thích khách một chút tâm tư linh hoạt người đã bắt đầu kêu lớn lên trong đại trướng lao nhân trong mắt tinh quang l ó e lên toàn thân khí tức buộc phát ra đem huyền thiên cơ một mực khóa chặt chỉ cần hắn dám có di động tất sẽ nên đón hắn một kích trí mạng người là ai thiền vu lạnh giọng hỏi hắn từ người đạo nhân này trên thân cảm thấy cực sâu uy hiếp tựa hồ chỉ cần hắn nhẹ nhàng khẽ động liền có thể lấy đi tính mạng của hắn bần đạo huyền thiên cơ thẹn vì đại tần khách khanh huyền thiên cơ người rất tốt gầy yếu lao nhân đột nhiên mở miệng nói nhưng dám cùng ta đi bên ngoài đánh một trận thế nhưng là có thể bất quá trước đó huyền thiên cơ đột nhiên xuất thủ từng ngón tay hướng thiền vu đã sớm để phòng ngươi lao nhân cười lạnh nói không gặp hắn có động tác gì nhưng thấy huyền thiên cơ chỉ kình giống như lâm vào nước bùn bên trong hướng về phía trước tiến vào trong chốc lát liền chậm rãi ngừng lại cuối cùng biến mất không thấy gì nữa h u y ề n thiên cơ không tin tả hai tay liên tục vung ra từng đạo uy lực vô tận chỉ kình nháy mắt kích phát mà đi nhưng mà đến thiền vu trước người chỉ kình vẫn biến mất vô hình thân hình hắn l ó e lên đang muốn đánh tới đằng trước lại đột nhiên đầu nào chấn động kém chút hôn mê bất tỉnh bận bịu một bước phóng ra nháy mắt xuất hiện tại hai mươi trượng bên ngoài trên mặt kinh nghi bất định hỏi nghiệm sư lão giả khô gầy sắc mặt bên trên lộ ra một vẻ kinh ngạc đến chậm rãi lời nói ngươi ngược lại là biết đến không ít đáng tiếc tinh thần lực của hắn toàn diện buộc phát ra vô hình niệm lực hướng phía huyền thiên cơ đại nao đâm tới muốn đem huyền thiên cơ trực tiếp biến thành ngớ ngẩn huyền thiên cơ mặt sắc mặt ngưng trọng đây là hắn lần thứ nhất đối mặt quỷ dị như vậy công kích tinh thần lực của hắn vốn cũng không sai bằng không cũng sẽ không thoát khỏi láo nhân lần công kích thứ nhất nhưng liền tinh thần lực mà nói hắn cuối cùng vẫn là không bằng nên láo giả hắn nhớ tới một câu ta nhìn ngươi một chút ngươi liền chết nói chính là giống lao giả đồng dạng tinh cao thủ thần lực huyền thiên cơ thân hình l ó e lên lần nữa hướng về sau rút lui hai mươi trượng né tránh ở khắp mọi nơi công kích cái này tinh thần lực công kích mặc dù cực kỳ thần kỳ nhưng lại có một thiếu hụt đó chính là theo khoảng cách gia tăng lực công kích của nó dần dần hạ xuống đến cách lao giả năm mươi trượng địa phương huyền thiên cơ đứng vững chậm rãi mở miệng nói lao giả có dám cùng bần đạo đi chỗ xa đánh một trượng có gì không dám lao giả hư lạnh một tiếng nhảy lên một cái cấp tốc hướng về huyền thiên cơ bay tới huyền thiên cơ mỉm cười trong tay xuất hiện một cơn gió bạo hướng phía lao nhân ném đi kia phong bạo nháy mắt liền đến lao nhân đỉnh đầu trong chốc lát hình thành mấy đạo vòi rồng hướng về lao nhân trùng tới lao nhân thần tình nghiêm túc kết xuất một cái ơn ký tới thiên địa nguyên khí nháy mắt gào thét mà đến tại chung quanh hắn hình thành một cái mắt trần có thể thấy chân khí che đậy vòi rồng kích tại chân khí khoác lên không ngừng làm hao mòn lấy lực lượng của nó kia chân khí che đậy nhìn như lung lay sắp đổ lại từ đầu đến cuối không có vỡ tan lao nhân cười lạnh một tiếng niệm lực không muốn sống t u ô n ra chỉ thấy trên mặt đất dân tộc hung nô tướng sĩ đao kiếm toàn bộ run r à y lên dần dần lên phía không trung không thân lâm kỳ cảnh rất khó tưởng tượng đây là một trận như thế nào kinh tâm động phách tràn g diện chỉ thấy lao nhân chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là đao kiếm tản ra ánh sáng yêu ớt đi lao nhân đột nhiên quát to một tiếng trên bầu trời lít nha lít nhít đao kiếm đều hướng phía huyền thiên cơ bàn tới huyền thiên cơ nhẹ nhàng cười một tiếng hắn nói một tiếng mây đến một đoá mây trắng cấp tốc ra hiện dưới chân hắn nâng nhìn như không nặng chút nào hắn lên phía không trung lão nhân trông thấy huyền thiên cơ lại bay cao như vậy cũng hơi kinh hãi có chút im lặng hắn có thể đồng thời ngự lên nhiều như vậy đao kiếm đã tiếp cận cực hạn của hắn bây giờ lại là không tiếp tục nhiều niệm lực khiến cho chúng nó lên cao cao như vậy khoảng cách không khỏi mắng ngươi đạo nhân này cũng sẽ chỉ t r á n h a huyền thiên cơ mặt không đổi sắc tại không chung tay ảnh tung bay hét lớn một tiếng thiên địa vô cực cản khôn tá pháp cựu thiên huyền sát hóa thành thần lôi vừa mới nói xong lúc đầu bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên trận trận trời ưu ám trên bầu trời kèn kết lôi điện hiện lên từng đạo lôi điện hướng phía lao nhân sở tại địa oanh kích tới lao nhân còn chưa kịp phản ứng liền bị một tia chấp nện trên đầu đáng thương cao thủ một đời cứ như vậy hóa thành cho t à n một thân tu vi đều làm nước chạy huyền thiên cơ cũng là hơi thở rồn rập trên mặt lộ ra một tia ửng hưởng đến tự rêu nói một chiêu này thật đúng là phí s ứ c bất quá cuối cùng là đem lão ra hỏa xử lý huyền thiên cơm ộ t bước phóng ra lại là đến dân tộc hung nô doanh đ ị a hắn cũng không đi tìm người khác phiền phức đi thẳng tới lao nhân chỗ ở thần thức quét tới tìm được một cái hốc tối bên trong thả có một quyển sách tên là nguyên thần tinh thần thuật hắn đại khái xem một lần không khỏi đại h ỉ cái này đúng là một bản tu luyện tinh thần công pháp trên giang hồ nội công ngoại công công pháp vô số m à kể nhưng tu luyện tinh thần lực công pháp lại là phượng mao lân g á c rất khó nhìn thấy cũng k hai ô n g ả này được ngộ được kỳ gì, thế m à có có thể h n ư thế một tịch, bản bí tịch, bây g i ờ lại là đều làm lợi đều h u y ề n t h i ê n c ơ h u y ề n thiên c ơ c ũ n g k h ô n g đi quản dân tộc h u n nô g đại q u â n vừa xài bước ra t r ở lại t ầ n quân n t r o g d o a n hai đ ị 22. mươi n g 46, đ ạ Thắng, tần h ư ợ n g 27. t quân x o á y trướng bên ngoài thủ vệ sĩ tốt nhìn thấy huyền thiên cơ đi tới nhao nhao cung kính hành lễ một nhân luôn nói tướng quân ngay tại trong trướng đại nhân mời huyền thiên cơ mỉm cười bước vào trong trướng chỉ thấy mông điểm chính đang đốt đèn đêm đọc nhìn thấy huyền thiên cơ tiến đến hắn thả ra trong tay thư tịch chắp tay nói mặt tướng gặp qua đại nhân mông tướng quân ngược lại là thật hăng hái không biết đọc cái gì sách mông điểm cười một tiếng l ờ i nói gọi lớn người chê cười mặt tướng đọc chính là tôn tử binh pháp lại không biết đại nhân tới chuyện gì tôn tử binh pháp ngược lại cũng có hứng thú huyền thiên cơ chậm d à i nói bần đạo vừa rồi đi dân tộc hung nô kim trướng vương đình một chuyến trừ quốc sư của bọn hắn chắc hẳn ngày mai tinh thần của bọn hắn sẽ hạ xuống rất nhiều đại nhân quả nhiên lợi hại chỉ là không biết đại nhân nhưng có quân địch tình báo tự mình xem đi huyền thiên cơ từng ngón tay ra phía trước xuất hiện một mảnh lớn hơi nước đến người hung nô doanh trướng thình lình ở trong đó đa tạ đại nhân mông điểm mừng lớn nói chuyên lệnh quan triệu tập t r ư tướng đến đây ta trong doanh trướng nghị sự Ê! huyền thiên cơ không có hứng thú nghe bọn hắn thương nghị mở miệng lời nói này thuật pháp còn có thể tồn tại nửa canh giờ chắc hẳn những thời giờ này đã đủ áo kém chút quên nói cho mông tướng quân nơi đây cách dân tộc hung nâu kim trướng vương đ ỉ n h có một trăm km lộ trình dạ tập sợ là không thể nào nói đến thế thôi vần đạo đi vừa dứt lời thân hình hắn l ó a lên biến mất không thấy gì nữa huyền thiên cơ lại là đi thẳng tới trong xe ngựa chỉ thấy cao nguyệt cùng lữ tô nói chuyện cao yếu một người ngồi ở một bên luyện tập vóc công nhìn thấy huyền thiên cơ tiến đến mấy người không khỏi lộ ra vẻ mặt mừng r ỡ đến nhao nhao dừng tay lại bên trong sự tình cao yếu giống như thở dài một hơi vẻ mặt tươi cười mở miệng lời nói tiên sinh vừa đến ta cả người liền cảm giác mặt mày tỏa sáng trong lòng yên ổn xuống dưới tiên sinh mị lực chính là cao lữ tố cũng nhẹ nhẹ nhàng nói cao tiên sinh lời nói quả thật có chút đạo lý cái này bên ngoài rối loạn làm cho lòng người bên trong làm sao yên t â m dưới phu quân vừa đến thố nhi liền cảm giác trong lòng rất là an bình huyền thiên cơ cười nói bằng vào ta công phu trên đời này có thể lưu lại ta người thật đúng là không nhiều tố nhi liền yên tâm tốt lữ tố lắc đầu nhẹ nhàng nói phu quân cũng không thể bởi vì võ công cao liền khinh thị người khác vạn nhất lật thuyền trong mương nhưng sẽ không hay cao yếu cũng nói trung quốc có một câu tục ngữ gọi là bình múc nước cuối cùng cũng sẽ vỡ gần giếng tướng quân khó tránh khỏi trước trận vòng tiên sinh cũng phải cẩn thận chút hắn bây giờ hạ quyết tâm muốn ôm chặt huyền thiên cơ cái này cùng t h ố chân tất nhiên là không hy vọng huyền thiên cơ xảy ra chuyện gì t ố t ta từ có chừng mực huyền thiên cơ lời nói hôm nay gặp phải đối thủ đích s á t lợi hại lại xử x u ấ t cùng loại vạn kiếm quy tông chiêu số đến quả thật là uy lực mạnh mẽ phu quân không có bị thương chứ lữ tố liền vội vàng hỏi cũng không từng vạn kiếm quy tông cao yếu trong đầu mơ hồ có chút ấn tượng nghĩ một lát đột nhiên hét lớn đây không phải là vô danh tuyệt kỳ à, làm sao có thể ở chỗ này xuất hiện huyền thiên cơ không để ý đến chậm rãi nói lần này một trận chiến ta trong lòng có chút cảm nộ tối nay liền bế quan tu luyện một hai các ngươi không cần phải để ý đến ta đi nghỉ ngơi đi cao yếu đột nhiên lắc đầu nói thiên sinh ta muốn hộ pháp cho ngươi huyền thiên cơ cười một tiếng lợi nói thôi được ngươi đã co này tâm như vậy tùy ngươi đi hắn lật ra nguyên thần tinh thần thuật xem một bên khác dân tộc hung nâu kim trướng vương đ ỉ n h giữa sân không khí ngột ngạt c h i cực nửa ngày thiên vu mới nặng n g ư ờ i hỏi tìm tới quốc sư sao tọa hạ một người k h ú n g nung nói đại hãn còn còn không có vậy còn chờ gì mau đi tìm a thiên vu nổi giận mắng lao giả tại đơn tại trong lòng có phi thường địa vị trọng yếu từ nhỏ đã là lao giả đem hắn nuôi dưỡng lớn lên về sau lao giả lại giáo cho hắn rất nhiều trị quốc đạo lý bởi vậy bộ lạc của hắn mới lấy tại thảo nguyên ác liệt hoàn cảnh chúng được lấy sống sót mà hắn cũng tại kinh lịch ngàn khó mười ngàn hiểm về sau nhất cử thống nhất thảo nguyên chư bộ lạc trở thành trên thảo nguyên vương giả bây giờ thân nhân của mình không rõ sống chết gọi hắn như hà an tâm báo quốc sư đại nhân quy thiên một người lộn nhào đi tới trong trướng thần sắc bối rối không thôi cái gì thiên v ũ đột nhiên giật mình hắn rút kiếm ra đến chỉ vào báo tin nhân đạo ngươi lặp lại lần nữa ngươi dựa vào cái gì nói như vậy báo tin người đã sớm sợ vỡ mật hắp ắ n l bắp nói quốc sư đại nhân bị bị thiên lôi bổ chết rồi hóa thành cho bụi sợ là trường sinh thiên nổi giận mê hoặc quân tâm đáng chết thiên vu một kiếm đâm tới chỉ nghe một tiếng hét thảm báo tin người chết oan chết u ổ n g hắn hung tợn nói này người tâm hoài quỷ thai bất đương nhân tử ta giết chết nhìn chư vị lấy đó mà làm gương trong t r ư ớ n g nhất thời trở nên yên lặng sau một lúc lâu một lao giả khục một tiếng chậm rãi mở miệng nói bây giờ chúng ta nên làm như thế nào mọi người nhìn lại nguyên lai、like、là phải hiền vương thiên vũ mặt không biểu tình hỏi lại người nói nên làm cái gì bây giờ quân địch thế lớn lại có chúng ta khó mà địch nổi cao thủ tuyệt thế, thế bởi vậy chúng ta nhất định phải rút lui lợi dụng rộng lớn thảo nguyên cùng sa mạc kéo đổ bọn h ắ n đại quân ta nghĩ như thế một vị cao thủ sẽ không mọc thời gian đợi trong quân đội đến lúc đó chúng ta lại thừa cơ phản kích cái gì rút về đi cái này sao có thể phải hiền vương vừa mới r ú t lời người phía dưới liền sôi trào một cái tuổi trẻ tướng lĩnh đứng dậy khinh thường nhìn xem phải hiền vương nói ta lớn dân tộc hung nô dũng sĩ há có thể không đánh mà lui cái này chẳng phải là để người trong thiên hạ cho cười vợ của chúng ta nhi lại sẽ nhìn chúng ta như thế nào bọn hắn sẽ nói chúng ta là hèn nhát đúng vậy a không ít người nhao nhao phụ hòa nói rút thiên vu cắn hàm răng chậm rãi lời nói hắn mặc dù rất muốn vì láo giả báo thù nhưng hắn thân là một nước tri chủ làm việc không thể dựa vào xử trí theo cảm tính nếu không sẽ đem toàn bộ bộ lạc mang hướng vực sâu đại hãn lúc trước rêu c ợ t phải hiền vương k i a cái trẻ tuổi tướng lĩnh la lớn ta dân tộc hung nô dũng sĩ gì đủ e ngại cái đạo sĩ kia mời đại hãn hứa ta mang binh mười ngàn cùng bọn hắn phân cao thấp h ồ nháo lại là tả hiền vương lên tiếng đại hãn nhìn xa trông rộng ngươi biết cái gì còn không mau lui xuống cho ta thiên vui nhìn xem hai người kẻ sướng người họa trong lòng hừ lạnh không thôi những này lão cổ đồng xem xét mình trợ lực lớn nhất mất đi liền bắt đầu nhảy đắt lên thật sự là sao mà ngu xuẩn hắn mở miệng nói đã như vậy lạc bố dân tộc hung nô đệ nhất dũng sĩ ngươi liền mang mười ngàn người đoạn hậu đi ta nghĩ không bao lâu bọn hắn liền sẽ chạy đến những người khác trời vừa sáng liền hướng thảo nguyên chỗ sâu xuất phát lần này chúng ta muốn kéo chết bọn hắn đại hãn yên tâm m ặ t tướng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lạc bố thần thái dữ tợn lộ ra khát máu quang mang tới vâng đại hãn những người khác k h ô n g mình hành lễ nói 22. chương 47, đại thắng trung 27. hôm sau trời vừa sáng tần quân trong đại doanh liền vang lên ô ô hào âm thanh sau năm phút đại quân tập kết hoàn tất ngông điểm một thân nhung trang sải bước hướng về điểm tướng đài đi đến nhìn xem quân dung trình tề chiến ý dạt r à o các tướng sĩ ngông điểm nhẹ gật đầu không hổ là đại tần tinh nhuệ có quân nhân khí tượng cùng tinh thần hán chậm rãi mở miệng nói nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ hôm nay liền đến chúng ta anh dũng giết địch đền đáp quốc gia thời điểm chư vị kiến công lập nghiệp đang ở trước mắt đại quân xuất phát cẩn tuân tướng quân chi lệ nhanh như gió thứ như rừng xâm lược như lửa bất động như núi đây chính là hoàng kim lửa kỵ binh chân thực khắc họa tại huyền thiên cơ lộ tuyến chỉ dẫn dưới đại quân cấp tốc hướng phía dân tộc hung nô chủ lực xuất phát đi một đoạn lộ trình mông điểm đột nhiên khoát tay nói đình chỉ trước tiến vào thành tiến công đội hình tướng quân có lệnh đình chỉ trước tiến vào thành tiến công đội hình lính liên lạc tại đại quân trước sau không ngừng hô chỉ thấy đại quân trận hình tỏa ra biến hóa từ ban đầu một chữ trưởng xà biến thành tiến công tính cực mạnh hình mui khoan trận phía trước nhất thiết giáp phòng hộ phải cực kỳ chặt chẽ hậu phương sĩ、si、tốt nhóm nhao nhao kéo cung chuẩn bị đề phòng một lát sau phương xa bụi mù quần quận vô số dân tộc hung nô kỵ binh gào thét lớn băng băng m à tới đến tụ tập tần quân trận hình ba trăm bức địa phương xa ngừng lại một cái kiệt ngạo bất tuần dân tộc hung nô tướng lĩnh đi ra hắn đến tụ tập tần quân trăm bước địa phương lớn tiếng mở miệng nói bản tướng l ậ c bố chính là lớn dân tộc hung nô đệ nhất dũng sĩ đối diện ai người dám tới ưng chiến cái này v ậ y một cái hấn lập tức chọc giận đại tần chư tướng bọn hắn nhao nhao hướng ngông điểm xin chiến ngông điểm lời nói bàng phó tướng n g ư ờ i lên lại dặn dò người này đã dám đến khiêu khích định có chút vốn liếng cũng phải cẩn thận chút mặt tướng lĩnh mệnh bàng phó tướng hét lớn một tiếng phi mã chạy ra ngoài tặc tướng nhận lấy cái chết hắn một kiếm hung hăng đánh xuống không biết tự lượng sức mình lặc bố i ữ tợn cười một tiếng hắn một đao đột nhiên chém tới mạnh mẽ lực đạo kém chút trực tiếp đem bảng phó tướng c h ấ n xuống ngựa đi hai người giao thủ một hiệp tưng ơ hố đổi sân bãi bảng phó tướng thần sắc ngưng trọng không thôi đối phương khí lực vượt xa mình tiếp tục như vậy sợ là muốn không được mấy hiệp hắn liền muốn bị chạm ở dưới ngựa hắn không nghĩ nhiều nữa bởi vì đối diện lặc bố lại g i ữ tợn lấy lao đến hai người tới tới lui lui giao thủ mấy hiệp giữa sân tình thế đã đối bảng phó sẽ cực kỳ bất lợi hắn ở trong sân đỡ trái hở phải nhiều lần kém chút gặp nạn lại bị hắn ngạnh xinh xinh tránh khỏi lạc bố hơi không kiên nhẫn hắn đột nhiên hít vào một hơi sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng b ả n g phó tướng chỉ cảm thấy bên thai phảng phất nổ một cái lôi thân hình đột nhiên dừng lại nhưng vào lúc này lạc bố một đau bổ ra đau nhanh cực nhanh trong chốc l á t liền đến bảng phó tướng đỉnh đầu mắt thấy bảng phó tướng sẽ chết tại đao hạ một chi xuyên vân tiễn đột nhiên xuất hiện tại lạc bố trước mắt lạc bố gấp vung đao đem tiễn chặt xuống chỉ trong nháy mắt m ô n g điểm động trong chốc l á t liền đến giữa sân liên tục đâm ra mấy kiếm lạc bố vung đao n g ê n kích hai người lấy nhanh đánh nhanh nháy mắt qua hơn mấy trăm chiêu bàng phó tướng đáp lấy lần này không dư bận bịu rút lui xuống toàn thân hắn đều là mồ hôi lạnh chưa tình hồn hai vị võ đạo cao thủ ở trong sân kịch đấu không thôi t r à n g diện hung hiểm mười ngàn phút mọi người đều thấy kinh tâm động p h á c h khẩn trương không thôi lại qua mấy trăm chiêu về sau lạc bố một đao đem ngông điểm bước xa hắn lớn hít một hơi chỉ thấy phụ cận trong vòng ba bốn dặm bên trong thiên địa nguyên khí bị khẽ h ấ p mà không mà trên người hắn thì xuất hiện thật dày vầng sáng phảng phất một kiện khôi g i á c ngông điểm thần sắc thì nghiêm túc lên ngón tay hắn tại bảo kiếm bên trên bôi qua bảo kiếm đột nhiên lộ ra từng đạo đâm người con mang giống như đã khai phong như hai người lần nữa thúc nhựa đấu lại với nhau ngông điểm một kiếm đâm tới lạc bố thế mà không nhúc n í c h chờ đợi lấy bảo kiếm đâm tới ngay tại đâm tới trong nháy mắt đó lạc bố dội ra hai tay trực tiếp bắt lấy lợi kiếm khai phong sau bảo kiếm thiết kim đoạn ngọc đều không đáng kể nhưng thế mà chỉ ở lạc bố trên bàn tay lưu lại một đạo nhỏ xíu khe hở quan chiến mọi người không khỏi quá sợ hãi thân thể như vậy còn như thế nào công phá lạc bố song trưởng dùng sức chỉ nghe răng rắc một tiếng mông điểm bảo kiếm thế mà bị một chết hai đoạn lạc bố cười lạnh một tiếng một quyền đột nhiên oanh ra một quyền này nếu là oanh đến mông điểm trên thân mông điểm sợ là không chết cũng muốn trọng thương kêu mông điểm cũng là trải qua chiến trận mặc dù bảo kiếm bị gãy nhưng cũng không loạn chút nào hắn cũng dội ra một đôi tay không đến q u á t to mông ra trường pháp ngạnh sinh sinh cùng lạc bố giao thủ một lần tiếp xúc nháy mắt mông điểm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới phảng phất muốn đẻ gãy toàn thân mình xương cốt hắn lớn nôn một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài lạc bố cũng thụ một chút vết thương nhẹ nhưng hắn toàn vẹn không để ý lại là bước ra một bước lần nữa đánh phía mông điểm nhanh cứu tướng quân trong lúc nhất thời mông ra chủ tướng nhao nhao cưỡi ngựa chạy tới mắt thấy mông điềm liền muốn bị đánh chết dưới trường giữa sân đột nhiên truyền đến một tiếng ai thanh âm này tựa hồ rất nhỏ nhưng lại truyền đến đáy lòng của mỗi người chỉ khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu chỉ thấy giữa sân đột nhiên xuất hiện một cái thanh ý đạo nhân hắn một chỉ nhẹ nhàng chỉ hướng chạm mặt tới quả đấm kia tựa hồ không mang một điểm khói lửa nắm đấm cùng ngón tay tướng đụng vào nhau không có phát ra một tia thanh âm tới sau một lúc lâu lạc bố đột nhiên hướng về sau bay ra ngoài liền lùi lại mấy c h ụ c bước huyền thiên cơ cũng nhẹ nhàng hướng lui về phía sau ba bước liền ngừng lại lạc bố hai mắt đỏ bừng giống to ta chờ chính là n g ư ơ i huyền thiên cơ n g ư ơ i rốt cuộc xuất hiện huyền thiên cơ ung dung thở dài lời nói n g ư ơ i rất không tệ là cái dũng sĩ đáng tiếc hôm nay lại muốn chết tại bần đạo dưới kiếm lạc bố lập tức giận dữ máng làm càn mới vừa rồi là n g ư ơ i đánh lén này mới khiến ta có chút tổn thương hiện tại nha t h ắ n g bại còn chưa biết được hắn lời còn chưa nói hết liền lần nữa lao đến giữa sân đột nhiên sóng gió nổi lên một lát sau phong vân t ố i lui mọi người chỉ thấy l ạ c bố duy trì công kích hình thái lại là không thể nhúc n í c h trên thân thể của hắn cắm một thanh trưởng kiếm màu xanh mà kiếm trôi kiếm thì là bị huyền thiên cơm một mực cầm làm sao khả năng l ạ c bố miệng lớn phun máu tươi gian nan hỏi ngươi ngươi đây là cái gì kiếm làm sao khả năng xuyên thấu thân thể của ta huyền thiên cơ yếu đ ớt nói kiếm này tên là thanh bình kiếm chính là thượng cổ thần kiếm ngươi chết tại nó dưới ngược lại cũng coi là chết nó chỗ ta ta không phục a lạc bồ r ố t cục khí tuyệt dân tộc hung nô đại quân nhìn muốn rách cả mí mắt cầm đầu một tên tướng lĩnh cắn răng lại k h i n nói bán tên bán tên vì lạc bố tướng quân báo thủ mấy vạn con tiễn lập tức đằng không mà lên kính bắn thẳng về phía huyền thiên cơ huyền thiên cơ ung dung thở dài bên cạnh hắn xuất hiện một cái lớn chân khí che đậy đến bất kỳ cái gì vật thể đến trước người hắn ba trượng đều như lâm vào nắm bùn căn bản là không có cách động đậy hắn đấm ra một q u y ề n mấy vạn con t i ễ n đều hóa thành một mịn huyền thiên cơ đem mông đ i ể m đưa đến đại quân trước trận mở miệng nói còn lại sự t ì n h làm phiền mông tướng quân lại từ trong tay háo lấy ra một hạt đan dược đưa cho mông đ i ể m lời nói an vào đi nó có lợi cho chữa thương mông đ i ể m cũng không chối từ trực tiếp ăn vào lập tức cảm giác tinh thần một trận mở miệng nói đa tạ đại nhân lại hạ lệnh toàn quân bắn tên thiến công chiến đấu tiếp tục ba canh giờ kết cục tự nhiên không cần nói cũng biết dân tộc hung nô đại quân mặc dù có đập nồi dìm thuyền dũng khí nhưng ở tần quân ư u lương trang bị cùng cường hãn sức chiến đấu phía dưới liên tục bại lui tứ tán bỏ chạy mông điểm hạ lệnh bây giờ thu binh một trận chiến này tần quân cũng là tổn thương tương đối lớn cần tu dưỡng một lát hai mươi hai chương bốn mươi tám đại thắng hạ hai mươi bảy đại quân đi một đoạn lộ trình rời đi chiến trường mông điểm hạ lệnh ra quân tu dưỡng một lát chính hắn lại là hướng phía huyền thiên cơ đi tới mông điểm chắp tay nói đa tạ đại nhân ân cứu mạng mông điểm vô cùng cảm kích huyền thiên cơ khoát tay nói mông tướng quân không cần phải khách khí hắn dừng một chút lại nói không biết mông tướng quân tới chuyện gì mông điểm lời nói ta đoán nghĩ dân tộc hung nô chủ lực đã chạy trốn đại nhân cũng biết bọn h ắ n phương vị chỗ huyền thiên cơ lo lắng nói đợi ta xem xét một phen một trận gió qua hắn biến mất không thấy gì nữa một lát sau huyền thiên cơ lại trở lại giữa sân từng ngón tay ra không chung xuất hiện dân tộc hung nô đại quân hình ảnh n g ô n g điểm lời nói dân tộc hung nô đại quân là tại hướng bắc xuất phát kia thiền vu ngược lại là cái lợi hại nhân vật muốn đem đại quân ta tươi sống kéo đổ chỉ là gặp gỡ đại nhân hắn hết thể mưu trí đều ưu phí huyền thiên cơ c ư ờ i nói mặc cho người đa mưu túc trí bần đạo trực tiếp dùng thực lực nghiền ép hắn hắn có thể làm gì được ta đại nhân vi vũ mông điểm không khỏi khen đại quân nghỉ ngơi một canh giờ liền lại lần nữa xuất trinh có huyền thiên cơ trinh sát tần quân tránh đi các loại cạm bẫy cùng lừa dối trực tiếp hướng phía dân tộc hung nô chủ lực phương hướng truy chạy tới hành quân gấp hai ngày sau tần quân đã đến khoảng cách dân tộc hung nô đại quân bốn mươi bên trong địa phương xây dựng cơ sở tạm thời xuống dưới dân tộc hung nô kim trướng vương đ ỉ n h thiên vu sắc mặt tâm trầm nghe lấy thủ hạ trinh sát hồi báo sau một lúc lâu hắn mới giống to ngươi nói là chặn đường mười ngàn sĩ tốt đã toàn quân bị diệt mà lại tần quân đại quân đã đến cách chúng ta cách xa bốn mươi dặm địa phương là là đại hãn trinh sát r u n lầy bẩy nhỏ giọng nói cái này sao có thể lạc bố ở đâu thiên vu tựa hồ muốn bộc phát lạc bố tướng quân bỏ mình cái gì thiên vu giật này cả mình hán mặc dù không thích lạc bố làm người nhưng lạc bố đích đích s á t s á t là dân tộc hung nô đệ nhất dũng sĩ lạc bố một thân cương cân thiết q u ố t người bình thường liền xem như cầm lợi kiếm chém hắn hắn cũng sẽ không có tổn thương gì lần này thế mà trực tiếp chết kia tần quân đại quân lại là làm sao tìm được chỗ này đến thuộc hạ không biết l ă n xuống đi thiên vu cơ hồ muốn phát điên hắn đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây đột nhiên xuất hiện cái kia đạo nhân đáy lòng hoàn toàn lạnh lẽo sau một lúc lâu hắn mới trầm giọng lời nói chư vị các dũng sĩ hôm nay đến chúng ta dân tộc hung nô sinh tử t ổ n vòng thời khắc mấu chốt tần quân trong trận doanh có một cao thủ so quốc sư còn muốn lợi hại hơn rất nhiều cao thủ người này có thể phát hiện chỗ ẩn thân của chúng ta nói cách khác chúng ta m ỗ i tiếng nói cử động đều bại lộ tại tần quân phía dưới chúng ta mưu trí không có bất cứ tác dụng gì chúng ta lại thế nào hướng bắc đi đều không có ý nghĩa bởi vậy chúng ta đường ra duy nhất chính là trực tiếp giết trở về cùng bọn hắn liều các ngươi có thể làm đến sao trong doanh t r ư ớ n g đám người cả kinh trận mắt hốt mồm nửa ngày mới có mấy người vô số hô vài tiếng có thể làm đến thiên vu mặt lộ vẻ vẻ hung ác hắn rút lợi kiếm đ ú ra quát lớn vốn mồ hôi hỏi lần nữa các ngươi có thể làm đến sao cần tuân đại hãn chi lệnh chúng tướng hét lớn Tốt. hiện tại đại quân xuất phát cùng bọn hắn liều trường sinh thiên phù hộ thần quân trong trận doanh huyền thiên cơ nở một nụ cười yếu ớt nói ngoan cố chống cự mông điểm hiếu kỳ nói đại nhân ý gì dân tộc hung nô đại quân sắp công đi qua chuẩn bị ứng chiến đi huyền thiên cơ lời nói ây mông điểm trả lời lính liên lạc truyền ta chi lệnh đại quân tập kết chuẩn bị ứng chiến ây một canh giờ sau hai quân cách ba trăm bước hô ứng lẫn nhau mông điểm đi lên phía trước quát lớn thiền vũ người d ẫ n theo đại quân cướp đoạt ta đại tần tài v ậ n đ ồ ta đồng bào hôm nay chính là ngươi chém đầu ngày thiền vũ nghe vậy nổi giận mắng bớt nói nhiều lời trên chiến trường thấy công phu đi h ắ n hạ lệnh dân tộc hung nô các dũng sĩ dê ta mông điểm cũng rút kiếm ra đến hét lớn toàn quân xuất kích hai cỗ dòng lũ hung hăng đánh vào nhau chiến đấu tại ban đầu liền kịch liệt vô so trong lúc nhất thời các loại tiếng kêu thảm thiết không dứt mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh mệnh tàn biến huyền thiên cơ nhẹ nhàng thở dài chậm rãi nói sinh mệnh sao mà yếu ớt hắn rôi tay ra một cây trường cung đến trên tay của hắn mang tới một mũi tên c à i tên nhắm chuẩn sau một khắc tiện biến mất không thấy gì nữa thiên vu che lấy cổ cực giống trước khi chết dãy rùa ra thú hắn phát ra hô hô thanh âm nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói đến một câu đầy đủ tới sau một khắc hắn ngã trên mặt đất trên mặt tràn ngập không căm lòng đại han chết người bên cạnh nao g nao g kêu sợ hãi không thôi một tướng linh thần sắc bi thống phẫn nộ tới cực điểm q u á t to một tiếng vì đại han báo thủ hắn thoáng như bị điên đem phụ cận tần quân một giết mà không huyền thiên cơ lắc đầu yếu ớt nói phẫn nộ khiến người điên cuồng mà điên cuồng thì sẽ lưỡng bại c ầ u thường các người hay là cùng các người đại hãng đi thôi hắn hai tay khẽ vẫy trên mặt đất vô số thanh lợi kiếm bay tới không trùng phát ra sâu kín hàng quang sau một khắc lợi kiếm lấy tốc độ cực nhanh hướng phía giống như điên dại thiền vu dòng chính mà đi chỉ nghe suy suy vài tiếng cái kia dẫn đầu kích thích lên dân tộc hung nô đấu t r í tướng lĩnh bị vô số kiếm xuyên thấu thân thể chậm rãi nga xuống tướng h quân cũng chết chúng ta mau chạy đi yêu quái a dân tộc hung nô sĩ tốt một mảnh bối rối đấu trí đã mất tại không có tướng lĩnh chỉ huy dưới bọn hắn giống như không có đầu con ruồi bao quanh loạn chuyển căn bản là không có cách tổ chức lên mạnh hữu lực phản kích binh bại như núi đổ thiên vu chết rồi có can đảm tổ chức sĩ tốt phản kháng tướng lĩnh cũng chết rồi một trận còn thế nào đánh dân tộc hung nô đại quân đang chiến đấu ngay từ đầu liền lâm vào cực lớn bất lợi ma huyền thiên cơ như thần như ma khí thế càng thêm dân tộc hung nô đại quân tán loạn để lên cuối cùng một cọm dân tộc hung nô sĩ tốt sụp đổ chiến cho tới bây giờ trang diện bên trên đã thành đổ sát chi thế đối mặt đại tần chiến ý giạt rào hoàng kim thiết kỵ binh dân tộc hung nô sĩ tốt không có chút nào sức chống cự nhao nhao tứ tán đảo tẩu truy mông điểm hét lớn một tiếng trận này rung động lòng người chiến tranh tiếp tục sau ba canh giờ rốt cục cũng ngừng lại dân tộc hung nô thiền vu chiến tử trái phải hiền vương trọng thường tổn thất quân đội vượt qua một trăm nghìn dân tộc hung nô tàn quân trốn xa sa mạc mà đại tần phước diện thì tại huyền thiên cơ can thiệp dưới thương v ò n g so sánh nhỏ chiến tử chiến người bị thương có năm chi chúng tốt một trận đại thắng phương xa anh tả dương đỏ q u ạ t như máu mông điểm khập khi ông đi tới hán thần sắc túc mục h ắ p tay lời nói lần này đại chiến nhờ có huyền đại nhân bằng không thủ hạ huynh đệ không biết còn nhiều hơn chết bao nhiêu huyền thiên cơ nhìn qua tả dương nửa ngày mới nói chết ít mấy người tóm lại là tốt lại yếu ớt thở dài anh tả dương đỏ q u ạ t như máu a mông điểm cũng thở dài một tiếng chiến tranh cuối cùng kết thúc nghe nói lời này huyền thiên cơ quỷ dị cười một tiếng lại là không nói tiếng nào nếu là hắn không xuất thủ can thiệp cái này đại tần sợ là không có mấy năm quốc vận đến lúc đó thế nhưng là không ngừng mà chiến tranh hai người thật lâu nhìn xem trời chiều trầm mặc không nói 22. i m ư chương 49, đồ an người tới 27. hàm dương cung doanh chính cao cư vương vị tùy ý hỏi triệu cao mông điểm nhưng có chuyển đến tin tức gì không khởi bẩm bệ hạ mấy ngày nay cũng vô tin tức triệu cao túi đầu lời nói đúng vào lúc này một nội vệ vội vã chạy đến lớn tiếng nói bệ hạ biên quan có tin chiến thắng chuyển đến tuyên nhanh tuyên hắn lên điện doanh chính vội vàng lời nói một phong trần mệnh mọi binh lính cất bước đi đến trên mặt lại mừng rỡ không thôi hắn quỳ gối trên đại điện mở miệng lời nói bệ hạ biên quan tin chiến thắng trình lên Ê! sau một lúc lâu doanh chính phá lên cười hắn lên tiếng lời nói ngông điểm thật là cánh tay đắc lực c h i thần chém giết dân tộc hung nô thiền vu lấy năm nghìn yếu ớt thương vong tạo thành dân tộc hung nô tử thương một trăm l i n cũng đem nó làm cho thẳng độn sa mạc thật sự là thống khoái triệu cao vội vàng cười nói chúc mừng vương thượng chúc mừng đế quốc ta đại tần chọn đời bất hủ ha ha ha doanh chính thoải mái cười nói sau một lúc lâu hắn mới lời nói ngông điểm lập xuống lớn như thế công không thể không thưởng đợi hắn khải hoàn hồi chiều ngày quả nhân nhất định trọng thưởng hắn vậy hạ anh minh triệu cao tán dương sau một lúc lâu hắn ngứng mày muốn nói lại thôi triệu cao có lời gì nói ra ấp a ấp đúng làm gì doanh chính bất mãn nói vậy hạ nô tài vừa mới suy nghĩ lấy một sự kiện nếu là đại quân vừa đi dân tộc hung nô lại ngóc đầu trở lại làm sao bây giờ vậy ngươi nói làm sao bây giờ doanh chính mặt không biểu tình chậm rãi hỏi nô tài không biết triệu cao kinh sợ ồ doanh chính trong mắt tinh quang trợt l ó e lên hắn mở miệng nói triệu cao truyền quả nhân ý chỉ để mông điểm đại quân đóng giữ biên c ư ờ n g cũng chọn dân phu xây dựng trưởng thành quả nhân muốn tại phương bắc tu lên một đạo sắt phòng tuyến đến ây bắc cương mông ra quân xoáy trướng mông điểm đối phương nam xa xa cúi đầu mới lời nói vậy hạ truyền đến ý chỉ làm ta đóng giữ biên c ư ờ n g cũng xây dựng trưởng thành đại nhân có gì cao kiến huyền thiên cương nghe vậy suy tư nửa ngày lời nói nhìn mông tướng quân mặt lộ vẻ vẻ sầu lo bần đạo suy đoán cái này xây dựng trường thành chỗ trinh nhân số sợ là không ít đúng là như thế bây giờ đế quốc vừa quét qua sáu nước thống nhất thiên hạ dân tâm nghị định không nên làm to chuyện vương thượng lại làm ta thu thập dân phu một trăm nghìn xây dựng trường thành sợ là ồ huyền thiên cơ nghiền ngẫm cười nói ngươi liền không sợ bần đạo đem việc này báo cho vương thượng để hắn trị tội ngươi mông điểm cười khổ nói mặt tướng dù không biết đại nhân suy nghĩ nhưng đại nhân tựa hồ đối với ta đại tần cũng vô lý mặt tướng tin tưởng đại nhân như thế thú vị huyền thiên cơ cười nói bần đạo gần đây thôi diễn thiên cơ phát hiện cái này t r ư ờ n g thành sự tình lại có bần đạo một phần cơ duyên ngươi chính là không nói ta cũng sẽ chúc ngươi một chút sức lực mông tướng quân lại nhìn huyền thiên cơ từ trong tay háo lấy ra một cái thanh đồng khối nhỏ một lát sau tại mông điểm kinh dị ánh mắt bên trong khối nhỏ một phen lật gây biến thành một nhân c h i cao cơ quan khối lỗi mông điểm không khỏi lên tiếng hỏi đại nhân cái này là vật gì huyền thiên cơ cười một tiếng l ờ i nói mặc ra cơ quan thuật ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có sử dụng bần đạo một phen nghiên cứu sau rốt cuộc chế phải như thế khôi lỗi vật này trồng chất ra sau lớn tiểu cùng thường nhân không khác có thể hoàn thành các loại động tác dùng để xây dựng trường thành chính là vật tận kỳ dụng mông điểm mừng lớn nói việc này trọng đại ta phải lập tức bẩm báo bệ hạ đừng nóng vội mông tướng quân mời xem huyền thiên cơ lại lấy ra hai tờ bản vẽ đến đưa cho mông điểm mông điểm thử dò xét nói đây là trận pháp không sai hai bức trận đồ một là phòng ngự một là tiến công ta liền đem nó đưa cho mông tướng quân đa tạ đại nhân mông điểm lần này thật đúng là mừng rỡ như điên trận pháp chân quý hắn nhưng là biết đến nhất là cái này tăng thêm trận pháp nói không c h ừ n g vật này có thể cứu rất nhiều tướng sĩ mệnh không sao bần đạo chỗ này còn có một phần tin xin cho người giao cho vương thượng huyền thiên cơ lời nói Ê! ta tất đem việc này làm thỏa đáng hàm dương cung doanh chính cầm trong tay tin giao cho lý tư mở miệng nói lý tư ngươi thấy thế nào lý tư sau khi xem song châm trước nửa ngày cẩn thận lời nói huyền đại nhân trách trời thương dân cơ quan này đồng nhân thay thế dân p h u một chuyện tựa hồ có thể thực hiện trận pháp à, như thật có hiệu quả như thế tự nhiên cũng là vô cùng tốt Ồ! doanh chính nghiền ngẫm cười một tiếng quân vì thuyền dân vì nước nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền lời này ngược lại là có chút ý tứ nhưng mà thế gian ra dân nhiều ngu m g ộ i không chịu nổi cần nặng pháp mới có thể khiến chi tỉnh táo sợ phục lý tư vội vàng lời nói lý tư ngươi thấy thế nào huyền khách khanh người này doanh chính hỏi vi thần thực nhìn không thấu ngươi ngược lại là t r â n trượt doanh chính đột nhiên cười nói trong mắt của hắn sát cơ trợt l ó e lên yếu đ ớt nói quả nhân cũng nhìn không thấu bất quá từ trước mắt đến xem huyền khách khanh tâm hướng đế quốc lại là không thể nghi ngờ h ừ doanh chính hừ lạnh một tiếng lại là không nói tiếng nào sau một lúc lâu doanh chính mở miệng nói truyền quả nhân ý chỉ m ô n g điểm c h i nghị có thể thực hiện đem huyền khách khanh tài liệu cần thiết hỏa tốc vận chuyển về bắc cương không được sai sót â âm dương ra cấm điện đông hoàng thái n h ấ t một thân áo bào đen nhìn qua đầy trời tinh thần tự nhủ lại một vị bạn cũ cách đi thiên ngoại người quả thực bất phàm tay phải hắn chậm rãi rối ra không trung lập tức ngưng ra một cái xoay tròn không nghỉ đèn trăng thái cực đồ tản mát ra minh n g ông hỗn độn khí tức tới bên cạnh n g u y ệ t thần nhẹ nhẹ nhàng nói đại nhân võ công càng ngày càng lợi hại đại đạo âm dương vô cực thái nhất đông hoàng yếu ớt lời nói thiên ngoại người bản tọa chờ ngươi n g u y ệ t thần hơi nghi hoặc một chút lại cũng không nói lời nào hai người đứng bình tĩnh nửa ngày đông hoàng hỏi thiên ngoại người hiện ở nơi nào bắc cương trường thành trường thành đông hoàng thái nhất quỷ dị cười một tiếng t ừ thiên ngoại người hàng thế thiên cơ đều loạn không phải cái này trường thành sợ là sẽ phải mai táng một cái đế quốc đại nhân vậy bây giờ đâu n g u y ệ t thần hiếu kỳ nói có trời mới biết bắc cương m ô n g ra quân doanh trướng huyền thiên cơ cùng m ô n g điềm ngay tại trầm rãi mà nói bên ngoài có một sĩ tốt đ ế n báo khởi bẩm tướng quân bên ngoài có một tiếng người xưng là đồ an làm đến đây cầu kiến đồ an làm m ô n g điểm có chút hiếu kỳ nhưng cũng không có có mơ tưởng lời nói gọi hắn vào đi từ trong t r ư ớ n g tiến vào đến một người đàn ông cao lớn hắn cung kính hành lễ nói đồ ạn làm gặp qua mông tướng quân n g ư ờ i có chuyện gì quan trọng mông điểm hỏi ta đổ an quân thần đối đại tần ngưỡng mộ không thôi nhân đây phái ta đến đây khẩn cầu cùng đại tần kết thân kết thân đúng vậy ta đổ an công chúa năm phương mười sáu đa tài đa nghệ đẹp như thiên tiên nguyện gả cùng các ngươi hoàng đế bệ hạ việc này trọng đại bản tướng không thể quyết đoán ta lập tức c h ỉ n h báo vương thượng ngông đ i ể m lời nói các ngươi công chúa thế nhưng là gọi ngọc thấu huyền thiên cơ đột nhiên hỏi chính là ngọc thấu công chúa vị đại nhân này làm sao biết đồ ạn làm lấy làm kinh hãi không được vô lễ đây là đế quốc khách khanh huyền thiên cơ huyền đại nhân có chuyện gì là đại nhân không biết ngông đ i ể m quát huyền huyền đại nhân đồ ạn làm cũng là giật nảy mình cuống quít lời nói mời đại nhân thứ tội không sao cả huyền thiên cơ yếu thấy chuyện Huyền biến Kết tiến lưu nhau. ớt thở thân mất mắt Trưng thân một chuyện can hệ trọng trì thủ hạ sĩ tốt thúc tốc tiến về hầm dương. Huyền Thiên hình không hai nhìn hệ không hoãn, cho hạ hỏa hầm dài, dám dương. lại người đại, điểm roi nữa, can mông cũng ngựa, gì gấp gặp đưa ra để cũ. Cơ sĩ về những ngày này lại là khá là bận rộn từ doanh chính hạ lệnh về sau luyện chế cơ quan đồng nhân các loại vật liệu liền liên tục không ngừng hướng lấy trường thành trị chỗ vật tới huyền thiên cơ mặc dù giáo mấy người khác phương pháp luận chế nhưng mình cũng là không quá dễ dàng mỗi ngày đều phải cố gắng bảy tám canh giờ trở lên một ngày này mông điểm bưng lấy thánh chỉ đi đến hán đối huyền thiên cơ lời nói đại nhân vương thượng thánh chỉ đã tới mặt tướng sắp xuất phát tiến về nghênh đón công chúa chuyên tới để hướng đại nhân cáo tử huyền thiên cơ dừng lại trong tay đồ vật mở miệng lời nói lần này tiến về đồ an mông tướng quân nói không chừng sẽ gặp phải một chuyện vui ồ đại nhân có thể nói mình một chút mông điểm nghe thôi hiếu kỳ hỏi tìm kiếm được thất lạc nhiều năm huynh đệ có t i n h không đại nhân lời ấy coi là thật mông điểm lộ ra vẻ mặt không thể tin tới ta ta thật có thể tìm tới huynh đệ của ta chỉ là hắn quên mất lúc trước ký ức ngươi muốn tìm về sợ là có chút khó khăn cái này cũng không sao thân tình máu mủ tình thâm ta liền không tin hắn không trở lại mông điểm chém đinh chặt sắt nói tuy ngươi vậy trên đường cẩn thận đề phòng cái kia đồ an đệ nhất dũng sĩ huyền thiên cơ lo lắng nói đa tạ đại nhân nhắc nhở ta tất khắc trong tâm khảm tuất đi xuống đi ây mông điểm lui xuống huyền thiên cơ đứng dậy ung dung nhìn về phía phương xa cho đến ngày nay cơ quan đồng nhân đã chế phải hơn một vạn cái hán thô sờ đ o a n t r ư ở n g lại có mười ngàn ứng có thể hoàn thành nhiệm vụ lữ tố chậm rãi đi tới nàng thanh â m nhu hòa tại vang lên bên hai phu quân lại tại nhìn cái gì huyền thiên cơ cười một tiếng lời nói tăng hải thành Tăng hải Thành. tên n Thành. g Hải t rất dễ nghe lữ tố phun ra chiếc lưới thơm tho nhẹ nhẹ nhàng nói không sai là chỗ tốt cùng việc nơi này chúng ta liền đi nơi đây nó ở đâu lữ tố hỏi tề lỗ c h i địa đông hải c h i tân huyền thiên cơ trả lời hắn dừng một chút lại nói n g u y ệ t nhi đâu nàng a còn đang luyện công đấy lữ tố thương tiếc nói cũng không biết kinh lịch sự tình gì nàng thế mạ như vậy khắc khổ luyện công huyền thiên cơ yếu ớt thở dài mạnh lên trung quy là tốt chỉ có cường giả mới có thể nắm chắc vận mệnh của mình đang khi nói chuyện cao yếu đi nhanh tới chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng h ư n g phấn nói tiên sinh ta hiện tại một quyền đánh ra có thể đem một cây đại thụ đánh bại huyền thiên cơ cười một tiếng l ờ i nói không sai tiến bộ của ngươi ngược lại là rất rõ ràng hảo hảo luyện đi nhất định không phụ tiên sinh tín nhiệm cao yếu hét lớn đêm nay ta cho mọi người tốt tốt cải thiện dừng lại lữ tố khẽ cười nói cao tiên sinh ngược lại là người thú vị huyền thiên cơ cười một tiếng không nói tiếng nào qua mười ngày đại doanh bên ngoài đột nhiên náo nhiệt huyền thiên cơ thần thức hướng ngoại quét tới chính là mông điểm xuất lĩnh đón dâu đội ngũ trở về chỉ là cùng đi lúc tướng so sĩ、si、tốt ít đi rất nhiều mà mông điểm cũng treo không ít màu đón dâu đội ngũ chăm chú vây quanh một cỗ hoa lệ xe ngựa mà tại xe ngựa phía trước có một anh tuấn nam tử chính là dịch tiểu xuyên hắn nhìn qua sắc mặt khó coi cùng mông điểm đồng dạo trên thân cũng treo mấy đ ạ n màu huyền thiên cơ cảm thấy hiểu rõ dịch tiểu xuyên sợ là cùng nguyên tắc đồng dạng đi bắc địa gặp được c u n g yêu ngọc thấu công chúa lúc này mới cùng đến đây đón dâu mông điểm phát sinh xung đột song song bị thương cũng không biết hai người nhận nhau không có t i ể u hoa ngừng lại một cái cung trang mỹ nhân chậm rãi đi ra chính là ngọc thấu công chúa nàng quần áo như tuyết phát đen như mực trường thân ngọc lập trôi chảy mà hoa mỹ hơi ngửa mặt tinh mỹ sáng long lanh tinh khiết ánh mắt bên trong mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành cao quý trang nhã ngông điểm k h ô n g người lời nói mời công chúa tiến vào trong trướng nghỉ ngơi một lát đi thôi ngọc thấu nhẹ dọn g lời nói ngọc thấu xuất t r ư ớ c tiến vào trong đại trướng ngông điểm mấy người cũng theo sát mà vào dịch tiểu xuyên hừ lạnh một tiếng cũng theo đó đi vào nhìn thấy trong trướng lại có thể có người ngọc thấu không khỏi hơi giận nói ngông tướng quân các ngươi đại tần không phải lễ nghi chi ban sao đây là có chuyện gì ngông điểm cười khổ một tiếng giải thích nói đây là ta đại tần khách khanh huyền đạo trưởng ngươi chính là huyền thiên cơ ngọc thấu giật nảy cả mình sắc mặt có chút không dễ nhìn cũng là bởi vì người này võ công tuyệt thế dọa phải tự mình phụ vương vội vàng lấy lòng đại tần đem mình đưa cho tần vương để cầu hai nước bình an huyền thiên cơ lo lắng nói ngọc thấu công chúa kính đã lâu kính đã lâu ngươi nhận ra ta ngọc thấu hiếu kỳ nói không sai huyền thiên cơ nói một câu lại là không cần phải nhiều lời nữa công chúa xin mời ngồi n g ô n g điểm cung kính lời nói mời ngọc thấu trả lời huyền thiên cơ nói một tiếng bần đạo tạm thời cáo lui hắn đưa tay c h ộ m một cái mang theo dịch tiểu xuyên bay ra ngoài dịch tiên sinh ngọc thấu bận b i ể u hô công chúa không cần sốt ruột xem ra huyền đại nhân cùng tiểu xuyên rất là quen thuộc sẽ không có vấn đề gì n g ô n g điểm đáp ồ vậy là tốt rồi ngọc thấu lời nói huyền thiên cơ cùng dịch tiểu xuyên đi tới một chỗ t i ể u lâu ngồi xuống h á n tay khẽ vẫy một trận lớn gió thổi tới một lát sau giữa sân nhiều một cái mơ mơ màng màng người chính là cao yếu cao yếu vừa vừa mở mắt liền la lớn cứu mạng a huyền tiên sinh ta bị yêu quái bắt đi ngươi lại nhìn chung quanh một chút cao yếu bên thai chuyển đến thanh âm quen thuộc cao yếu chưa t ỉ n h hồn rùi rùi con mắt mới vô vô bộ ngực thở hồng hộc lời nói huyền tiên sinh van cầu ngài lần sau không muốn dọa người như vậy có được hay không ta chính đang nấu cơm đâu một trận gió thổi tới ta liền đến nơi này đến ta còn tưởng rằng bị yêu quái bắt đi cao yếu dịch tiểu xuyên đột nhiên lên tiếng hắn bổ nhào qua từng thanh từng thanh cao yếu ôm lấy la lớn cao yếu thật là ngươi ngươi cũng tới đến tần triều tiểu xuyên cao yếu cũng mừng rỡ không hết tiểu xuyên lúc trước tiên sinh nói ta sẽ tại bắc cương gặp được ngươi ta còn không tin không nghĩ tới thật đúng là gặp được ngươi thật sự là tốt lắm hôm nay chúng ta nhất định phải lớn uống vài chén không say không nghỉ không say không nghỉ dịch tiểu xuyên lớn tiếng nói hai cái lang thang tại dị thế tha hương lãng tử r ố t cục đụng nhau bọn hắn uống chén rượu lớn khóc cười nói kinh nghiệm của mình tiểu xuyên ta nhưng kia là một cái t h ẳ n g a cao yếu một vừa uống rượu một bên mơ hồ nói đáng chết lao thiên gia cũng không biết thế nào liền đem ta ném tới cái địa phương quỷ quái này bắt đầu ta còn tưởng rằng bọn hắn đang quay hy đâu về sau ta mới phát hiện ta sai ta muốn mấy tháng cơm mới bị một cái chủ tiệm trò thu lưu ngươi biết ta trước kia chính là đầu bếp làm lên cơm đến tự nhiên rất không tệ cứ như vậy ta lưu tại khách sạn này về sau ta gặp huyền tiên sinh hắn đem ta đưa đến mình phụ thượng ta lúc này mới có cuộc sống thoải mái ngươi nhưng không biết tần thủy hoàng đối huyền tiên sinh là cỡ nào dạng c o i trọng ba ngày hai đầu liền phái người đưa tới các loại ban thưởng kia c h â u n á o hoàng kim nhiều không hết nó s ô a dịch tiểu xuyên cũng uống say m ề m đức quán nói ta đây trước gặp một thiếu niên hắn cứ gọi thiểu vũ vừa mới bắt đầu ta vẫn không rõ thiểu vũ là ai về sau hắn nói cho ta sư phó của hắn là phạm tăng ta mới biết được hắn chính là bá vương hạng vũ a về sau ta nghĩ nhà xuất ruột liền cáo biệt bọn hắn trên đường gặp huyền đạo trưởng cứu hai nữ tử một cái thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh lữ trí một vị khác chính là t ẩ u tử về sau chúng ta đến bái huyện ta gặp lưu bang bất quá lưu bang bị huyền đạo trưởng cho giết lại về sau ta liền một đường bắc thượng đến đồ an sau đó dịch tiểu xuyên lại là say rượu trực tiếp hôn mê bất tỉnh 22. i m ư chương 51, t ă n g hải thành 27. đến ngày thứ hai buổi chiều hai người mới nặng nề tỉnh lại dịch tiểu xuyên xoa mình phát t r ư ớ n g đầu tự nhủ đây là giờ nào ta tại sao lại ở chỗ này cao yếu cũng chậm rãi từ trên giường bỏ lên chậm rãi mở miệng nói uống thật nhiều a hôm qua là ta cao yếu đi tới đại tần sau vui vẻ nhất một ngày gặp công chúa đâu công chúa còn không có đi thôi ta phải nhanh đi nhìn xem dịch tiểu xuyên giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới hướng về bên ngoài chạy đi công chúa tự nhiên còn tại trong quân doanh bên ngoài truyền đến một tiếng tiếng cười lại là huyền thiên cơ đi đến gặp qua huyền đạo trưởng nghe tới ngọc thấu còn tại tin tức dịch tiểu xuyên trong lòng yên ổn xuống dưới lại khôi phục cười toe tué toét dáng vẻ từ biệt ly về sau tiểu xuyên trôi qua như thế nào huyền thiên cơ hỏi Ai, một lời khó nói hết dịch tiểu xuyên khó được cảm thán một tiếng lại cung kính thi lễ một cái lời nói nếu không phải đạo trưởng dạy ta v õ c ô n g ta sợ là rốt cuộc không gặp được các ngươi nghĩ đi lên quả thực là một thanh chua xót một thanh nước mắt ta hắn lại là không muốn nhiều lời tiểu xuyên chúng ta còn có thể đi trở về sao chúng ta lại như thế nào đi vào cái địa phương quỷ quái này cao yếu đột nhiên hỏi cao yếu ngươi đừng kích động ngươi nghe ta nói chúng ta sợ là không thể quay về dịch tiểu xuyên trên mặt lộ ra ảm nhiên thần sắp tới thật không thể quay về rồi kia muội muội ta làm sao bây giờ ta thật rất nhớ nàng a cao yếu hét lớn hãn nguyên bản ôm lấy một kia ảo tưởng bây giờ cũng đã hủy đi ta làm sao biết làm sao bây giờ ta cũng nghĩ cha mẹ của ta nghĩ ca ca của ta nghĩ tới ta nhà nghĩ cao lam nhưng chúng ta không thể quay về chúng ta bây giờ là tại tần triều dịch tiểu xuyên lớn tiếng nói nhập ra tùy tục hai vị còn nhìn không thấu sao huyền thiên cơ mở miệng nói hắn đột nhiên yếu ớt cười một tiếng lời nói thời gian cái này khái niệm rất có ý tứ nói không chừng các ngươi có thể sống đến hai nghìn năm về sau khi đó còn có thể nhìn thấy thân nhân của các ngươi hai người nhất thời giật n ả y mình cao yếu cả lâm mà nói thật có thể chứ người còn có thể sống mấy ngàn tuổi dịch tiểu xuyên mặc dù không có mở miệng nhưng cũng lộ ra không tin thần sắp tới huyền thiên cơ ung dung lời nói đã trên đời đều có xuyên qua tia còn có cái gì là không thể nào cao yếu nghĩ nghĩ mới lắp bắp nói nhưng cái này không phù hợp khoa học a khoa học huyền thiên cơ lộ ra một tia nụ cười dễu cợt tới thật sự là ngu không ai bằng hắn một chỉ điểm ra không trung xuất hiện một cái âm dương thái cực đ ổ đến tản mát r a m ê n h mông khí tức tới ngươi có thể sử dụng khoa học giải thích đây là có chuyện gì a huyền thiên cơ dễu cợt nói ta ở cái thế giới này cảm thấy p h ư ơ n g hoàng thần long khí tức chỉ là bọn chúng tựa hồ có chút cường hãn bần đạo tạm thời không phải là đối thủ nghe thôi lời này hai người mở to hai mắt nhìn thế giới quan của bọn hắn hoàn toàn bị phá vỡ cao yếu càng là yếu ớt nói thương thiên a ngươi vẫn là để ta trở về đi thế giới này quá nguy hiểm huyền thiên cơ không để ý đến cao yếu hắn hỏi hướng dịch tiểu xuyên tiểu xuyên tiếp xuống ngươi có tính t o á n ấn gì dịch tiểu xuyên nghĩ nghĩ mở miệng nói ta muốn đưa công chúa đi hàm dương cao yếu trở nên nghi thần n g h i quỷ hắn lấy thẩm vấn khẩu khí hỏi ngươi sẽ không là thích cái này cái gì công chúa đi ngươi nhưng không thể làm ra thật xin lỗi cao l à m sự tình đến nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi dịch tiểu xuyên ánh mắt có chút né tránh lại cương ép nói nào có sự tình công chúa đã từng đã cứu ta ta cũng đáp ứng nàng phụ vương nhất định phải tự mình đem công chúa đưa đến hàm dương không lấy đi mất a t ố t a cao yếu trong mắt vẫn có chút h ồ nghi nhưng cũng không có hỏi nhiều dịch tiểu xuyên là bên trong thế giới này hắn thân thiết nhất nhân chi một hắn cũng không muốn đem quan hệ làm hư nếu như thế các ngươi tiếp lấy ôn chuyện đi tiểu xuyên đi tốt con đường của mình huyền thiên cơ đột nhiên nói một câu không hiểu lời nói liền biến mất không thấy gì nữa cao yếu hiếu kỳ nói thiên sinh đây là ý gì không có gì dịch tiểu xuyên không muốn nhiều lời mông ra quân x o á y trướng mông điểm cung kính hành lễ nói gặp qua đại nhân huyền thiên cơ gật gật đầu hỏi trên đường nhưng có chuyện gì phát sinh đại nhân quả nhiên liệu sự như thần Có kích. được nhắc chúng chuẩn có cũng công Cũng chúng có cái mặt May mắn sớm một làm Tạm một tướng trên trở tao tử tập ta ít tổn thương, nhưng cũng thành công đánh tan đối phương. Cũng biết thời biết. thủ ta tù đường lượng nhưng phương. người phương lưu nộ không phần nhân nhở, đánh nào không Bọn hắn đoạn không binh. ra. đại đại đã đối đạo, về, lao do lại là bị, dù ồ huyền thiên cơ lại là đổi một đề tài ngươi nhưng tìm tới chính mình huynh đệ nhờ đại nhân hồng phúc mặt tướng tìm tới chính mình thất lạc nhiều năm huynh đệ chính là tiểu xuyên mông điểm chắp tay nói c ả m ơn các ngươi quan hệ như thế nào huyền thiên cơ hiếu kỳ nói mông điểm cười khổ một tiếng l ờ i nói tiểu xuyên còn không chịu nhận ta người ca ca này hắn giống như đem quá khứ đều quên đi bất quá người nhà họ mông nhất định phải nhận tổ quy tông ta sẽ cố gắng thuyết phục hắn tùy ngươi a bây giờ cơ quan đồng nhân mấy đã chế tạo hoàn tất bần đạo cũng đến rời đi thời điểm ồ không biết đại nhân muốn đi chỗ nào mông điểm hỏi tề lỗ chi tân tang hải thành huyền thiên cơ ung dung lời nói tang hải mông điểm lộ ra một tia khác biệt thần s ắ c tới hắn không khỏi lời nói đại nhân bây giờ tang hải c u ầ n c u ộ n sóng ngầm các quốc gia phản nghịch đồng đều tụ tập nơi đây đại nhân cũng phải cẩn thận yên tâm đi dạng này mới có chút ý tứ huyền thiên cơ cười một tiếng vậy liền cung trúc đại nhân thuận buồm xuôi gió mượn mông tướng quân c ắ t n ô n huyền thiên cơ vừa xài bước ra đi tới lữ tố cùng nữ quyến chỗ ở phu quân đến rồi lữ tố đi tới nhẹ nhẹ nhàng nói huyền thiên cơ c ư ờ i nói hôm nay chúng ta liền rời đi nơi đây tiến về tăng hải tốt thôi ở nơi này đều đợi dính chuyển sang nơi khác đi dạo cũng tốt xe ngựa một đường lái về phía đông phương càng đi về phía đông trên đường cảnh sắc càng phát ra mỹ lệ tâm tình mọi người cũng không khỏi phải biến tốt hành tẩu ba ngày mọi người rốt cục đi tới mục đích tăng hải thành tăng hải là cái thanh nhỏ nhưng lại vô nhiệt dung riêng náo trên đường phố dòng người rộn ràng các loại gào to âm thanh không dứt bên h a i huyền thiên cơ nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết một màn không khỏi lộ ra tiếu dung cao yếu cũng không khỏi cười nói nơi này thật rất phồn hoa ai ta còn tưởng rằng mình đi tới hiện đại trên đường cái kia là tự nhiên người một đường nghe tới cao yếu nói chuyện không khỏi mở miệng nói chúng ta t ă n g hải thành thế nhưng là văn danh thiên hạ mọi người đều biết ta trên mặt của hắn tràn ngập tự hào thân sắc lại tiếp tục lời nói tiếng t â m lừng l ấ y tiểu thánh hiền trang tọa lạc tại chúng ta nơi này mỗi ngày mộ danh mà đến người không biết có bao nhiêu đâu tiểu thánh hiền trang cao yếu lẩm bẩm cái tên này hoang mang không thôi ngươi sẽ không ngay cả nó đều chưa từng nghe qua a n g ư ơ i qua đường một bộ gặp quỷ dáng vẻ giật mình không thôi vậy ngươi hẳn là nghe qua tề lỗ tam k ỳ t a cao yếu vẫn là mờ mịt lắc đầu yếu đ ớt nói chưa nghe nói qua gỗ mục không điêu khắc được vậy n g ư ơ i qua đường đột nhiên biến sắc phất tay h á o rời đi phốc phốc lại là lữ tố nhịn không được bật cười cao tiên sinh thật sự là có ý tứ Tốt. huyền thiên cơ lời nói chúng ta trước tìm khách sạn ở lại lại nói cái khác hai mươi hai chương năm mươi hai biển nguyệt tiểu trúc hai mươi bảy xe ngựa chậm rãi tại trên đường cái đi tiến vào đi nửa ngày tại một cái khách sạn trước ngừng lại lữ tố ngẩng đầu lên chỉ gặp khách sạn ngay phía trên viết hữu gian khách sạn không khỏi mở miệng nói cái tên này ngược lại là thú vị huyền thiên cơ cười nói không chỉ có là danh tự thú vị người bên trong này cũng rất có ý tứ mấy người lên lầu hai tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống cao yếu nhịn không được hỏi tiên sinh cái này tiểu thánh h i ể n trang đến cùng là địa phương nào nó rất có danh tiếng tiểu thánh h i ể n trang là nho gia chủ yếu sở tại địa vang danh thiên hạ tuân huống tuân phu tử ngươi hẳn phải biết đi hắn chính là tiểu thánh h i ể n trang đ ợ i trước trưởng môn nhân huyền thiên cơ chậm rãi giải, giải thích nói kia tể lỗ tam kiệt đâu cao yếu tiếp tục hỏi là tuân phu tử ba tên đệ tử phục nghiệm nhan lộ trương lương nó dư hai vị ngươi không biết trương lương ngươi chắc hẳn rất là rõ ràng đi nói như vậy tiểu thánh hiền trang là n g ọ a hổ tàng long đi cao yếu thần sắc tuy có chút kích động nhưng đã có thể khá tốt k h ô n g chế tâm tình của mình cũng có thể nói như vậy bất quá nó gần đây tựa như có chút không tốt lắm huyền thiên cơ lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung tiên h sinh tốt đồ ăn tất cả lên hảo hảo nếm thử đi huyền thiên cơ đánh gây cao yếu lời nói nói thẳng khách sạn này đầu bếp thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh bảo đinh người thân là đầu bếp hẳn là sẽ có chút ý nghĩ đi cái gì bảo đinh cao yếu hai mắt lộ ra vẻ hương phấn không khỏi hương phấn nói đây chính là đầu bếp giới lao tổ tông a ta hôm nay nhưng phải hảo hảo nếm thử sau một lúc lâu cung bảo cây đinh thịt băng hương cá thê c â y đậu hũ t ố t t ố t t ố t người này trù nghệ quả nhiên cao thâm đến cực điểm dùng tài liệu cũng là cực kỳ giảng cứu quả thực là thần hồ kỳ kỹ cao yếu không khỏi tán dương nghiễm nhiên một cái lao chuyên gia ừng huyền thiên cơ đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng cười nói nói không chừng còn có thể nếm dừng lại tốt hơn vừa dứt lời một đại đội tần quân đem khách sạn tầng tầng b â y lại một cái rung mạo tuấn lãng s ắ c mặt l ã n h khóc trẻ tuổi tướng lĩnh đi đến hắn một thân màu đen khôi giáp phía trên khắc họa lấy đáng sợ thực cốt khô lâu vết sẹo trên mặt đường cong cứng rắn khuôn mặt vô không lộ ra lấy hắn kiên quyết phục tùng xử sự quả quyết tính cách hắn ánh mắt sắc bén tựa hồ luôn có thể nhìn thấu hết thảy n hắn ì n người khác nhất cử nhất động. Người này tiến sạn, trong không nên người cũng không dám thở mạnh, không ít người dọa đến rung động rung động phát run. ra trở dọa giết, tiệm mọi khác khách khí thở phát h dám cử tức túc cả tất một ít vào bầu lập không có chút nào ngưng lại trực tiếp lên lầu hai đi tới huyền thiên cơ trước mặt mới chắp tay hành lễ nói mặt tướng trương hàm tham kiến đại nhân huyền thiên cơ cười một tiếng lợi nói t r ư ơ n g tướng quân ngược lại là đến rất nhanh giống đại nhân dạng này người tới tăng hải mặt tướng tự nhiên không dám thất lễ ồ không biết trương tướng quân tới chuyện gì huyền thiên cơ hỏi công tử nghe văn đại nhân đi tới t ă n g hải không kìm được vui mừng đặc phái mạc tướng đến đây mời đại nhân dự tiệc trương hàm trả lời có chút ý tứ huyền thiên cơ cười một tiếng hỏi địa phương nào b i ể n nguyện tiểu trúc đã như vậy đi thôi Ê! có ảnh mật vệ trên đường mở đường xe ngựa tất nhiên là thông suốt không trở ngại hành tẩu hẹn một canh giờ mọi người đi tới một chỗ bờ biển chỗ xa xa nhìn lại cây xanh nhân nhân hải thiên một màu b i ể n nguyện tiểu trúc quả thật lộng lẫy huyền thiên cơ không khỏi ngâm tụng nói lạc hà cùng cô vụ cùng bay thu thủy trung trường thiên một màu trương hàm tán dương đại nhân văn võ song toàn mặt tướng nội p h ụ huyền thiên cơ khoát tay nói nơi nào nơi nào trương tướng quân quá khen hắn quay đầu đối lữ t ố nói tố nhi trên xe ngựa không muôn xuống tới chờ ta trở lại Ừm. đại nhân mời trương hàm lời nói hai người một chức một sau dọc theo cầu tàu đi đến huyền thiên cơ nhiều hứng thú nhìn xem chung quanh tần quân bố trí quả nhiên là phòng bị xâm nghiêm h á n thần thức hướng ngoại quét tới cái này biện nguyệt tiểu trúc lại có không dưới hai ngàn người đóng giữ trong đó còn loáng thoáng sen lẫn chút khí tức quen thuộc tâm hắn d ư ớ i hiểu rõ đây cũng là lưới đám người đi hẹn ba trăm l i n lộ trình hai người bên trên một cái hoa lệ lầu cát huyền thiên cơ một chút liền nhìn thấy đứng chắp tay p h ụ tô trên người hắn tản ra một loại ôn hòa dễ thân vận vị huyền thiên cơ không khỏi khen quân tử khiêm tốn tao nhã như ngọc bần đạo ra mắt công tử kia công tử chính là p h ụ tô nghe được sau lưng có âm thanh truyền đến hắn xoay người lại nhẹ nhàng nói hôm nay nhìn thấy huyền tiên sinh quả nhiên là p h ụ tô may mắn huyền tiên sinh mời hai người vào chỗ p h ụ tô trước tiên mở miệng nói huyền tiên sinh từ nhập ta đại tần đến nay nam trinh b ắ t chiến thật sự là lao khổ công cao p h ụ tô kính tiên sinh một chén huyền tiên cơ cười nói công tử k h á c h khí an lộc của vua hiệu quân sự tỉnh đây là b ẩ n đạo vốn phút phù tô lắc lắc đầu nói tiên sinh bắc trinh dân tộc hung nô giải ta lớn tần bắc cương c h i hoạn lại hiến cơ quan đồng nhân miễn trừ ta đại tần mấy chục ngàn bách tính lao dịch nỗi khổ quả nhiên là người nhân nhân tâm phù tô bội p h ủ huyền thiên cơ cười một tiếng tiếng nói nhất c h u y ệ n hỏi không biết công tử triệu b ẩ n đạo đến đây cần làm chuyện gì phù tô khẽ giật mình sau đó cười nói ai nha vừa rồi chỉ lo cùng tiên sinh nói chuyện lại quên chuyện đứng đắn hôm nay mời tiên sinh đến đây là mời tiên sinh nhấm nháp một đạo t ề l ô món ăn nổi tiếng không biết huyền tiên sinh nhưng từng nghe qua ồ huyền tiên cơ cười một tiếng tăng hải chiếu thái nhạc vây cá nấu tay gấu cái này vốn là t ề l ô món ăn nổi tiếng nhưng là biện n g u y ệ t tiểu trúc dùng tài liệu lại là nhất là khảo cứu thường nhân lấy vây cá cầm đầu tuyển mà biện n g u y ệ t tiểu trúc vây cá lại nhất định phải là b i ể n cả rào cá mập tinh tuyển câu cánh màu sắc là hoàng kim bạch ngân xanh thấm bên trong tối thượng phẩm kim s í toàn vây cá không xương số tròn tốt nhất là cực kỳ khó được tay gấu chính là sơn giã b ắ t chân đứng đầu cùng với bổ dưỡng b i ể n nguyện tiểu trúc từ h i ế n triệu cực bắc dài bạch tuyết trên núi tuyển lựa nửa tháng c h i văn gấu đen là là tốt nhất c h i tuyển phù tô tán thắng nói không nghĩ huyền tiên sinh như thế bác học nhiều biết hôm nay để phù tô mở rộng tầm mắt theo một tiếng chuông vang một người phục vụ chậm rãi đi tới mùi hương đậm đặc theo gió phiêu hướng bốn phía dẫn tới không ít thủ vệ nhao nhao trú n g huyền thiên cơ ánh mắt trở nên tĩnh mịch vô so một lát sau hắn quỷ dị cười một tiếng đột nhiên nói cơm này đồ ăn làm ngược lại là có tư có vị chỉ bất quá cái này đưa cơm người a người phục vụ thần sắc đại biến ánh mắt lộ ra một tia lanh quang một thanh sắc bén thủy thủ trực tiếp hướng về phủ tô đâm tới ai huyền thiên cơ thở dài một tiếng hắn ánh mắt hướng người phục vụ nhìn lại chỉ thấy ánh mắt chiếu tới chỗ thiên địa nguyên khí đều biến thành kiếm khí sắc bén người phục vụ không rên một tiếng liền trực tiếp chết oan chết h u ồ n g phía sau hai người lại truyền tới mấy đạo phong thành lại là thích khách nó dư đồng bọn cũng phát động công kích huyền thiên cơ nhìn cũng không nhìn tùy ý hai ngón tay vật ra chỉ nghe phù phù một tiếng võ công của hai người đều phế phù tô ấy n à y nói lần này xin lỗi tiên sinh không nghĩ tới lại gặp được ám sát phù tô hướng tiên sinh bồi tội hắn đứng lên sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo tức giận nói phụ hoàng đông tuần sắp đến thận lâu cũng sắp nổi hàng ngay tại lúc này còn phát sinh loại này ám sát nhất định phải t r a do án này trương hàm chắp tay nói mặt tướng tuân mệnh định không phụ công tử nhờ vả huyền thiên cơ cũng đứng dậy lo lắng nói công tử không cần như thế bần đạo cũng nên giãn gân cốt 22. t r ư ơ n g 53, hoàng thạch thiên thư 27. huyền thiên cơ đột nhiên hỏi công tử không biết thật lâu phải chăng đã xuất phát phù tô hơi kinh ngạc trả lời thật lâu chưa xuất phát đạo trưởng sao là vấn đề này bần đạo chỉ là có chút hiếu kỳ thôi huyền thiên cơ cười nói cái này tăng hải thành tựa hồ có chút không quá bình tĩnh công tử nhưng phải chú ý tự thân an nguy a làm phiên tiên sinh lo lắng lưới cùng âm dương ra mấy đại trưởng lão đồng đều đã đi tới tăng hải phù tô an toàn hay là có chỗ bảo hộ ồ nói như vậy lý tướng quốc cũng tới đến tăng hải huyền thiên cơ hỏi không sai hôm nay hắn t r a được sáu nước dư nghiệt tại tăng hải điểm liên lạc chắc hẳn không bao lâu sẽ có việc mừng chuyển đến phù tô lạnh nhạt nói vậy liền chúc mừng công tử huyền thiên cơ trúc nói trong lòng của hắn lại là suy nghĩ làm rõ sự kiện đầu mối chiếu phủ tô lời nói bây giờ sáu nước đám người ứng đồng đều đã đến đạt t ă n g h ả i nhưng âm dương gia chưa đối nó phát động tiến công mà bởi vì dân tộc hung nô sớm xâm chiếm mông điểm hoàng kim lửa kỵ binh bị điều đi làm vây quét sáu nước dư nghiệt người biến thành trương hàm cùng hắn ảnh mật vệ mà tối nay sẽ rất có ý tứ tiên h sinh tiên h sinh bên t hai chuyển đến phủ tô thanh âm huyền thiên cơ hãy náy cười một tiếng l ờ i nói bần đạo vừa vừa thất thần thật sự là thật có lỗi phù tô tao nhã cười một tiếng l ờ i nói tiên sinh một đường đi đường mệt mỏi sợ là mệt không phù tô liền không q u ấ y dày tiên sinh huyền thiên cơ chắp tay nói tạ công tử thông cảm bần đạo cáo lui một trận gió thổi tới huyền thiên cơ biến mất không thấy gì nữa phù tô bấn lui lắm người hỏi trương tướng quân huyền tiên sinh võ công như thế nào trương hàm thần tình nghiêm túc l ờ i nói thâm bất khả chắc ồ nhưng g tướng quân n có thể sánh được phù tô hiếu kỳ nói mặt tướng thực không bằng vậy đi xuống đi phù tô khoát tay nói ây sảnh bên trong chỉ còn phù tô một người hắn yếu ớt thở dài nhìn về phía bờ biển cùng lúc đó mặc ra bí mật điểm liên lạc bao đinh vừa truyền đến tin tức huyền thiên cơ xuất hiện tại tang hải thành hắn gọi chúng ta phá lệ cẩn thận cao tiệm ly cầm một chương thẻ che lời nói cái gì hắn cũng đến rồi đáng ghét lại là trùy sắt lớn lớn tiếng nói hãn tại cơ quan thành một trận chiến lúc bị huyền thiên cơ một chỉ phế bỏ dù trải qua đoan mục dung cố gắng trị liệu nhưng cũng chỉ là bảo trụ tính mệnh cũng không còn có thể luyện võ nghe tới huyền thiên cơ tin tức tất nhiên là phẫn nộ vô so doanh chính đông tuần sắp đến âm dương ra cùng lưới tề tụ tăng hải một t r ư ơ n g vô hình lưới đã mở ra bây giờ lại có cái này các cao thủ tới đây chúng ta càng muốn chú ý cẩn thận ban đại sư thần tình nghiêm túc chậm dãi nói huyền thiên cơ tự gọi là đạo gia người nhưng vô luận là người tông hay là thiên tông đồng đều không có nhân vật này cũng không biết một thân là lai lịch ra sao một thân mang mũ rộng vành người áo đen đi đến yếu ớt nói gặp quà tiêu g i a o tiên sinh mặc ra đám người cùng nhau chắp tay hành lễ nói mặc ra gia vị bằng hưu chúng ta rốt c ụ c gặp mặt hán gỡ xuống trên đầu mũ rộng vành hiện lộ ra thân hình đến lại là một cái tóc dài phất phới hình thái tuấn lãng trung niên đạo nhân người này hành vi nhìn không thấu quỷ t h ầ nhưng k ó l Nhưng theo ta thầy đến hắn lần này tới tăng hải cũng không nhất định là cùng chúng ta đối nghịch t h i ê u giao tử lời nói cái này sao có thể truy sắt lớn kêu lên hắn mặc dù từng phá mặc ra cơ quan thành vốn có khả năng một m ẹ hốt gọn nhưng hắn cũng không có chuyện gì làm bỏ mặc chư vị rời đi về phần cao n g u y ệ t tiểu cô nương giống như không có thụ nửa chia làm khó vậy hắn đến cùng muốn làm gì đạo trích nhịn không được hỏi hắn khẳng định là có mục đích nhất định chỉ bất quá chúng ta tạm thời còn không biết hiện tại đại tần thế lớn chúng ta nhất định phải đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết chỉ có dạng này chúng ta mới có thể thành công tiêu giao tiên sinh nói rất đúng cao tiệm ly nhẹ gật đầu chúng ta những người này có đến từ hàn quốc có đến từ triệu quốc nước triệu còn có đến từ sở quốc t i ế n quốc ngụy quốc nhưng mục đích của chúng ta là đồng dạng chính là lật đổ cái này bạo tận vì cái này cùng chung mục tiêu chúng ta cùng một chỗ cố gắng mọi người chăm miệng một lời thần quân trụ sở huyền thiên cơ đừng p h ụ tô thần thức hướng bốn phía quét tới không khỏi lộ ra vẻ mặt hài lòng tới cái này trương hàm ngược lại thật biết làm người tại hắn thấy p h ụ tô thời điểm phái trọng binh thủ hộ lấy xe ngựa để phòng có người được kích huyền thiên cơ bước vào trong xe ngựa cùng lữ tô nói hội thoại lại nhắm mắt đả tọa tốt mấy canh giờ phương mới rời đi chạy trong tay hắn nắm cao nguyệt lúc này đã là trăng sáng sao thưa bầu trời đem trắng hai người tới một chỗ trên mái hiên lẳng lặng đứng thẳng cao nguyệt nhẹ giọng hỏi sư tôn chúng ta tới chỗ này làm gì huyền thiên cơ cười một tiếng l ờ i nói ngươi không muốn gặp thiên minh a cái gì sư tôn ngươi ngươi không nên thương tổn thiên minh thiếu nữ vội vàng lời nói trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng đến khoe mắt có chút tơ đ á t nguyệt nhi làm sao khóc yên tâm đi vi sư sẽ không làm khó hắn huyền thiên cơ nhìn xem tiểu cô nương khóc lên có chút không đành lòng vội vàng lời nói chỉ bất quá có một vật không phải hắn có thể cầm thất phu vô tội mang ngọc có tội vi sư hay là giúp hắn cầm đi thứ gì hoàng thạch thiên thư huyền thiên cơ dứt lời thân hình của hai người trở nên mở đi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa một lát sau một thanh niên văn sĩ dẫn hai cái tiểu hài đi tới chính là trương lương thiên minh cùng t i ể u vũ ba người trương lương nhìn xem xa bên cạnh bầu trời ngừng lại mở miệng nói chúng ta ở đây chờ một chút chờ đợi một kiện lễ vật lễ vật thiểu vũ hiếu kỳ nói sáng sớm bờ biển không khí như thế t ơ i mát ướt át trải qua dài ràng giặc đêm tối ở đây hảo hảo cảm thụ một chút một ngày mới bắt đầu bản thân cái này không phải một kiện rất tốt lễ vật sao trương lương trầm dai nói vậy cũng đúng thiểu vũ gật đầu nói đến rồi trương lương ngưng tiếng nói chỉ thấy một cái lao đầu dâu bạc trống q u ả i trượng từng bước từng bước từ đối diện trên cầu đi tới hắn chậm rãi mở miệng nói xem ra các ngươi đến còn rất chuẩn lúc mà trương lương cung kính hành lễ nói gặp qua sở nam tiền bối thiên minh cùng thiệu vũ cũng chiếu mô hình như thường hành lễ một cái lão đầu đem một quyển sách cho thiên minh l ờ i nói đây chính là lễ vật ta cho ngươi a thiên minh khẽ giật mình con mắt đổi tới đổi lui hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới lễ vật này thế mà lại là một quyển sách cuối cùng tại trương lương thúc g ụ c dưới hắn không tình nguyện thi lễ một cái l ờ i nói cảm ơn láo giả ừng sở nam công nhẹ gật đầu lại hướng phía đến phương hướng đi đến trương lương vội hỏi thiên cơ huyền diệu đại thiên văn hóa mong rằng tiền bối t r i a hạt sở nam công lắc đầu c h ầ m rãi ngâm s ư ớ n g nói thiên địa này một hạ sở nam này hoàng thạch luận đạo này vô thường t r i a hạt này khỏi phải lại là trực tiếp đi đến một lát sau biến mất không thấy gì nữa thiên minh nhịn không được phàn nàn nói lão giả cho ta thế mà là một quyển sách ai trương lương hỏi thiên minh ngươi tựa hồ không quá cao hứng ta biết chữ vốn lại ít bình thường sách đều xem không hiểu càng đừng nói cái gì thiên thư thiên minh làm lấy mặt quỷ nói nếu như thế vậy liền cho bần đạo đi một trận gió thổi qua một cái thanh ý đạo nhân ra trong sân bây giờ cầm trong tay một quyển sách chính là vừa rồi thiên minh trên tay cơ bản hai mươi hai chương năm mươi b ố thanh tình cảnh hai mươi bảy huyền thiên cơ tốc độ quá nhanh mọi người còn chưa kịp phản ứng hoàng thạch thiên thư liền đã đến trên tay của hắn thiên minh nhìn qua cái kia nói cười yến yến đạo nhân lại nghĩ tới chuyện cũ không khỏi giận dữ nói à tức chết ta người cái quái đạo nhân mau đưa ta đồ vật còn cho ta nếu không ta sẽ không k h á c h khí trương lương lại là thần tình nghiêm túc đề phòng không thôi hắn mở miệng nói thiên minh đến đằng sau ta đi huyền thiên cơ nhìn qua một mặt đề phòng ba người cảm giác có chút buồn cười hắn chậm rãi lời nói tề lỗ tam kiệt văn danh thiên hạ nhưng không ngờ hôm nay tại loại trường hợp này thấy trương lương tiên sinh khi thật thú vị hắn tiếng nói biến đổi quát lớn lớn mật trương lương lại dám cùng mặc ra phản l ị c h cấu kết cùng một chỗ b ầ n đạo muốn trùng điệp trị tội ngươi trương lương thần sắc không thay đổi trong tay lăng hư cầm thật chặt qua nửa ngày hắn ung dung mở miệng nói làm nghe huyền đạo trưởng võ công cái thế nam trinh bắc chiến lao khổ công cao nguyên lai tưởng rằng là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng hôm nay gặp mặt lại lệnh tử phòng mười ngàn phút thất vọng、Ồ. huyền thiên cơ nhịn không được cười lên nói nghe một chút đạo trưởng võ công cao như thế lại khi dễ một đứa bé nói ra không khiến người trong thiên hạ trò cười a ý của ngươi là để ta giết người diệt khẩu huyền thiên cơ biến sắc mọi người chỉ cảm thấy trên ngực phảng phất ép mấy khối cự thạch cơ hồ không thở nổi trương lương trong lòng âm thầm kêu khổ hắn không nghĩ người này võ công thế mà cao đến trình độ này vẹn vẹn thả ra khí thế liền khiến cho mình như h á m đầm lầy càng không ngờ đến đối phương trực tiếp động thủ hắn vận dụng lực lượng toàn thân đau khổ ủng hộ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần c u ộ n từ trên c h á n rơi xuống thiểu vũ thiên minh hai người càng là không chịu nổi hai người cơ hồ bị ép quỳ xuống lại vẫn c ố nén một hơi cố gắng đứng thiên minh mắng to người cái này quái đạo nhân bắt đi nguyệt nhi không thành hiện tại lại tới đoạt người khác lễ vật tặng cho ta ta ta cùng ngươi liều hắn vừa dứt lời giữa sân áp lực biến mất vô tung vô ảnh tốt giống cũng không có chuyện gì phát sinh thiên minh nghe một tiếng hét lớn ai quá tốt áp lực không có thiểu vũ nhắc nhở tiểu tử ngươi nhìn bên kia thiên minh nhìn lại chỉ thấy một cái thân mặc váy vàng ôn n u huyền ước tiểu nữ hài đi tới nàng ngỗi mỗi một bước đi ra liền vượt qua hơn mấy trượng khoảng cách chỉ chốc lát sau liền đến huyền thiên cơ trước người thiên minh hung hăng rủi rủi con mắt miệng bên trong lầu bầu nói ta sẽ không là hoa mắt đi làm sao thấy được nguyện nhi hắn lần nữa trợn mắt nhìn đi rốt cục vững tin không thể nghi ngờ hắn lập tức nhảy dựng lên vội vàng chạy tới vừa chạy vừa hô nguyệt nhi thật là ngươi sao ta tới tìm ngươi ta nghĩ ngươi thật đáng a thiên minh nguyệt nhi n ở nụ cười nàng vừa x à i bước ra đi tới thiên minh trước người kẽ nhào vào thiên minh trong ngực nhẹ giọng lời nói thiên minh nguyệt nhi rất nhớ ngươi a thiên minh khẽ giật mình lập tức hì hì n ở nụ cười thiên minh cũng rất muốn nguyệt nhi nguyệt nhi cái k i a quái đạo nhân không có khi dễ ngươi đi ta báo thù cho ngươi cao nguyệt khe khẽ lắc đầu l ờ i nói sư phó đối với ta rất tốt hắn rất quan tâm ta dạy ta rất nhiều thứ nàng ngẩng đầu lên nhìn xem thiên minh nhìn một lúc lâu thiên minh bị nguyệt nhi thấy trong lòng phát m a u không khỏi nhỏ giọng hỏi nguyệt nhi ngươi không sao chứ làm sao nhìn ta như vậy nguyệt nhi phốc phốc cười một tiếng l ờ i nói thiên minh ngươi bây giờ võ công còn không bằng ta đấy về sau làm sao bảo hộ ta chán t h i ê n Minh một cười i n hổ xấu t ế g Hắn nghiêm hôm nói, nay n g đi, túc tốt, từ trở vì u y ệ t n h i thiên a n ấ t Trương định luyện Lương hảo hảo h võ. ơ nghi nói, huyền trường, Nguyệt Nhi bần đương n hoặc chút, Hiếu h i đạo đạo một Kỳ đây đồ đệ, là... là phải sủng nàng một cơ h Thiên Minh nhìn chút. cho ú t một mặt, một Nàng muốn bần liền nàng Đến người gặp đạo để các cười một tiếng tiếp tục lời nói tả hữu cũng lật không nổi cái gì song lớn tạm giữ lại nhìn các ngươi có thể đùa nghịch cái chiêu số gì cũng thêm mấy phút náo nhiệt trương lương cười khổ không thôi lần này có thể may mắn rời đi thế mà là bởi vì đối phương ngại mình quá yếu trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm nhất định phải dùng mưu trí cho huyền thiên cơ lưu một cái khắc khổ khắc sâu trong lòng ấn tượng gọi hắn hối hận hôm nay đã nói huyền thiên cơ giống như là bỗng nhiên xem xét trương lương tâm lý yếu đ ớt nói bầu nhụy là nghĩ đến như thế nào đối phó bần đạo a trương lương giật nảy mình vội nói huyền đạo trưởng bỏ qua bầu nhụy một lần bầu nhụy sao còn sẽ nghĩ đến đối phó huyền đạo trường đâu huyền thiên cơ giống như cười mà không phải cười trực tiếp nhìn xem trương lương sau một lúc lâu hắn xoay người sang chỗ khác đối vui vẻ không thôi thiên minh lời nói thiên minh ngươi là rất thú vị tiểu hài bần đạo có thể cho ngươi cơ hội lúc nào có thể tiếp bần đạo ba chiêu ngươi liền có thể tiếp về nguyệt nhi ngươi dựa vào cái gì can thiệp nguyệt nhi sự tình nguyệt nhi ngươi theo ta đi thiên minh kêu lên nguyệt nhi lắc đầu không có đáp ứng nàng biết huyền thiên cơ tính tình nếu là lần này thật đi theo thiên minh đi sợ là hậu quả khó mà lường được huống chi căn bản đi không được vậy thì tốt ta hiện tại liền tiếp ngươi b à chiêu thiên minh cũng là thông minh lanh lợi người lập tức nghĩ đến hậu quả ngươi quá yếu yếu đến ta ngay cả ý động thủ cũng không có huyền thiên cơ lo lắng nói thôi được lại để ngươi xem một chút bần đạo thực lực hắn lại nói thôi một trận cồn gió g thổi tới một lát sau cồn phong tán đi mọi người mở to mắt phát phát hiện mình đứng tại chân núi phía trước có một cao trăm trượng ngọn núi nhỏ huyền thiên cơ đấm ra một q u y ề n giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên hạ xuống trong không khí kết xuất thật dày sương k h í tới chỉ thấy một đạo băng s ư ơ n g cự long hung hăng đâm vào trên đỉnh núi sơn phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng hóa sau một lúc lâu trăm trượng sơn phong đều biến thành băng sơn huyền thiên cơ tay h áo vung lên lập tức cuồng phong nổi lên sơn phong tại trong cuồng phong vỡ thành vụ băng theo gió dần dần trôi hướng nơi xa thiên minh h à to miệng nhìn trận mắt hốc mồm thì i u vũ cũng giống như vậy lẩm bẩm nói đây mà vẫn còn là người ư mà trương lương cũng là thần sắc nghiêm trọng kinh ngạc không thôi t ố t huyền thiên cơ lời nói tiểu quỷ cố gắng lên bần đạo coi trọng ngươi háo chán thiên minh lần thứ nhất cảm thấy mình nhất định phải hào hào học võ dạng này mới có thể bảo vệ bên cạnh mình người mới có thể đón về n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi ngươi làm hộ pháp cho ta ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này hoàng thạch thiên thư có cái gì chỗ thần kỳ huyền thiên cơ lời nói vâng sư phó cao nguyệt cùng thiên minh chào hỏi một tiếng đi tới huyền thiên cơ bên cạnh thiên minh muốn mở miệng nói cái gì lại cũng không nói gì ra nếu là hắn không thể bảo hộ nguyệt nhi hắn lại có thể nào yêu cầu nguyệt nhi đợi ở bên cạnh hắn hắn một nhất định phải trở thành cường giả huyền thiên cơ lại là không có để ý những người khác ý nghĩ hắn mở ra hoàng thạch thiên thư cấp tốc xem giữa sân trở nên yên tĩnh g i mắng trưng lương thần sắc lấp lóe lại chẳng hề làm gì hắn cũng rất tò mò cái này hoàng thạch thiên thư đến cùng có uy lực gì không biết qua bao nhiêu thời gian huyền thiên cơ trên mặt xuất hiện một loại rất kỳ quái biểu lộ loại vẻ mặt này không giống như là nhân loại hẳn là có được hòa vô cùng yên tĩnh lộ ra phần hờ hững hờ hững chỗ sâu không phải rét lạnh mà là hư vô không có bất kỳ cái gì cảm xúc huyền thiên cơ trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc thậm chí ngay cả đồng tử đều dần dần nhạt đi con mắt nhạt đến trong suốt không còn như ngọc mà là vô vị thanh thủy hắn đứng ở nơi đó lại phảng phất không ở nơi đó cho người ta một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác thế gian hết thể lực lượng đối với hắn mà nói phảng phất thành tuyệt đối ngoại vật trương lương có loại trực giác hiện tại chính là để huyền thiên cơ đứng ở nơi đó hắn cũng đánh không đến đối phương tựa hồ đối phương vạn pháp bất sâm cái này nhất niệm đầu tại trương lương trong đầu sinh ra l i ê n rốt cuộc vung không ra náo hải trương lương lập tức dòa người vạn pháp bất sâm cái này sao có thể hắn hỏi dò đạo trưởng thế nhưng là có thu hoạch gì thanh tình cảnh huyền thiên cơ không mang một tia tình cảm chầm rãi nói mọi người tại chỗ bị hắn phương thức nói chuyện giật này mình cao n g u y ệ t cũng lông mày gấp gáp người sư phụ này giống như trở nên rất là đáng sợ tựa hồ không có nhân tính thiên minh lặng lẽ nói đạo nhân này làm sao vậy thật là khủng khiếp Xuyết. Tiểu thiên hiệu vũ ra hiệu thiên minh miệng. một i miệng. n ngầm h m lát sau huyền thiên cơ trong mắt dần dần xuất hiện thuộc về nhân tính quan mang nhân loại cảm xúc lại trở lại trên người hắn hắn lại khôi phục lại mọi người đều là thở dài một hơi trương lương hỏi bầu nhụy cô lậu quả văn không biết cái này thanh t ị n h cảnh huyền thiên cơ lo lắng nói nếu có luồng gió mát thổi qua có thể lay lên mấy sợi tiếng thông reo có lẽ có thể phủi nhẹ núi đá bụi đất lại làm sao có thể thổi đi lòng ảnh đây chính là thanh tình cảnh đạo trưởng Nguy vũ trương lương trúc nói hai mươi hai chương năm mươi lăm đại tông sư hai mươi bảy huyền thiên cơ nói cao thâm mặt chắc nhưng trương lương già sao cùng người thông tuệ trong chốc lát hắn liền từ đôi câu vài lời bên trong suy đoán ra cái này thành tịnh cảnh chỗ huyền liền diệu trong lòng hít một hơi lanh khí ngoài miệng lại chúc mừng đạo trưởng Nguy vũ huyền thiên cơ ung dung cười một tiếng sau một lúc lâu hắn mới chậm rãi lời nói lần này tới đến tăng hải quả nhiên là lấy được chỗ ích không nhỏ cái này hoàng thạch thiên thư không hổ có thiên thư danh sừng quả nhiên cực kỳ huyền diệu hắn dừng một chút nhìn hướng thiên minh lời nói ngươi đứa trẻ này rất có ý tứ chỉ tiếc thân phụ hùng hậu nội lực lại không biết vận dụng thật sự là đến núi vàng mà lại về tay không cũng được bần đạo hôm nay tâm tính tốt liền truyền cho ngươi một thức công phu chạy chối chết nếu không không biết lúc nào liền bị một cái tiểu đi cho đánh chết huyền thiên cơ dứt lời thân hình loay lên sau một khắc liền đến thiên minh trước người từ ngón n g tay tại thiên minh trên đầu không được trương lương lên tiếng nói trong nháy mắt tiếp theo hắn cấp tốc rút kiếm ra đến một kiếm đâm về huyền thiên cơ không tệ không tệ người tốc độ rút kiếm rất là không tệ chỉ là điều này cũng không có gì dùng huyền thiên cơ tan thán nói r ỗ i ra một cái tay khác đến lập tức bắt lấy lang hư mặc cho trương lương dùng lực như thế nào lang hư từ đầu đến cuối kẹt tại huyền thiên cơ trong tay a lại là thiên minh kêu to một tiếng bất tỉnh ngã trên mặt đất thiên minh thiểu vũ trương lương cao n g u y ệ t cùng kêu lên kêu lên thiểu vũ càng là trực tiếp lao đến một kiếm đâm ra sau một khắc huyền thiên cơ biến mất tại mười trượng bên ngoài l ờ i nói yên tâm hắn chỉ là tiếp nhận khá nhiều tin tức mà tạm thời hôn mê bất tỉnh cũng không có nguy hiểm gì b â n đạo nói muốn giúp hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời hắn không có việc gì trương lương kiểm tra sau khi trời sáng l ờ i nói hắn chắp tay nói vừa rồi bầu nhụy nhất thời xúc động mời đạo trưởng thứ tội không sao cả huyền thiên cơ ung dung lời nói kiếm của ngươi nhanh rất là không tệ có chút ý tứ chỉ bất quá muốn đâm chúng bần đạo còn muốn hảo hảo cố gắng để đạo trưởng chê cười trương lương ấ y náy cười một tiếng huyền thiên cơ nhìn về phía thiểu vũ chậm rãi lời nói ta từng nghe nói một câu gọi là sở dù ba hộ vong tần tất sở ngươi có nghe nói qua thiểu vũ lập tức biến sắc cả giận nói ngươi đạo nhân này đang nói cái gì ta căn bản nghe không hiểu nghe không hiểu thú vị chỉ là lấy tài nghệ của ngươi bây giờ sợ là một trăm nghìn hộ cũng d i ệ t không song tần thiếu niên hảo hảo cố gắng áo hừ thiểu vũ hừ lạnh một tiếng không có trả lời n g u y ệ t nhi chúng ta đi huyền thiên cơ lời nói vâng n g u y ệ t nhi nhìn thiên minh một chút thu hồi lưu luyến không rời ánh mắt đi theo huyền thiên cơ sau lưng một lát sau hai người thân hình trở nên mơ hồ rốt cục biến mất không thấy gì nữa giữa sân trương lương manh hô một hơi phía sau lưng của hắn tất cả đều ướt đẫm huyền thiên cơ mang theo cao nguyệt nháy mắt trở lại bọn hắn trộ ở trong phòng lữ tố đang luyện công có thể nhìn ra nàng rất là dụng công huyền thiên cơ k h ẽ di một tiếng không khỏi mở miệng nói tố nhi gần nhất công phu phóng đại a bây giờ không ngờ đột phá nhất lưu lữ tố ngừng lại cười nói có phu quân dạy bảo lại có phu quân luyện chế đang dược tố nhi lại không đột phá cũng không thể nào nói nổi rất tốt hiện tại tố nhi rốt cục có sức tự vệ huyền thiên cơ đem lữ tô ôm vào trong ngực cười nói ngày mai ta liền dạy ngươi thần phong động đánh không lại cũng muốn có thể trốn được hết thể nghe theo phu quân an bài lữ tố nhẹ giọng lời nói sư tôn cao nguyệt đột nhiên mở miệng nói không biết hôm nay sư tôn chuyển cho thiên minh chính là công phu gì cải tạo về sau bộ phong c h ó c ảnh tốc độ cực nhanh thân pháp kỳ lạ còn có lực sát thương rất lớn huyền thiên cơ lời nói kẻ này cơ duyên rất nhiều nhưng mệnh đồ nhiều thăng trầm nhiều tai nạn hy vọng này thức có thể miễn đi hắn một chút thống khổ sư tôn ngươi có thể giúp giúp hắn a nguyệt nhi lo lắng nói không trải qua một phen thấu xương hàn sao phải hoa mai xông vào mũi hương ta xem người này mệnh cách không phải chết yểu c h i tướng những này khó khăn sẽ khiến cho hắn trưởng thành nguyệt nhi cứ yên tâm đi huyền thiên cơ lời nói Tốt. hôm nay ta xem hoàng thạch thiên thư xúc động đem bế quan mấy ngày chớ khiến người khác quấy dày huyền thiên cơ một lời quyết đoán nói vâng hai người cùng kêu lên đáp huyền thiên cơ hai tay liên tục vung ra toàn bộ trụ sở bị trận pháp nơi bao bọc hắn lập tức từng ngón tay ra một cái vô hình kết giới c h ố n g rông xuất hiện tại không trung đem mình bao vây lại hắn nhắm mắt đ ả tọa bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tới cùng lúc đó tiểu thánh hiền trang trương lương nhìn xem đã thanh t ỉ n h thiên minh quan tâm hỏi thiên minh ngươi cảm giác như thế nào thiên minh nháy nháy mắt nghĩ nghĩ nói trong đầu của ta giống như nhiều một chút kỳ quái ký ức rất thú vị là dạng gì ký ức là một loại một loại võ công thiên minh cào cái đầu lầu bầu nói võ công trương lương trầm tư một lát đối thiểu vũ nói thiểu vũ ngươi đi thử xe m được rồi tiểu tử chuẩn bị tiếp chiêu đi thiểu vũ một kiếm đâm hướng thiên minh ngươi đến thật ta thiên minh hét lớn thân hình bắt đầu bắt đầu chuyển động ừng trương lương tự hồ phát hiện cái gì lời nói tiểu vũ lại tăng thêm công kích tốt h ta tiểu tử cũng phải cẩn thận tiểu vũ kiếm huy động càng thêm cấp tốc công kích cũng càng phát ra m á n h liệt mắt thấy mùi kiếm liền muốn chống đỡ đến thiên minh trước người thiên minh đột nhiên hướng về sau vừa lui nháy mắt đến ba trượng bên ngoài ai chơi vui thiên minh tựa hồ cảm thấy rất thú vị không ngừng xử suất một chiêu này đến thân hình của hắn ở trong sân lấp loẽ không ngừng tiểu vũ công kích mặc dù lăng lệ lại ngay cả thiên minh quần áo đều đụng không được Các ngươi dừng lại đi trương lương nhẹ nhàng nói xem ra huyền đạo trưởng truyền cho ngươi một thức thân pháp dạng này cũng tốt đánh không lại cũng có thể chạy thoát thiên minh ngươi nhưng phải chuyên cần luyện tập nha yên tâm đi tam thúc công chơi vui như vậy đồ vật ta khẳng định sẽ hảo hảo luyện tập thiên minh gật gù đắc ý nói chỉ là cái k i a trả trách người vì sao phải truyền ta cái này đâu lúc ấy thế nhưng là hắn đả thương đại thúc còn bắt đi n g u y ệ t nhi cái này ta cũng không rõ ràng chắc hẳn huyền đạo trưởng từ có ý tưởng a t ố t a năm ngày thoáng qua liền mất trong mấy ngày này t ă n g hải thành phát sinh rất nhiều đại sự nhưng tất cả những thứ này đều cùng huyền thiên cơ không có bất cứ quan hệ nào hắn một mực đợi tại trong kết giới khí thế trên người càng phát ra không linh phảng phất liền muốn vũ hóa phi thăng thành tiên mà đi rốt cục hắn đột phá thân thể của hắn phảng phất một cái vòng xoáy tham lam hấp thu chúng quanh thiên địa nguyên khí mỗi một cái lỗ chân lông đều tại cực nhanh thôn phệ chung quanh nguyên khí cùng lúc đó hắn ở lại chỗ ở phía trên phong vân đột biến toàn bộ tang hải thành thiên địa nguyên khí phảng phất nhận một loại nào đó lực vô hình cảm hóa nhao nhao hướng nơi đầy tụ thập huyền thiên cơ trong đan đ i ể n cũng tại phát sinh lấy biến hóa kỳ diệu đại lượng thiên địa nguyên khí bị thu nạp đi vào lấy một loại tốc độ cực nhanh chuyển hóa thành dịch d ọ t đợi dịch d ọ t tràn ngập đan đ i ể n vô số dịch g ọ t bắt đầu ngưng tụ theo vang lên trong trẻo một khỏa kim đan xuất hiện trong đan điền tản ra ánh sáng yếu đ ớt kim đan hình thành n á y mắt một cỗ khí thế kinh thiên động địa bạo phát đi ra càn quét toàn bộ tang hải thành rất nhiều người cảm thấy trong lòng kiềm chế phản phất có tuyệt thế hung vật đem sắp xuất thế tự thân tính mệnh tựa hồ không vì mình nắm giữ quả nhiên là khó chịu đến cực điểm huyền thiên cơ từ từ mở mắt thu tự thân khí thế yếu đ ớt thở dài cuối cùng là thành đại tông sư cũng không hưởng công bần đạo tới đây một lần tâm hắn dưới cũng là cảm khái không thôi từ tông sư đến đại tông sư là một đạo k ả m rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng vô pháp bước qua cảnh giới này cảnh giới này đột phá nhất định phải ngộ ngộ ra liền có thể đột phá nộ không thấu thì đột phá không được dù là n g ư ơ i hấp thu lại nhiều thiên địa nguyên khí cũng vô dụng hắn cũng là phúc duyên thâm hậu lại được hoàng thạch thiên thư bản này khoáng thế k ỳ thư rốt cục nhất cử đột phá đến lớn cảnh giới tông sư 22. i m ư chương 56, tiểu thánh hiền trang 27. huyền thiên cơ thu khí thế từ trong kết giới đi ra lữ tố sớm đã chờ đến tâm thần bất an thấy huyền thiên cơ xuất quan lập tức nên đón tiếp lấy hỏi phu quân lần bế quan này thời gian thật là dài đấy nhưng từng có đột phá huyền thiên cơ c ư ờ i nói kia là tự nhiên ta rốt c ụ c đột phá đại tông sư từ đây trời cao biển rộng thế gian này lại không có mấy người là ta đối thủ vậy tố nhi vi phu quân trúc lữ tố trúc nói tiên sinh công tử phù tô đến đây đến thăm cao yếu từ bên ngoài xông vào một mặt kích động nói ồ chúng ta đi gặp thấy huyền thiên cơ một đoàn người ra khách sạn nhưng thấy nơi xa bụi mù cuồn cuộn chỉ chốc lát sau liền có đại lượng kỵ binh đến đây cầm đầu một vị thủ lĩnh cung kính lời nói khởi bẩm đại nhân công tử xa giá đã ở một dạng chỗ b ầ n đạo biết lui ra đi ây trong lời nói chỉ thấy một cỗ khí thế rộng rãi xe ngựa từ đằng xa đi tới chỉ chốc lát sau liền đến khách sạn trước cửa một tướng sĩ quát lớn công tử giá lâm huyền thiên cơ chắp tay hành lê nói b ầ n đạo ra mắt công tử không cần p h ả i khách khí. Phu tô chậm rãi từ t r o n g xe ngựa đi xuống công tử nhật lý vạn kỳ không biết đến đây cần làm chuyện gì huyền tiên cơ hiếu kỳ nói p h u tô muốn mời tiên sinh tiến về tiểu thánh hiền trang một nhóm không biết tiên sinh có thể đáp ứng không p h u tô ấm giọng lời nói a tiểu thánh hiền trang cố mong muốn không dám t ừ vậy vậy thì tốt chúng ta lập tức lên đường đi a tiểu thánh hiền trang phục n i ệ m trương lương nhan lộ ba người chính đang đánh cờ phục nghiệm đột nhiên lời nói su cắt tị hung nhân c h i bản tính phúc họa không cửa duy người tự dước đại sư huynh hiểu lầm lần này ám sát cũng không phải là trương lương vội vàng giải thích ta biết không phải là mặc gia gây nên ngông điểm ở xa bắc cương công tử phù tô một mình lưu tại tăng hải lý tư triệu cao tên là phụ tá kỳ thực tâm ý khó giỏ trong lúc nhất thời lưới âm dương gia mặc gia lưu x a đạo gia da, danh gia da tề tụ mà lần này ảnh mật vệ trung hàm cùng đế quốc khách khanh huyền thiên hữu cơ lại tiến vào chiếm giữ tăng hải một cô cự lực không ngừng truyền vào tăng hải dưới mặt biển phẳng lặng đã ấp ủ lên kinh đào hải lãng hết sức căng thẳng phục niệm trầm giọng lời nói sư huynh minh giám trương lương lời nói bầu nhụy còn có một chuyện không rõ sư huynh cũng biết vừa rồi cỗ khí thế kia là người phương nào phát ra à. phục niệm nhìn trương lương một chút trả lời bầu nhụy hẳn là rõ ràng nhất đi cái này tăng hải thành trừ huyền khách khanh bên ngoài còn ai có thanh thế như vậy cũng không biết người này tới đây là họa h a y phúc khởi bẩm sư thúc công tử điện hạ xa giá đã ở ngoài năm dặm một đệ tử đột nhiên đến báo ồ、oh, chuẩn bị nên ra đi phục niệm một tử rơi xuống nghiêm nghị nói vâng sư huynh trương lương cùng nhan về cùng kêu lên đáp xe trên kệ phù tô cùng huyền thiên cơ ngồi đối diện nhau phù tô trước tiên mở miệng nói phụ vương từng ngôn tiên sinh văn võ song toàn chính là đế quốc nhân tài trụ cột phù tô hôm nay phải cơ hội này xin hỏi tiên sinh cái này đạo trị quốc như thế nào huyền thiên cơ lo lắng nói hoàng đế bậy hạ quá đề cao bần đạo người thế ngoại như thế nào hiểu được cái này đạo trị quốc phù tô lắc đầu nói tiên sinh làm gì quá khiêm tốn tiên sinh từng nói quân vì thuyền dân vì nước nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền phù tô nghe thôi bùi ngùi mãi thôi à đây thật là thánh nhân c h i ngôn c ò n xin tiên sinh giáo ta huyền thiên cơ suy nghĩ nửa ngày mới chậm rãi nói mạnh tử từng nói dân vì quý quân vì nhẹ xã tác thứ hai lời này tuy có đi quá giới hạn nhưng cũng có mấy phân đạo lý dân một trong sự tình trọng yếu nhất như thế nào còn dân mới là trọng điểm thường nói dân d ĩ thực vi thiên nếu như thiên hạ chi dân đều có chỗ ăn thì dân tâm nghị ă n lại lấy đạo đức luật pháp ước thúc chi thì đế quốc nhưng trường trị cựu an cho dù có phản nghịch phần tử c h â n ngòi thổi gió cũng náo không ra cái đại sự gì đến phù tô chắp tay túi lầu nói nhiều tạ tiên sinh giáo hối không dám nhận huyền thiên cơ lắc đầu nói khởi bẩm công tử tiểu thánh hiền trang đã đến một thị vệ đến đây bẩm báo ồ、oh, thiên sinh chúng ta đi xuống đi phù tô lời nói công tử mời hai người xuống xe ngựa huyền thiên cơ nhiều hứng thú nhìn qua quỳ dạp xuống đất nho ra đám người chỉ thấy phía trước nhất là tề lỗ tam kiệt cùng sư thúc của bọn hắn tuân tử phục niệm thoạt nhìn là cái nghiêm túc người hắn mỗi một cái động tác đều cẩn thận tỉ mỉ không có chút nào sai lầm nhan lộ thì nhạt như thanh thủy phảng phất thế gian không có bất kỳ cái gì sự t ì n h có thể khiến cho hắn động dung nửa phút xem xét chính là người có đức mà trương lương thì đem đầu n h ấ p rất thấp ai cũng nhìn không ra hắn đến cùng đang tính kế cái gì huyền thiên cơ nhìn ba người một chút liền đưa ánh mắt ném đến quỷ trên mặt đất trên người lao giả tề lỗ tam kiệt mặc dù rất c ó thực lực nhưng ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể để hắn cảm thấy hứng thú chính là cái này nhìn như văn văn nhược nhược tuân tử cảnh giới của hắn không ngờ đạt tới tông sư quả thật là người không thể xem bề ngoài phảng phất cảm nhận được huyền thiên cơ ánh mắt tuân tử một chút liếc quá khứ trong mắt tinh quang t r ợ t lóe lên liền lại lần nữa túi đầu như là một cái gần đất xa trời l ã o nhân chỉ nghe phục niệm lời nói tiểu thánh hiền trang trưởng môn phục niệm cung nên công tử điện hạ đại giá phù tô ung dung cười một tiếng lời nói phục niệm tiên sinh chúng ta rốt cục gặp mặt công tử hạ mình yêu mến phục nghiệm không dám h ắ n dừng một chút lại nói vị này là sư thúc của ta tuân huống tiên sinh tuân huống cung nên công tử đại giá tuân tử chậm dãi nói tuân huống tiên sinh tuổi cao đức trọng không cần câu tại nghi thức xã giao chư vị đều mời bình thân đi tạ công tử thương cảm c h i tình lý đại nhân vị kia khách quý còn chưa tới a phù tô đột nhiên hỏi một thân t ử trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhưng đã đáp ứng đến liền nhất định sẽ đến Ồ! huyền thiên cơ nhẹ n h à n g nói t h â n long kiến thủ bất kiến vĩ ngược lại là thú vị lý đại nhân nói thế nhưng là đạo gia thiên tông trưởng môn nhân h i ể u mộng đại sư bần đạo ngược lại là cảm thấy rất hứng thú đúng vậy lý tư cảm giác được huyền thiên cơ thần thái biến hóa thầm cười khổ không thôi hắn chậm rãi lời nói hai vị đều là đạo gia cao nhân chắc hẳn có rất nhiều có thể giao lưu cũng thế từ bần đạo sau khi đột phá thế gian này có thể địch bần đạo người không đủ số lượng một bàn tay hiểu mộng đại mộng đang sư vừa lúc tất r o n g đó. T.、Tất、cả mọi người hít vào một hơi huyền thiên cơ cùng vọng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn đây chính là tại đế quốc công tử cùng rất nhiều đại nhân vật trước mặt dám nói lời này người hoặc là tiên điên hoặc là chính là đối mình thực lực tuyệt đối tín nhiệm không ít người lộ ra trào phúng thần sắp tới nhưng mà rất nhiều thượng tầng nhân vật nhưng không có cười bọn hắn tất nhiên là biết huyền thiên cơ lợi hại bất quá huyền thiên cơ hiện tại rốt cục mạnh đến mức nào ai cũng không biết lý tư nhữ mày hắn không biết huyền thiên cơ vì sao muốn nói ra một câu nói như vậy nhưng giữa sân tình thế tựa hồ phát sinh biến hóa quả nhiên lời này vừa nói ra thăng thất trong mắt chiến ý tăng nhiều mà lục kiếm nâu cũng loáng thoáng hình thành trận thế triệu cao thì là cười lạnh một tiếng trang diện đột nhiên trở nên lánh tịch xuống tới thăng thất con cự khuyết tử trong đám người đi ra lớn tiếng nói ngươi nói thế gian này chỉ có không đủ năm người là ngươi đối thủ không biết những người kia là ai hiểu n ộ n đại sư quỷ cốc vương thiền âm dương gia đông hoàng thái nhất còn có thuộc sơn lão cổ đồng lớn lời ra khỏi miệng nhưng là muốn trả giá đắt thăng thất trong mắt hàn quang l ó e lên ta đến lĩnh giáo lĩnh giáo cào chiêu của ngươi hắn chậm rãi rút ra cự khuyết chỉ vào huyền thiên cơ lời nói hai mươi hai chương năm mươi bảy tàng thư lâu bên trong hai mươi bảy g i n g tay phù tô sắc mặt hơi trầm xuống lên tiếng nói nơi đây vì nho ra môn đình chỗ sao có thể ra tay đánh nhau chẳng phải là mạo phạm cái này t h à n h nhã chi điệm thắng thất lui ra triệu cao t r ầ m rãi lời nói hừ thắng thất hừ l ệ n h một tiếng lui xuống phục nghiệm nói một tiếng lễ chỉ thấy trên bậc thang nho r a con cháu thân mang lễ phục sắc mặt trang nghiêm hướng phủ tô thở dài hành lễ cái này đại biểu cho lễ nghi cao nhất tám giật c h i vũ sở nam công nuốt dâu lời nói nếu là tám giật c h i vũ vì cái gì chỉ có sáu liệt danh gia công tôn linh lung cười duyên nói hưu thiên tử tám chư hầu sáu đại phu bốn sĩ、si、hai tám giật chỉ là gọi c h u n g mà thôi phù tô là công tử cho nên chỉ có thể hưởng thụ chư hầu đãi ngộ sở nam công trầm giọng lời nói huyền thiên cơ liếc sở nam công một chút người này cũng là thần bí tựa hồ biết tất cả mọi chuyện sống lâu quả nhiên có chỗ tốt kết thúc buổi lễ phục nghiệm nhẹ nhàng nói mọi người theo phù tô cùng nhau tiến vào trong trang chỉ thấy bên trong sơn thanh thủy tú chim hót hoa nở sảnh các trải rộng trong đó bừng tỉnh như nhân gian t i ê n cảnh mọi người không khỏi âm thầm gật đầu cái này tiểu thánh hiền trang quả nhiên bất phàm phù tô cũng tán dương tiểu thánh hiền trang không hổ thiên hạ nho tông muôn hình văn trạng rất là bất phàm người nhìn công tôn linh lung đột nhiên thét to mọi người phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy một bạch hạc xoay quanh tại trên nhà cao tầng cuốn lâu ba vòng mới ưu nhã rời đi thơ nói hạc minh tại chín cao thanh văn tại trời chính là chiêu hiền t h a nhâm nếu như ta không có đ o á n sai lâu này nhất định là h i ể n sĩ hội tụ chỗ phù tô lo lắng nói công tử cao kiến nơi đó chính là tiểu thánh h i ể n trang tàng thư lâu phục nghiệm trả lời tuân tử đột nhiên lời nói công tử tuân huống tuổi già thể hư không b ề n lập còn xin công tử đồng ý ta xin được cáo lui trước lao động tuân lão tiên sinh đón đưa phù tô vốn là ái ngại tiên sinh liền mời liền đi phù tô ấm giọng lời nói lý tư nhìn xem tuân tử rời đi không khỏi n h ữ n g mày âm thầm suy nghĩ nói lao sư thật sự là càng già càng bướng bình a triệu cao lại là nghĩ đến cái gì quỷ dị cười một tiếng công tử mời phục nghiệm lời nói mọi người hướng về tàng thư lâu đi đến huyền thiên cơ nhìn qua trong vườn một cây đại thụ không khỏi khẽ ổ lên một tiếng hắn yếu ớt cười một tiếng nhìn về phía triệu cao triệu cao cảm thấy được huyền thiên cơ ánh mắt không khỏi có chút tức giận hắn truyền âm nói không biết huyền đại nhân có chuyện gì quan trọng nhìn như vậy lấy hạ quan hạ quan nhưng không chịu nổi thiên la địa vóng, vô bất、nhập. Triệu đại nhân bản sự cũng không thiểu. Triệu cao sắc mặt cứng lại. một lát truyền hết thể khổng nhập. nhân không hắn đại lại, mới nói, vóng, bản cũng cứng la địa cao sau, đế vô vì quốc. âm sự sắc ồ nghe nói triệu đại nhân đã thăng nhiệm bên trong xe phủ lệnh thật sự là thật đáng mừng nơi nào so ra mà vượt huyền đại nhân rất được thanh quyến ta nhìn công tử phù tô rất là không tệ huyền thiên cơ không hiểu lời nói ừ m triệu cao căng thẳng trong lòng trong mắt sát cơ vô so mãnh liệt một lát sau hắn mới ngoài cười nhưng trong không cười trả lời công tử tự nhiên rất là không tệ thú vị huyền thiên cơ cười một tiếng đi theo p h ủ tô đến tàng thư lâu trước bắc có cao lầu cùng mây đủ này chính hợp lâu này khắc họa p h ủ tô thì thầm hắn đang muốn dậm chân tiến vào thoáng nhìn thắng thất gánh vác cự khuyết có chút không thích lời nói các ngươi đợi ở bên ngoài đi giết chóc chi khí không muốn mạo phạm cái này thành nhã chi điện ây tàng thư lâu tự nhiên là tàng thư rất nhiều huyền thiên cơ ước chừng đ o á n chừng l ầ u này bên trong trí ít có không dưới một trăm nghìn sách điện tịch hắn không khỏi có chút mừng rỡ hắn bây giờ vừa đột phá cảnh giới chính cần đại lượng điện tịch tới khai thác tầm mắt đây chính là ngủ gật đến liền có người đưa gối đầu hắn tùy y xuất ra một bản trên đó viết phu tử tam vấn bốn chữ lớn không khỏi nói âm thanh thú vị tiên sinh nhìn thấy cái gì p h u tô có chút hiếu kỳ nói những là ai từ nơi nào đến muốn tới nơi nào đi đây là phu tử tam vấn quả nhiên có chút ý tứ phù tô trầm ngâm một hồi mới lời nói cái này ba câu nói nhìn như đơn giản kỳ thực chất chứa thâm ý càng nghĩ càng cảm giác huyền bí vô tận không biết tiên sinh nghĩ đến cái gì quá khứ hiện tại tương lai huyền tiên cơ lo lắng nói ai u huyền đạo trưởng thật không thú vị nghĩ nửa ngày thế mà chỉ nghĩ ra cái này người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra nha công tôn linh lùng trêu đùa mời tiên sinh kỹ càng nói chi phù tô cũng có chút không hiểu cung kính hỏi như có người có thể vượt qua dòng sông thời gian chém tới ngươi của quá khứ không biết bây giờ ngươi khả năng sống sót huyền thiên cơ chậm rãi lời nói t tất cả mọi người kinh hãi không thôi không nghĩ huyền thiên cơ lại nói ra mấy câu nói như vậy công tôn linh lung càng là vỗ bộ ngực làm làm ra một bộ kinh hãi quá độ biểu lộ đến nhỏ giọng nói thật là thăng điên lời nói ra đều dọa chết nhân dân ra phù tô cũng là khẽ giật mình một lát sau hắn mới cười nói loại này công kích pháp môn kinh thế hai tục đã không phải nhân gian tất cả chắc hẳn chỉ có có đạo chân tiên mới có thể nắm giữ đến bọn hắn cảnh giới này ứng nên sẽ không làm khó ta cùng p h ạ m phu tục tử thì sợ gì chi công tử can đảm hơn người kiến thức bắt viễn bần đạo bội p h ụ huyền thiên cơ cười nói p h u tô ung dung cười một tiếng lại là không có nhiều lời hắn tùy ý cầm lấy một quyển sách đến quan sát sau một lúc lâu hắn trở lại chủ vị phía trên thần tình nghiêm túc Chỉ nghe phục Tô thực thống lời lệnh lai nói, chi Hoàng Bình định 6 quốc chi về sau, thực hành sách đồng văn chính sách, cũng hạ lệnh hủy bỏ nguyên lai 6 quốc văn Phù sách sách, hạ hủy chữ, bỏ quốc quốc sau, về vừa sử d n tần g đại h ữ tiểu t i r nghiệm Cái niệm tiên sinh hẳn phải biết đi. này, hẳn n phục h sao Kêu vì ữ này mới g chép thư tịch, nước Phục thư tự sử dụng đều vẫn là ban đầu 6 nước văn n đều đầu đầu. là i không tiêu ngạo không tự ti lời nói nho ra thành lập tảng thư lâu tôn chỉ, là hy vọng có thể đem liệt hướng liệt đại kinh điển đều có thể hoàn chỉnh truyền thừa xuống mới có thể truy mộ tiên hiền tri công trạch bị hậu nhân. bị phù tô mặt sắc mặt ngưng trọng nói từ sở trang vương vấn đỉnh đến nay chiến loạn kéo dài mấy trăm năm căn nguyên chính là lòng người phân loạn phù hoàng sâu thấy ở đây liền chế định này quốc sách để tứ hải quy tâm đây mới là giải quyết triệt để thiên hạ phân tranh phúc phận thương sinh duy nhất chi đạo trừ cái đó ra đều là chuyện nhỏ nhận được công tử dạy bảo phục nghiệm lập tức để người một lần nữa dùng chữ tiểu triện sao chép trong lầu toàn bộ thư tịch nhưng cũng khẩn cầu công tử cho phép giữ lại nguyên quán để không phụ lâu này tôn trị. phục nghiệm lời nói công tử lại là huyền thiên cơ đột nhiên lời nói thiên sinh có gì chỉ giáo phù tô hỏi đạo đức kinh bên trong có lời trị đại quốc như nấu món ngon đường này là từng bước một đi đi gấp có thể sẽ ngã xuống cũng có thể là phát sinh một chút ngoài ý muốn công tử nhưng phải chú ý tiên sinh nói cũng có mấy phân đạo lý phù tô đa tạ dạy bảo khởi bẩm công tử ngài mời vị kia khách quý đến triệu cao bẩm b ả o nói thật sao rất tốt phù tô nhìn về phía phục nghiệm lời nói phục nghiệm tiên sinh nghe nói lần trước lý tướng quốc đến thăm thời điểm cùng quý trang có một trận biện hợp so tài rất có nhã thú bất quá nho ra kiêm tu lục nghệ tề lỗ tam kiệt không những học thức chắc tuyệt càng là văn danh thiên hạ kiếm thuật mọi người cho nên hôm nay ta nghĩ đến một trận lấy kiếm luận đạo ý của ngươi như nào ây 2 a i ư chương 58, hiểu ngộng đại sư 27. m ọ i người ra t ả n g thư lâu hướng về kiếm đạo quán đi đến sớm có nho ra đệ tử đem kiếm đạo quán quét dọn không nhốn bụi trần nhìn thấy mọi người đến vội vàng hành lê nói kiếm đạo quán vẩy nước quét nhà đã chuẩn bị cung nên công tử cùng các vị khách quý phù tô khẽ gật đầu xuất trước tiến vào trong quán huyền thiên cơ cùng mọi người khác theo sát mà vào phù tô ngồi tại chủ vị lời nói huyền tiên h sinh xin mời ngồi huyền thiên cơ chắp tay cười nói bần đạo cảm ơn công tử hắn cũng không có chối từ trực tiếp ngồi xuống mọi người lần lượt vào chỗ phù tô mở miệng nói triệu phủ lệnh ngươi vừa rồi nói đại sư người đã đến hiện ở nơi nào khởi bẩm công tử nàng sớm đã ở đây ở đây kia vì sao p h u tô lời còn chưa nói hết trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái thái cực đồ án quan g hoa lưu chuyển tản mát ra khí tức thần bí một lát sau giữa sân mây mù lên một cái thân mặc c h ạ m thanh đạo bảo cô gái trẻ tuổi đột ngột ra trong sân bây giờ hát văn nói thế gian không ta khắp nơi là ta huyền chi lại huyền trúng rượu chi môn p h u tô đứng lên cung kính lời nói gặp q u a hiểu ngộng đại sư huyền thiên cơ cũng theo mọi người đứng lên chắp tay thi lễ một cái cũng không phải bởi vì nàng bối phút cao nguyên nhân mà là bởi vì giữa sân chỉ có người này có thể cùng mình phân cao thấp huyền thiên cơ ung dung lời nói hoa kỳ quang đồng kỳ trần c h ạ m này như hoa tồn hiểu ngộng đại sư quả nhiên bất phảm nghe được phía trước có âm thanh truyền đến hiểu ngộng ngưng thần nhìn lại cái này nhìn một cái nàng cũng là có chút giật mình trước mắt cái kia đạo nhân đứng ở nơi đó phảng phất cùng thiên địa hòa vào nhau rất hiển nhiên người này cũng giống như mình đã đạt tới thiên nhân hóa sinh trí cảnh n à n g không khỏi có chút hưng ơ phấn nguyên lai tưởng rằng lần này tiểu thánh h i ể n trang chi hành rất là không thú vị bây giờ nhìn lại ngược lại là có chút ý tứ thấy qua đạo hữu hiểu ngộng thanh n â m không linh ở trong sân vang lên bần đạo đông hải tán nhân huyền thiên cơ gặp qua thiên tông trưởng m g ô n nhân huyền thiên cơ trả lời đông hải tán nhân thú vị người rất không tệ hiểu ngộng thanh nhâm bên trong không ẩn chứa một tia tình cảm chậm rãi lời nói huyền thiên cơ buồn cười thế mà lại có người lấy loại này cư cao lâm hạ ngự khí tán dương mình đây là bao nhiêu năm không có trải qua sự tình hắn yếu đ ớt nói ồ ngươi là muốn để bần đạo cảm tạ khen tặng của ngươi a năm đó khổng tử bái phỏng lão tử tán thưởng nó còn lòng tả thế nhân coi là chỉ là khiêm tốn c h i tử hôm nay thấy hiểu ngộng đại sư phong thái mới biết là lời từ đáy lòng phù tô mắt thấy mình mời tới hai vị quý khách ngự khí càng ngày càng không đúng bận điệu mở miệng đánh gậy hai người nói chuyện cái này cắm xuống lời nói quả nhiên hữu hiệu hiểu ngộng tâm tư chuyển di quá khứ nàng ngạo n g h ệ nói thường vô dụng để xem kỳ diệu thường có muốn để xem nó kiếu kia là khổng tử cảnh giới chưa tới mà thôi nếu không liền sẽ không ngạc nhiên thật là một cái ngạo kiểu tiểu nha đầu huyền thiên cơ nhịn không được lầu bầu nói ngươi nói cái gì hiểu ngộng cảnh giới cực kỳ cao thầm nàng thính giắc cũng tự nhiên x a phi thường người chỗ so huyền thiên cơ mặc dù thanh âm cực nhẹ nhưng hiểu ngộng vẫn là nghe rõ ràng người bồi p h ú t tuy cao nhưng người bồi p h ú t không quản được ta đông hải một mạch người năm nay chỉ có mười tám tuổi mà bần đạo đã có năm mươi chi linh thật là một cái không hiểu kính già yêu trẻ tiểu nha đầu huyền thiên cơ trêu chọc nói cái gì giữa sân đám người lập tức sôi trào cả kinh trận mắt hốc m ộ m ai cũng không nghĩ ra huyền thiên cơ lại sẽ nói ra như thế một phen hung hãn lời nói đến lại dám xưng hiểu mộng đại sư vì tiểu nha đầu đây là gì chờ cồn g vọng mọi người tựa hồ cảm thấy sẽ có một trận đại chiến bộc phát quả nhiên mặc cho hiểu mộng đại sư làm sao không để ý thế tục xưng h ồ nghe tới một câu nói như vậy cũng không khỏi giận dữ nàng hư lạnh một tiếng lời nói đã như vậy ta liền đến ước lượng ngươi láo nhân ra này công phu hai vị đại sư tạm tạm dừng tay đi phu tô cười khổ lời nói hắn dù có bất mãn nhưng hai người này hắn ai cũng đắc tội không nổi công tử hôm nay khó được gặp phải thiên tông trưởng môn dạng này thú vị đối thủ bần đạo nóng lòng không đợi được không biết có thể để ta cùng tỉ thí một trận huyền thiên cơ lời nói hiểu ngộng đại sư dù không ngôn ngữ nhưng trong mắt nàng thần sắc cho thấy thái độ của nàng nàng không hy vọng phù tô trở ngại nàng cùng huyền thiên cơ giao đấu phù tô sao có thể không rõ tâm tư của hai người cười khổ nói thôi được hôm nay nếu là lấy kiếm luận đạo hai vị lại là kỳ phùng địch thủ phù tô sẽ không quấy r à y hai vị nhã hứng huyền thiên cơ một bước phóng ra sau một khắc đến trên trận hai người tương đối mà đứng huyền thiên cơ n o ạ n vị đạo không biết được n g ộ trưởng môn muốn làm sao so chúng ta so nội lực hiểu ngộng lời nói nội lực thú vị từ tấn thăng tiên thiên về sau thiên địa hai cầu đả thông nội lực theo điểm không thôi sinh sinh không kiệt huyền thiên cơ lại sáng tạo có c ử u dương thần công cái này cùng tuyệt thế tâm pháp tự nhiên không sợ cùng người khác so đấu nội lực tốt liền theo hiểu ngộng trưởng môn lời nói huyền thiên cơ cùng hiểu ngộng đại sư đi tới một chỗ cầu tàu phía trên dưới cầu nước chạy chạy xiết thanh tịnh thấy đáy hiểu ngộng chầm rãi rút ra bội kiếm chỉ hướng mặt nước nàng vận chuyển c h â n khí thu ly kiếm phát ra chói m ắ t h à o quang màu tìm tới chỉ thấy nước chạy phảng phất nhận thứ gì rắt rồi nhao nhao nhảy ra mặt nước hình thành từng cái tính chất bóng loáng tròn như chân trâu giọt nước nhỏ tới hiểu ngộng tâm ý khẽ động k i a từng giọt bọt nước nhỏ hội tụ thành một chữ đạo tại trên mặt nước lưu động không sai huyền thiên cơ khen dùng nội lực cách không n h i ề u loạn mặt nước cũng không tính khó nhưng hiểu ngộng trưởng môn có thể khống chế mỗi một chùm dòng nước hóa vô hình vì hữu hình cùng làm nó ngưng tụ thành chữ nội lực tu vi đích xác cao minh bất quá huyền thiên cơ dừng lại lời nói lại nhìn bẩn đạo thủ đoạn cũng không thấy huyền thiên cơ có động tác gì một thanh danh kiếm đột nhiên ra hiện ở trong tay của hắn huyền hồng kiếm không ít người thần sắc ngưng lại nhận ra thanh này tiếng tăm lửng l ấ y bảo kiếm tới thăng thất càng là chiến ý giạt rào hận không thể trực tiếp xông lên đi cùng kiếm chủ nhân đánh một trận hắn từng tại dưới thanh kiếm này bại trận một ngày nào đó hắn còn muốn lấy lại danh dự huyền thiên cơ tất nhiên là không biết mọi người phức tạp biến hóa trong lòng hắn một kiếm vạch ra tức thời một cỗ hấp lực buộc phát tại chỗ đại lượng giọt nước bị hấp dẫn đến không trung huyền thiên cơ tâm niệm vừa động g i ọ t nước lấy một loại huyền diệu phương thức vận chuyển một lát sau cũng hình thành một chữ đạo yếu ớt phiêu đáng ở trên mặt nước lần này lại là khó phân thắng bại hai cái giống nhau đạo chữ ở trên mặt nước c h ậ p trùng ai cũng nhìn không ra cái nào cao minh huyền thiên cơ cười một tiếng đạo chữ biến thành một thanh lợi kiếm huyền hiểu thiên cơ lần nữa ra chiêu lợi kiếm thay đổi thành âm dương thái cự c đồ xuất hiện tại ma trận trước đó đem đến đây giọt nước toàn bộ ma diện hoặc là dung nạp chuyển hóa thành mình lực lượng trận tranh đấu này thật sự là lộ đầy vẻ lạ mọi người nhìn kinh tâm động phách thần tình kích động sở nam công gật gù đắc ý nói hiểu n ộ n g dù tuổi còn trẻ nhưng đã nắm giữ đạo gia thiên tông tuyệt kỹ tâm luôn phẳng lặng cùng mười ngàn xuyên thu thủy rất lợi hại a về phần huyền đạo t r ư ở n g người này càng là thâm bất khả chắc lao đầu t ử căn bản nhìn không thấu lao hủ thật sự là già rồi lợi hại như vậy thật sự là dọa người nhảy một cái công tôn linh lung cười lời nói hai mươi hai chương năm mươi chín một nguyên nước nặng hai mươi bảy d ọ t nước ngưng kết mà thành thái cực đồ phòng ngự vô song mặc cho hiểu n ộ n g như thế nào công kích nó từ đầu đến cuối tồn tại ở trên mặt nước phương yếu ớt xoay tròn hiểu n ộ n g hư lạnh một tiếng tinh thần khí tam nguyên hợp một lần nữa một kiếm vạch ra một kiếm này xuống dưới toàn bộ đường sông bên trong dòng nước toàn bộ hóa thành từng cái hình tròn giọt nước lơ lửng ở không trung một kiếm chi uy lợi hại như vậy nhìn xem đã ngăn nước đường sông tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm một bộ gặp quỷ dáng vẻ người làm sao có thể lợi hại đến trình độ này đây cơ hồ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn triệu cao vẻ cười lạnh biến mất t h ầ n s ắ c trở nên nghiêm túc lên hiểu ngộng đại sư chiêu này vượt qua tưởng tượng của hắn sự tình tựa hồ trở nên càng thêm phức tạp tề lỗ tam kiệt sắc mặt càng là ngưng trọng phải biết mỗi một viên giọt nước đều cần một cố độc lập nội lực đến bảo trì nó tại không trung hình thái k h ô n g chế giọt nước càng nhiều thì người nội lực t u vi càng thâm hậu mà giờ khắc này hiểu m ộ n g đại sư thế mà khống chế một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm khỏa giọt nước mà lại mỗi tầng nội lực bên trong còn đồng thời bao hàm tâm luôn phẳng lặng cùng mười ngàn xuyên thu thủy hai loại tâm pháp nội lực nó thật sự là thâm bất khả chắc huyền thiên cơ cũng là sắc mặt ngưng lại nhìn xem đối diện chỉ thấy một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm khỏa giọt nước lấy một loại huyền diệu phương thức dung hợp được thời gian trong nháy mắt thế mà dung thành một giọt nước tại không trung chập trùng lên xuống một nguyên nước nặng huyền thiên cơ hiếu kỳ nói ngươi ngược lại là có chút ánh mắt chuẩn bị tiếp chiêu đi hiểu ngộng mặt không biểu tình nhẹ giọng lời nói tại ánh mắt kinh dị của mọi người bên trong huyền thiên cơ đột nhiên thu hồi trường kiếm đứng ở trong sân cặp mắt của hắn bắt đầu trở thanh nhạt trong mắt một mảnh hư vô nhìn không ra bất kỳ cảm xúc ánh mắt của hắn lạnh lùng tới cực điểm giống như là cao cao tại thượng thần o cũng giống là vô tình vô dục thiên đạo hắn liền đứng ở nơi đó nhưng tại chúng cảm giác con người bên trong nơi đó hư không một người loại này cực kỳ mâu thuẫn giác quan làm mọi người khó chịu thổ hết u y không ít người càng là trong lòng e ngại phảng phất bọn hắn đối mặt với chính là thiên địa chi uy là không có thể ngang hàng cường đại tồn tại sở nam công sắc mặt rốt c ụ c biến đổi lớn hắn chống quản trượng run rẩy lời nói cái này đây là đạo gia vô thượng cảnh giới thanh tịnh cảnh nó đã thất truyền nhiều năm không nghĩ tới lại còn có người có thể đạt tới lao hủ thật sự là mở rộng tầm mắt thanh tịnh cảnh căn bản chưa nghe nói qua nam công nó nhưng có chỗ nào thần kỳ công tôn linh lung hỏi đâu chỉ thần kỳ quả thực không thể tưởng tượng sở nam công gật gù đắc ý nói thanh tịnh cảnh là đạo gia vô thượng cảnh giới loại cảnh giới này có thể nói vì tuyệt thế chi cảnh bởi vì loại cảnh giới này có thể làm được cùng thế tướng tuyệt cùng thế tướng tuyệt kia là có ý gì công tôn linh lung hỏi ra mọi người tiếng lòng thế gian này hết thể lực lượng đối với hắn mà nói trở thành tuyệt đối ngoại vật thanh lệ ánh nắng v ẩ y lạc tại sơn trong vách núi thanh tùng tại trên đá chiếu hạ thân ảnh nếu có luồng gió mát thổi qua hoặc là l â y lên mấy sợi tiếng thông reo có lẽ có thể phủi nhẹ trên núi đá bụi đất lại làm sao có thể thổi đi cái bóng nói một cách khác thanh tịnh cảnh vạn pháp bất sâm sợ nam công cảm khái không thôi cảnh giới này trừ năm đó lao tử đạo gia không còn có người đạt tới qua nghị không ra hôm nay còn có thể nhìn thấy cái gì vạn pháp bất sâm mọi người giật nảy mình triệu cao hỏi đây chẳng phải là nói huyền đại nhân đã vô địch thiên hạ vậy cũng chưa chắc như là có người có thể phá mất cảnh giới của hắn hoặc là cảnh giới còn cao hơn người nọ sâu thì khả năng cùng chi tương đấu nhưng theo lão hủ xem ra trên thế giới này còn không có dạng này người bởi vì huyền đại nhân đã đạt tới thiên nhân hợp một cảnh giới thiên nhân hợp một kia cảnh giới kế tiếp nam công nhưng từng nghe nói qua phá thoái hư không đây chính là lục địa thần tiên nhân vật ta cùng l ụ c nhãn phản g thai vô duyên gặp nhau bởi vậy chư vị nếu như không tất yếu nhưng không nên t r e o chọc người này nha đây là lão hủ cho các ngươi lời khuyên sở nam công chậm rãi lời nói đa tạ nam công nhắc nhở giữa sân từ huyền thiên cơ tiến vào thanh tịnh cảnh về sau hiểu mộng liền không cảm giác được huyền thiên cơ khí tức tại thần trí của nàng quét cha bên trong huyền thiên cơ đứng thẳng chỗ căn bản không có một hay không khỏi có chút giật mình nhưng nàng cuối cùng không phải người tầm thường trong nháy mắt tiếp theo nàng lần nữa khôi phục không quan tâm hơn thua thần sắc một chỉ dỗi a điểm tại mình mi tâm phía trên theo d ư ớ i ngón tay trượn hiểu ngộng mi tâm chỗ xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc tính mịch vô so tản ra khí tức thần bí đây là phá hư thần nhãn sở nam công lên tiếng nói nay mắt có thể nhìn phá hư vọng trực chỉ chân thực lần này có chút ý tứ hiểu ngộng xử x u ấ t phá hư thần nhãn nhưng ánh mắt của nàng không có đổi thành nhẹ nhõm ngược lại càng thêm nghiêm túc lên bởi vì tại thần nhãn xem xét d ư ớ i nàng lại phát hiện huyền thiên cơ ở vào chân thực cùng hư hào giao nhau trong không gian thần bí mà tại bên trong vùng không gian kia huyền thiên cơ chính là thiên đạo cơ hồ là vô địch trạng thái nàng không nghĩ nhiều nữa dựa vào trực giác s ử suất một kiếm tới kia một nguyên nước nặng lập tức nổ bắn ra mà ra hướng về huyền thiên cơ bay đi huyền thiên cơ đứng ở nơi đó không n ú p đ í c h nhìn xem giọt nước đánh tới mọi người chỉ thấy một nguyên nước nặng đến huyền thiên cơ trước người phảng phất gặp cái gì không hiểu chi lực vô luận như thế nào công kích từ đầu đến cuối không cách nào tới gần huyền thiên cơ mấy cái sát na về sau một nguyên nước nặng mất đi phương hướng tùy ý hướng phía một cái phương vị bắn ra tê lỗ tam kiệt giật nảy cả mình bởi vì một nguyên nước nặng tập kích phương hướng chính là nho r a tàng thư lâu ba người cũng không che giấu nữa các thi thủ đoạn thánh vương kiếm pháp ngồi quên tâm pháp lăng hương ngự không ba người lại tướng làm ra tuyệt chiêu của mình hướng về một nguyên nước nặng công tới chỉ nghe oanh một tiếng một nguyên nước nặng tại không trung đột nhiên nổ tung mà tề lỗ tam kiệt cũng là sắc mặt có chút tái nhuận tựa hồ thụ thường không nhẹ cho công tử thêm phiền phức huyền thiên cơ giải trừ thanh tịnh cảnh trạng thái đối phủ tô lời nói hắn nhìn về phía chung quanh bừa bộn mặt đất có chút áy náy hắn đột nhiên nói một tiếng gió giữa sân gió lớn nổi lên một lát sau gió lại thối lui chỉ thấy giữa sân lại khôi phục sạch sẽ bộ dáng huyền thiên cơ từng ngón tay ra nguyên bản bẻ gãy đại thụ tất cả đều tỏa ra mãnh liệt sinh cơ một lát sau đại thụ trở nên xanh ung tươi tốt sinh cơ dạng giả dào phù tô khen hôm nay nhìn thấy hai vị đại sư giao đấu thật sự là mở rộng tầm mắt phù tô bội phục công tử cái này luận kiếm phải t r ă n g tiếp tục triệu cao đột nhiên hỏi không biết phục nghiệm tiên sinh ý như thế nào hết thể nghe theo công tử chi ý phục nghiệm chắp tay lời nói cái này đã đã đưa ra luận kiếm phù tô ngược lại cũng không thích đổi ý chỉ là không biết ba vị thương thế như thế nào phù tô trầm giai nói nhận được công tử quan tâm ta cùng cũng không lo ngại như vậy đi ngươi cùng tu dưỡng nửa canh giờ chúng ta lại nói l u ậ t kiếm công tử nhân hậu phục nghiệm tin phục phục nghiệm chắp tay cúi đầu nhắm mắt điều tức nơi nào cần phải phiền thoái như vậy huyền thiên cơ đột nhiên nói bần đạo nơi này có ba viên thuốc tặng cho ba vị c h ư a thương cảm ơn huyền đạo trưởng chỉ là hẳn là các ngươi muốn nói quân tử không ăn đồ bố thí lời nói đây là xem thường bần đạo a sao dám như thế phục niệm cảm ơn huyền đạo trưởng 22. chương 60, thủy hoàng đông tuần 27. phục niệm ba người tiếp nhận huyền thiền cơ trong tay đan dược phục d ụ n g rồi lập tức bọn hắn cảm giác được trong thân thể hiện ra rất nhiều sinh cơ làm dịu bọn hắn thụ thương bộ vị chỉ chốc lát sau ba người thụ thương bộ vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tốt bọn hắn càng là có một loại trực giác phục này một hạt về sau nội lực của bọn hắn tu vi tựa hồ cũng gia tăng không ít phục nghiệm đứng dậy thi lễ một cái l ờ i nói huyền đạo trưởng công tham gia tạo hóa phục nghiệm bội phục không sao cả huyền thiên cơ cười lời nói bần đạo còn muốn kiến thức dưới t ề lỗ tam kiệt kiếm phát đâu lý tư đứng dậy l ờ i nói hiện tại luận kiếm bắt đầu lần này luận kiếm lấy ba ván định thắng thua mỗi ván ra sân nhân số không hạ nếu có một phương chủ động nhận thua tranh tài lập tức đình chỉ phục nghiệm tiên sinh như thế có thể hết thể lấy công tử chi ý là hơn phục nghiệm chắp tay lời nói hôm nay chúng ta chỉ là lấy kiếm luận đạo điểm đến là rừng lại chớ tổn thương quân tử c h i nghi phù tô i ặ n dò trận đầu bắt đầu lý tư lời nói lời này vừa nói ra giữa sân bầu không khí lập tức nghiêm nghị lại trương lương ánh mắt lưu chuyển đại nao bắt đầu nhanh chóng tính toán đế quốc lần này có chuẩn bị mà đến có thể xuất chiến nhân tuyển đông đảo tiểu thánh hiền trang bên trong chỉ có ta cùng hai vị sư huynh có thể ứng chiến công tôn linh lung lần trước đối chiến thất bại phù tô sẽ không lại dùng nàng sở nam công tuổi tác đã cao lại từng nhiều lần giúp ta có thể không cần lo lắng triệu cao là lưới đứng đầu nghe nói tu vi thâm bất khả chắc nhưng hắn thân là bên trong xe phủ lệnh chính là đế quốc quyền quý lại có lục kiếm nô ở đây tất nhiên không sẽ ra s â n cho nên lần này xuất trạm có khả năng nhất là bọn hắn trương lương ánh mắt nhìn về phía thăng thất cùng lục kiếm nô trong mắt tinh quang hiện lên thăng thất cùng vệ trang giao thủ không rơi vào thế hạ phòng thực lực gần nhau quỷ cốc song kiếm lục kiếm nô vì triệu cao coi trọng các chấp danh kiếm mỗi một cái gia nhập lưới trước đều là danh chấn nhất thời kiếm khách mà thiên tông hiểu mộng từ trước đến nay ẩn thế không ra bế quan tu luyện lần này lại ứng p h ù tô mời đến đây chắc hẳn sẽ không sống chết mặc bây húng chi nàng cùng huyền thiên cơ tranh đấu rơi vào hạ phòng lần này xuất thủ sợ sẽ càng thêm mãnh liệt như thế xem ra phương pháp tốt nhất chính là chủ động lựa chọn đối thủ những n à y suy nghĩ đều chỉ là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành trương lương chi mưu có thể thấy được chút ít hắn đứng dậy đi hướng giữa sân ấm giọng lời nói nho ra trương lương xin chỉ giáo sở nam công âm thầm suy nghĩ nói tỉ thí lần này tình thế đối nho ra rõ ràng bất lợi bầu n h u y không biết người muốn đứng đối ra sao chỉ thấy trương lương lời nói bầu n h u y có một mạo mội thỉnh cầu nhìn công tử cho phép cứ nói đừng lại p h u tô cũng không tự tuyệt hắn lần này tới làm u ố n ân uy đều xem trọng thu phục nhau ra tự nhiên rất có kiên nhẫn người nói như gặp cổ kiếm thành gặp vua tử bầu đụy muốn cùng mấy vị này chấp trưởng việt vương tám kiếm huynh đại t h ỉ n h giáo lục kiếm nô p h u tô hỏi các ngươi ý như thế nào triệu cao lên tiếng nói sáu người l i ế n nhau loạn thần đi ra hắn rút lợi kiếm đúng ra ngạo nghệ nói động thủ đi trương lương lắc đầu chậm rãi nói công tử đã thiết lập lần này luận kiếm tôn chỉ là lấy kiếm luận đạo đương nhiên phải hảo hảo thỉnh giáo một chút hắn dừng một chút lại nói tại hạ trôi này bội kiếm tên là lăng hư xanh tươi cách chế vỏ kiếm tự nhiên mà thành khảm nạm mười tám k h ỏ a bắc hải bích huyết đan tâm thân kiếm tu tập tú lệ toàn thân nóng ánh trói mắt không thể nhìn gần nhận được sở quốc nổi tiếng thầy tướng gió dâu d ị a phê bình không cốc đón gió giật thế lăng hư ở vào kiếm phổ xếp hạng thứ mười h a tấm tam tiên sinh bội kiếm quả nhiên lợi hại hắn dùng thanh kiếm này thật sự là quá phù hợp công tôn linh lung làm si tâm dạng khoa trương lời nói xếp hạng thứ mười rất đáng g ởm động thủ đi loạn thần trong mắt vẻ tức giận hiện lên hắn thực tế chịu không được trương lương diễn xuất như thế run l y bảy nếu như chỉ có hai người bọn họ lời nói hắn đã sớm một kiếm bổ tới để trương lương tại trong địa ngục cùng quỷ đi nói chuyện đi loạn thần huynh nếu là l u ậ n kiếm phải chăng cũng giới thiệu một chút bội kiếm của ngươi trương lương vẫn như c ũ không ôn không lửa chậm rãi lời nói cái gì loạn thần trong lòng giận dữ nhưng nơi đây còn có triệu cao cùng công tử phù tô tại hắn cũng không thể quá mức làm càn huyền thiên cơ nhìn xem trương lương nói chuyện tào lao trong lòng có chút cảm khái hai người dù biểu hiện khác biệt nhưng trung quy là bởi vì thực lực không đủ mới có như thế hành vi trương lương võ công yếu kém chỉ có thể dùng mưu trí cùng đối thủ c ù n nhau loạn thần mặc dù võ công không tệ nhưng hắn so với đại tần đế quốc đến lại không có ý nghĩa chỉ có thể nghe lệnh của đế quốc đến mức có người có thể dùng các loại quy củ đến c h ó i buộc hắn thật sự là đáng buồn nghĩ như vậy hắn đại não một mảnh thanh minh hắn càng phát ra rõ ràng mình muốn đi con đường chỉ có không ngừng mạnh lên hắn mới có năng lực thủ hộ hắn chân quý đồ vật hắn mới có tự do mới có tiêu dao lại nhìn giữa sân trương lương yêu cầu một trận chiến sáu kết quả nháy mắt bị chế phục nếu không phải phù tô kêu lên dừng tay chỉ sợ trương lương sớm đã đ â m máu huyền thiên cơ nhẹ gật đầu đối trương lương tâm tư rõ như lòng bàn tay hắn là lấy lực lượng một người tiêu tốn đối phương sáu vị trợ lực vì trận thứ hai cùng trận thứ ba trải bằng con đường chỉ nghe trương lương tiếc nối nói xem ra luận l i ề u mạng ta không phải là các ngươi đối thủ bầu nhuỵ người đánh võ mồm uy lực cũng không nhỏ không dưới lưới lợi khí phù tô lời nói trận này các ngươi coi như thế hòa mọi người sắc mặt chấn động đối phủ tô phán đoán biểu thị không hiểu triệu cao lại là lời nói vâng lục kiếm nô lui ra loạn thần thu lợi kiếm hư lệnh nói lần này là công tử ở đây lần sau ngươi còn có cơ hội sao trương lương cười một tiếng đối phủ tô lời nói bầu nhụy tài nghệ không bằng người toàn bằng công tử rộng nhân thương cảm vương giả c h i phong bầu nhụy bài phục phù tô nhìn về phía lý tư lý tư hiểu ý đứng lên lời nói lần trước bầu nhụy luận kiếm cố nhiên để chúng ta kiến thức nho ra đánh võ mồm lợi hại hy vọng lần này có thể trông thấy chút thật mới thực có thể tiếng nói nói xong thăng thất sài bước tiến vào bước vào giữa sân hán quét về phía nho ra danh sách l ờ i nói người nào đ ố i chiến nho ra nhị đương ra nhan lộ đứng lên l ờ i nói một trận chiến này ta tới thăng thất nhìn xem hai tay chống không nhan lộ trầm giọng hỏi ngươi không dùng binh khí nhan lộ chỉ lấy chuôi kiếm trong tay l ờ i nói đây chính là tại hạ binh khí xin chỉ giáo thắng thất t h ầ m giận quắc lại tại đùa nghịch hoa dạng gì hắn vung lên cự khuyết hung hăng đánh tới hướng nhan lộ mạnh mẽ khí thế quét ngang tại chỗ nhan lộ chấn định thong r o n g gặp chiêu pha chiêu bất kỳ cái gì khí thế đến trước người hắn đều toàn vẹn biến mất hai người tới tới lui lui đấu mấy trăm chiêu bất phân thắng bại thắng thất trước kia từ chưa phát hiện cùng người chiến đấu có thể không thú vị đến nước này đối phương công thủ phảng phất một đoàn sợi bông để công kích của hắn không trô găng sức hai người đánh nửa ngày hắn từ đầu đến cuối không cách nào công phá đối phương phòng ngự thăng thất dần dần trở nên bắt đầu cuồng bạo trong tay hắn cự khuyết bá đạo mở ra không bỏ sót mỗi một kích đều có thể khai sơn vai thạch cho dù là dính vào một tia kinh đạo người đều có thể gân cốt đủ gãy nhưng tại dạng này cuồng bạo công kích đến nhan lộ hay là ung dung không vội trên đời này tựa hồ không có chuyện gì có thể khiến cho hắn động dung huyền thiên cơ cũng đối nhan lộ chật chật tán thưởng dạng này tâm tính đích xác khó được nho ra ngồi quên tâm pháp có chút ý tứ trường tranh đấu này lại tiếp tục nửa canh giờ cuối cùng thắng thất chiến thắng p h u tô đang muốn mở miệng đã thấy một ảnh mật vệ thành viên vội vàng đến đây chỉ nghe người này lời nói khởi bẩm công tử hàm dương cấp báo trình lên nặc p h u tô mở ra quyền chủ, lập tức sắc mặt nghiêm nghị chỉ thấy trên đó viết quả nhân ít ngày nữa đem đông tuần tang hải vài cái chữ to hắn đứng dậy lời nói phục niệm tiên sinh p h u tô đột có chuyện quan trọng như vậy rời đi trước nhìn phục niệm tiên sinh chớ trách phục n i ệ m chắp tay lời nói công tử nghiêm trọng công tử nhật lý vạn kỳ có thể đến ta tiểu thánh hiền trang đã là cực lớn ân huệ phục n i ệ m sao dám đòi hỏi quá đáng mọi người theo phù tô ra tiểu thánh hiền trang phù tô lời nói phục n i ệ m tiên sinh chúng ta xin từ biệt phục n i ệ m cung tiễn công tử nhờ v à sự tình mời đừng để ta thất vọng phù tô cuối cùng nhắc nhở một câu liền lên xe ngựa chậm rãi rời đi không dám nhìn qua đi xa xe ngựa phục n i ệ m tâm tình nặng nề yếu ớt nói tiểu thánh hiền trang đã khi thời buổi rối loạn hai mươi hai chương sáu mươi mốt sóng gió ngập trời hai mươi bảy mặc ra bí mật cứ điểm ban đại sư từ trong phòng đi ra cầm trong tay một cái m ụ c giản mở miệng nói đây chính là hắc long trên quyển t r ụ c nội dung mọi người lẫn nhau truyền nhìn xem doanh chính đông thuần cái này tên hôn đản cuối cùng ra đến rồi ta chính là l i ề u mạng cũng muốn xử lý hắn truy sắt lớn giận dữ hét cái này đích sắc là một cái cơ hội tiều giao tử lời nói doanh chính một mực thân cư hàm dương ở nơi đó chúng ta không tốt ám sát nhưng hắn đã dám đông tuần chúng ta liền để hắn có đến mà không có về việc này phải bàn bạc kỹ hơn tinh tế suy nghĩ lại là binh gia phạm tăng lời nói doanh chính đi tuần hộ vệ bên người tất nhiên không phải số ít h ú n g chi còn có âm dương gia gia hơn cao thủ cùng công tâu gia tộc những này lao đối đầu ám sát tuyệt đối không phải việc đơn giản vậy phải làm thế nào chẳng lẽ c h ơ mắt nhìn doanh chính diêu võ dương ai không thành truy sắt lớn hỏi dĩ nhiên không phải trương lương đẩy cửa vào bầu nhụy cũng đến rồi cao tiệm ly ôm quyền lời nói không biết bầu nhụy nhưng có gì thượng sách hôm nay thiên hạ các lộ anh hùng tề tụ tăng hải phản tần thế lực chưa từng có lớn mạnh chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết ám sát doanh chính vô cùng có khả năng thành công ồ bầu nhụy có thể nói minh bạch một chút cao tiệm ly hỏi ám sát doanh chính chắc hẳn phù hợp rất nhiều người lợi ích ta nghĩ vô luận là đạo gia thục sơn lưu xa vẫn là chúng ta nho r a đều nguyện ý giúp mặc gia bằng hưu bận điệu mà lại càng quan trọng chính là nội bộ đế quốc hình như có nội chiến trí chi tướng cái này rất sắc bén tại chúng ta hành động cái gì làm sao có thể truy sát lớn kinh ngạc nói mọi người nhưng từng nhớ được phù tô ám sát một án trương lương sắc mặt bình tĩnh cao giọng lời nói đương nhiên nhớ được cũng không b i ế trương là làm. ly lực lại lực, này hành động thực lực, chúng ta không có khả năng hoàn toàn cái Cao cũng hoặc chút. còn có khác, có thực chúng có kia tiệm hơi nghi tại Hải biết không khả không ta đường động như bằng Nếu Tăng dạng năng gì. hữu thế một t lương phân tích nói mà lại phù tô mặc dù là cao quý hoàng trường tử nhưng cũng không có thực quyền mà lại cùng chủ trương áp dụng bàn tay s ắ t chính sách lý tư tướng so hán ngược lại là nhất quán chủ trương tu dưỡng dân sinh lấy lôi kéo chấn an sáu quốc tri dân vệ trang hừ lạnh một tiếng l ờ i nói đơn giản nhất hành vi động cơ phân tích xét đến cùng chỉ có hai chữ lợi ích cao tiệm ly lập tức chế dễu lại dễu cần nói đây là lưu xà cách tự hỏi đi không ngại suy nghĩ một chút nếu như phù tô chết rồi ai chính là lớn nhất thu hoạch người trương lương nhắc nhở chẳng lẽ là nội bộ đế quốc quyền lực tranh đấu thiêu giao tử nghi ngờ nói công tử phù tô chính là doanh chính trường tử hoàng vị tương lai người thừa kế cái này mặc dù là cố định sự thật nhưng cũng không đại biểu những người khác không có ý khác cái tiên sinh chắc hẳn đối nội bộ đế quốc mọi việc càng thêm rõ ràng trương lương lời nói mười bát thế tử hồ hợi nhạy bén hơn người không tại phù tô phía dưới tại hàm dương lúc ta đã từng cùng hắn có duyên gặp mặt mấy lần hắn rất được danh o chính yêu thích kẻ này nhìn như hồn nhiên ngây thơ nhưng trong mắt rất có lòng dạ để người có một loại nó tâm khó dò âm trầm cảm giác mà lưới triệu cao cùng hồ hợi quan hệ có chút mật thiết cái nhiếp lời nói phù tô khoan hậu nhân tử cùng trong quân nhân vật thực quyền mông điểm quan hệ trung h ậ u nhưng bây giờ mông điểm ở xa bắc cương g i á m thon dài thành khiến cho phù tô tại t ă n g hải bên trong thế đơn l ư ợ bạc nếu là chúng ta có thể ám sát doanh chính cùng phù tô tất nhiên phù hợp triệu cao lợi ích theo như cái này thì chúng ta có thể tranh thủ lưới giảm bớt một cái cường địch trương lương phân tích nói ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ tỏa ra sáng rực u a n mang mà âm dương ra ba đại trưởng lão hai đại hộ pháp đồng đều tại thận trên lầu chỉ cần thận lâu xuất phát bọn hắn đối kế hoạch của chúng ta không có uy hiếp bởi vậy lần này theo danh o chính xuất hành người hẳn là âm dương gia thừa dư hai vị trưởng lão cùng danh o chính tiếp thân vệ đội ảnh mật vệ trừ cái đó ra hẳn là còn có long h ổ kỵ binh cùng an tây trấn quân trương lương não nhanh không ngừng vận chuyển phân tích nói bậu h ụ y quả nhiên mưu trí phi phàm cao mỗ bội phục cao tiệm ly lời nói nhưng mà các ngươi quên đi lớn nhất một cái biến số vệ trang giống như cười mà không phải cười mở miệng nói huyền thiên cơ mọi người chăm miệng một lời giữa sân bầu không khí đột nhiên chậm lại đối với cái này một cái tên bọn hắn ai cũng không nguyện ý đối mặt huyền thiên cơ k i ệ t như thần như ma khí thế cho bọn hắn lưu lại bóng ma còn nhớ rõ ảnh mật vệ cùng âm dương ra dắt tay tiêu diệt các ngươi cái kia buổi tối sao trương lương đột nhiên lời nói đương nhiên nhớ được trong chúng ta âm dương ra thi thần chú cổ nội lực mấy toàn bộ biến mất nhờ có thiên minh đại phát thần uy chúng ta mới có thời gian đào thoát truy s ắ t lớn lớn tiếng nói chỉ bất quá thiên minh bộ kia võ công tựa hồ trước kia chưa từng gặp qua tuyết nữ nhẹ giọng lời nói không sai huyền thiên cơ chiếm sở nam công đưa cho thiên minh hoàng thạch thiên thư lại chuyển thiên minh một bộ thân pháp hiện tại xem ra bộ này thân pháp có thể kích hoạt thiên minh thể nội hùng hồn nội lực để hắn hoàn toàn phát huy ra mình thực lực dạng này hắn mới có thể đánh bại âm dương ra mấy đại trưởng lão trương lương đoán đúng sự thực vậy cái này huyền thiên cơ đến cùng là thế nào nghĩ một hồi muốn diệt chúng ta một hồi lại biến đổi biện pháp cứu chúng ta hắn là đang chơi chúng ta sao truy sát lớn cơ hồ chịu không được dạng này quá trình phân tích đầu óc đã bị làm hồ đồ cái này thật là có khả năng trương lương lâm vào trong c h ầ m tư nửa ngày hắn mới cho ra cái kết luận này không thể nào tất cả mọi người trợn mắt hốt m ộ n theo ta phỏng đoán hắn hẳn là muốn mưu đồ một kiện đại sự nhưng đại sự này rất có thể muốn tại mấy năm sau mới sẽ phát sinh bởi vậy hắn cùng liên minh đế quốc phục đế quốc chi mệnh tiêu diệt chúng ta nhưng nếu như đem chúng ta đều diệt chính là một kiện cực kỳ không thú vị sự tình bởi vậy hắn mới phóng túng chúng ta xem chúng ta cùng đế quốc đấu trí đấu dũng huyết tinh chém giết còn có một loại khả năng vệ trang mở miệng nói khi con mồi biến mất hầu như không còn lúc như vậy truy sát con mồi chó cũng sẽ không có đất rụ n g võ kết quả của nó chỉ có một con đường chết nhưng mà huyền thiên cơ không phải người bình thường trương lương nói bổ sung hắn mặc dù không sợ đế quốc nhưng cũng không muốn cùng đế quốc nhanh như vậy trở mặt bởi vì hắn có thể từ đế quốc thu hoạch được rất nhiều lợi ích không sai cái nhiếp mở miệng nói doanh chính đối huyền thiên cơ rất là coi trọng không tiếc ban thưởng cơ hồ cách ba kém năm liền phái người đưa chút thiên tài địa bảo kỳ chân dị vật thánh quyến chi nồng hậu dày đặc trong triều không người có thể đụng áo kém chút quên đi ngươi còn cùng hắn làm một chút thời gian đồng liêu có cộng đồng chủ tử tận không ít nanh vuốt v ố n phút đây là làm kiếm thánh điều kiện trao đổi sao vệ trang cười khẩy nói ta đã rời đi tần quốc đã tưởng ta không hứng thú nghe ngươi lý do ta chỉ thấy ngươi từ bỏ quỹ cốc một lòng muốn truy tìm lý tưởng quốc gia đã phá diệt hai vị không muốn lại n h a u n h a u trương lương đánh gây hai người nói chuyện hiện tại chúng ta có cùng c h u n g địch nhân hẳn là hợp tác không muốn lại nội đấu vệ trang hừ lạnh một tiếng l ờ i nói đối phó một người liền muốn biết rõ ràng nhược điểm của hắn là cái gì hắc hắc hắc ẩn bức gian nở nụ cười một đạo nhân lại có thế thất cái này chẳng lẽ không phải nhược điểm lớn nhất ta không thể mặc ra đám người nhao nhao l ờ i nói ta cùng há có thể làm cái này cùng vâng nghĩa sự tình dùng người bình thường đến uy hiếp người giang hồ dạng này thế nhưng là hỏng giang hồ quy củ mà lại cũng vi phạm chúng ta mặc ra tôn chỉ d i n g có vảy ngược không thể ngẫu nghịch trương lương lời nói nếu chúng ta thật làm như thế rất có thể chọc giận huyền thiên cơ ta đã kiến thức thanh tịnh cảnh dưới huyền thiên cơ kia thật đáng sợ ồ、oh. ngay cả bầu nhụy cũng nói một tiếng đáng sợ có thể hay không kỹ càng nói tới vệ trang hỏi vạn pháp bất x â m trương lương chỉ nói bốn chữ này cái gì cái này sao có thể mọi người trợn mắt h ố t mồm mỗi người đều c a o mày kinh ngạc không thôi thật sự là như thế có người không tin hỏi lại lần nữa không sai người này cùng đạo gia hiểu ngộng đại sư giao đấu lúc hiểu ngộng đại sư công kích căn bản là không có cách dính được h ắ n thân tựa hồ người này đã nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành ta đạo g i a trên điện tịch từng có ghi chép n ă m đó lao tử tổ sư liền đạt tới cảnh giới này vạn pháp bất sâm không người có thể địch t i ê u giao tử lời nói vậy phải làm thế nào truy sắt lớn hỏi việc này hay là bàn bạc kỹ hơn đi v ề p h ầ n cưỡng ép huyền thiên cơ người nhà sự tình không cần nhắc lại trương lương giải quyết dứt khoát nói 22. i m ư ơ chương 62, luận đối 27. hàm dương thành doanh chính ngồi tại trên vương vị hỏi đông tuần xa giá nhưng từng an bài thỏa đáng cái năm tiếp theo nhẹ tướng lĩnh lập tức c h ắ p tay đáp khởi bẩm bệ hạ xa giá cùng nhân mã điều động đồng đều đã an bài thỏa đáng vi thần nguyện đem tính mạng đảm bảo lần này đông tuần chắc chắn vạn vô nhất thất rất tốt doanh chính lộ ra vẻ tươi cười mông nghị ngươi vừa ở vào chiều làm quan liền thần cư cao vị khó tránh khỏi gây nên một số người bất mãn nhưng chỉ cần lần này đông tuần có thể thuận lợi hoàn thành ngươi đem không thể bỏ qua công lao khi đó không có người sẽ nói với ngươi ba đạo bốn đa tạ bệ hạ tài bồi vi thần sẽ làm tận hết chức vụ không phụ quân ân mông nghị không người nói c ả m ơn Tốt. ngươi xuống dưới chuẩn bị đi sau ba canh giờ xa giá xuất phát n ặ n g mông nghị trả lời rời khỏi đại điện trong đại điện chỉ còn lại có doanh chính một người hắn nhìn qua đông phương yếu ớt nói vân trung quân cũng đừng làm cho quả nhân thất vọng cùng lúc đó tăng hải thành thần quân trụ sở phù t ô nhìn xem dưới trận mọi người lời nói hoàng đế bệ hạ sẽ ở không lâu sau đó đến tăng hải bởi vậy từ ngày hôm nay tăng hải đề phòng trình độ gia tăng hai lần toàn thành thực hành cấm đi lại ban đêm dám can đảm kẻ vi phạm liền xử quyết tuyệt không nhân lượng chư vị nhưng nghe được rõ ràng c ầ n tuân công tử chi lệnh t ă n g hải thành theo phủ tô một điều mệnh lệnh mà trở nên tiêu điều đường bên trên cơ hồ rất khó nhìn thấy người đi đường toàn bộ trong thành tràn ngập khí tức ngột ngạt tựa hồ là báo tố tức sắp đến khúc nhạc dạo nhưng mà hết thể này đối huyền thiên cơ lại không có có ảnh hưởng gì hắn tựa hồ trở nên nhàn mỗi ngày bồi bồi lữ tố giáo cao nguyệt cùng cao yếu hai người võ công hoặc l à tiến đến tiểu thánh hiền trang đọc nho ra chân tàng điện tịch thời gian cực kỳ tiêu sái tiểu thánh hiền trang tàng thư lâu huyền thiên cơ cùng trương lương ngồi đối diện nhau trương lương dẫn đầu lời nói không biết huyền đạo trưởng tìm bầu nhụy chuyện gì huyền thiên cơ cười một tiếng lấy ra hai con chén t r à điều r i á o lên lá t r à tới sau một lúc lâu huyền thiên cơ đem một chén đưa cho trương lương ung dung lời nói bầu nhụy cũng biết đây là cái gì t r à trương lương ngưng thần nhìn lại một lát sau hắn mới lời nói phiến lá bằng phẳng mang hảo tú dài thẳng t ắ p màu sắc vàng lục như ngọc lá ngọn nguồn non vân thành đoá cái này hẳn là tây phương thục sơn thiên cung mây mù thúy cha n à y là vân trung quân từ thục sơn mang đến chính là khi q u ý tinh tuyển thượng phẩm b ầ u n h ụ y nói chuyện phải chúng bội p h ụ huyền thiên cơ cười nói đại nhân chê cười mời hương khí mùi thơm ngào ngạt kéo dài ngon miệng thuần t h o ả i mái về cam thật sự là trà ngon a trương lương khen tốt như vậy thời tiết hải thiên một màu thổi thổi gió biển nâng một bình trà ngon thực tế là nhân sinh một vui t h ú lớn đạo trưởng thật có n h a hứng trương lương lời nói hiện tại đế quốc nhất thống thiên hạ chiến loạn lắng lại bách tính trò chuyện sinh chúng ta mới có thời gian nói chuyện phim a huyền thiên cơ ngoạn b ị đạo trương lương cười một tiếng không có trả lời huyền thiên cơ đột nhiên thần sắc run lên chậm rãi nói bầu nhụy cũng biết bần đạo vì sao gọi ngươi đến đây bầu nhụy không biết mời đại nhân báo cho bần đạo từng nghe người nói bầu nhụy có nói qua một câu nói như vậy một sự kiện nếu như thành chuyện thiên hạ như vậy người trong thiên hạ đều không thể không đếm xỉa đến không biết nhưng có việc này trương lương sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói đây là hư hào c h i ngôn tuyệt không việc này ồ huyền thiên cơ ngoạn vị đạo ngươi cũng biết bởi vì ngươi một nhân c h i tư lại đem toàn bộ tiểu thánh hiển trang an nguy đặt lô hỏa phía trên ngươi nhưng xứng đáng các sư huynh của ngươi xứng đáng những cái kia mời ngươi nho ra con cháu nhóm đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy trương Lương ra vẻ hồ đồ nói lấy doanh chính tính cách nếu là biết có ngươi tham gia phản nghịch liên minh như vậy tiểu thánh hiển trang hạ chẳng chỉ có một cái đốt sách t r ô n người tài cái gì trương lương lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh bần đạo rất là hiếu kỳ ngươi nho ra không phải đ ể s ư ớ n g nhân ái mà nói sao vậy tại sao còn muốn hiệp trợ đế quốc phản địch n h i u loạn thiên hạ ngươi cũng biết chiến loạn cùng một chỗ thiên hạ bách tính đem sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng nhưng hôm nay thiên hạ bách tính liền sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong dân chúng lầm than tần nhất thông sáu nước thiên hạ bởi vì chiến loạn mà chết binh sĩ liền không dưới trăm vạn trương binh một trận chiến trôn g i ế t tù binh liền vượt qua bốn trăm nghìn ma thụ chiến hỏa tàn sát trôi giạt khắp nơi cửa nát nhà tan bình dân c à n g là tại một triệu phía trên thiên tử bất nhân khó giữ được tứ hải chư hầu bất nhân khó giữ được xã tắc quân vương nếu như không được nhân chính liền không gánh nổi thiên hạ của hắn trương lương vẫn nói do nói huyền thiên cơ lắc đầu lời nói thống nhất trung quy là thiên hạ chỗ s u thế cho dù tần bất diệt sáu nước tổng sẽ xuất hiện một quốc gia có lẽ là hàn có lẽ là ngụy kiểu gì cũng sẽ diệt đi cái khác sáu nước nhất thống thiên hạ về phần ở trong đó tử thương binh lính căn bản là không có cách tránh nói cách khác tần vương doanh chính thống nhất sáu nước chính là thuận thiên cử chỉ bất kỳ cái gì cản ở trước mặt hắn chướng ngại vật đều sẽ bị nghiền ép phải vỡ nát mà lịch sử vừa vặn chứng thực điểm này huyền thiên cơ dừng một chút lại nói nếu nói nhân chính b ầ n đạo nhìn công tử phù tô cũng không tệ b ầ u nhụy sao không phụ tá phù tô để hoàn thành tâm nguyện của mình đâu chẳng lẽ chỉ có lật đổ đại tần cái này một con đường có thể đi bầu nhụy sợ là có tư tâm của mình đi trương lương im lặng thật sự là hắn có tư tâm của mình chỉ có thiên hạ đại loạn quân hùng cùng nổi lên thời điểm hắn mới có cơ hội tuyển một người phụ tá chi lấy bản lãnh của hắn chắc hẳn tại tân triều định có thể làm đến dưới một người trên vạn người tình trạng đã tới t cùng mình tổ tông tương đương địa vị thế nào nói không ra lời rồi huyền thiên cơ chế nhạo nói cũng thế dù là bầu n h ụ trung thành cảnh, cảnh phụ tá phụ tô chắc hẳn bầu nhụy địa vị cũng sẽ không quá cao cái gọi là kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nữ vì duyệt kỷ giả d u n g cùng nó ở chỗ này không được coi trọng còn không bằng để thế gian đại loạn lại mình tìm kiếm có thể phụ tá người trương lương nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng h ắ n đứng dậy lạnh giọng lời nói bầu nhụy tuyệt sẽ không lấy bản thân chi tư kích động thiên hạ đại loạn bầu nhụy sở dĩ phản tần là bởi vì tần đã không có thuốc chữa nội bộ đế quốc tranh quyền đoạt lợi quần quận sóng ngầm trên triều đình doanh chính một người độc tài không người dám đi khuyên nhủ mà đối ngoại thì là tàn khốc t ấ c đoạt dân chúng chịu khổ gặp nạn nước sôi lửa bỏng dạng này đế quốc còn thế nào đi cứu chỉ có đem nó triệt để đánh nát mới có thể trùng kiến một cái tốt quốc gia đến huyền thiên cơ đột nhiên yếu đ ớt nói hưng bách tính khổ vòng bách tính khổ trải qua vô số chiến tranh chỉ là đổi một cái kẻ thống trị thôi bách tính hay là đồng dạng khổ đạo t r ư ờ n g như thế trách trời thương dân biết được đại nghĩa sao không cùng ta tất cả cùng đồng thời phản tận trương lương khuyên việc này chớ có nhắc lại huyền thiên cơ lời nói thôi được bần đạo đã thuyết phục không được bầu nhụy kia coi như xong đi huyền thiên cơ đứng dậy đi ra ngoài đi tới cửa hắn đột nhiên n g ừ n g lại thần s á c lạnh lùng mở miệng nói mấy ngày trước đây bần đạo tâm huyết dâng trào tính được một quẻ, tựa hồ có người muốn đối phó bần đạo người nhà bầu nhụy cũng biết việc này trương lương đ ố n g nhiên ngẩng đầu đến khiếp sợ không thôi sau một lúc lâu hắn mới lời nói bầu nhụy không biết người nào dám lớn mật như thế cái này không phải là tìm chết sao huyền thiên cơ quỷ dị cười nói bầu nhụy biết liền tốt lấy bần đạo cảnh giới như là có người nghĩ đến tính toán bần đạo khả năng sớm cảm giác d ô n g có vảy ngược s ờ tất phải rết nhớ lấy nhớ lấy thân hình hắn loay lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa trương lương thân thể mềm n ú n cơ hồ đã bất tỉnh 22. i m ư ơ chương 63, t ầ n hoàng đến n h u y ề n thiên cơ cách tàng thư lâu về sau trở lại trụ sở chỗ to lớn phòng trong phòng chỉ có lữ tố cùng cao nguyệt hai người hai người ngay tại tu bổ trong c h ậ u hoa cỏ nhìn thấy huyền thiên cơ đến lữ tố nên đón tiếp lấy cười nói hôm nay phu quân hay là đi nho ra tàng thư lâu không sai từ khổng tử sáng lập nho ra đến nay nho ra đã trải trải qua mấy trăm năm thuế nguyệt tiểu thánh hiền trang làm nho tông đứng đầu cất giữ chân quý đ i ể n tịch tự nhiên vô số k ể ngược lại là đối vi phu có phần chỗ hữu dụng ồ、oh. cái kia ngược lại là chúc mừng phu quân lữ tố lời nói hai người đang muốn nói chuyện dưới lầu truyền đến tần quân tuần tra tiếng bước chân lữ tố nhữ mày đi tới đem cửa sổ nhắm lại nàng chậm rãi mở miệng nói tăng hải tuần tra thật sự là càng ngày càng nghiêm mật cũng không biết có đại nhân vật gì muốn tới tự nhiên là hoàng đế bệ hạ huyền thiên cơ trả lời mưa gió sắp đến phong mãn lâu a cái gì là hoàng đế muốn tới lữ tố giật này cả mình nàng mặc dù đi theo huyền thiên cơ kiến thức không ít đại nhân vật tầm mắt dần dần mở rộng nhưng nghe đến hoàng đế uy danh vẫn còn có chút c h ấ n kinh có thể để cho phù tô thận trọng như thế việc người tự nhiên chỉ có hoàng đế bệ hạ huyền thiên cơ lời nói ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa nửa ngày về sau yếu ớt thở dài thủy hoàng đế bệ hạ hùng tài đại lược chính là thiên cổ nhất đế chỉ tiếc không người kế tục đế quốc bá nghiệp sợ là khó mà bền bỉ phu quân nói cẩn thận lữ tố bận b i ể u lời nói thôi được vi phu nghe làm không đề cập tới việc này huyền thiên cơ chậm dãi nói mấy ngày nay bên ngoài cực không an toàn tố nhi liền đợi tại trong lầu đ ừ n g đi ra ngoài vâng tố nhi cần tuân phu quân chi lệnh lữ tố giả vờ giả vị thi lễ một cái cười đùa nói rộng lớn dịch đạo bên trên đông tuần xa giá chính đang chậm dãi đi tiến vào đội ngũ kéo dài mấy dặm xa xa nhìn lại phảng phất một đầu cự long rất là h ù n g vĩ đi tại phía trước nhất chính là một cái tuổi trẻ tướng lĩnh hắn người khoác trọng giáp gánh vác lợi kiếm dưới thân một con tuấn mã quả nhiên là thần thái bay dương nếu là huyền thiên cơ ở đây hắn nhất định sẽ nhận ra cái này cái trẻ tuổi tướng lĩnh đúng là hắn chỗ biết rõ một người dịch tiểu xuyên cũng ngay tại lúc này mông nghị nói không chừng hắn sẽ còn cảm thán một tiếng thế sự vô thường thiên ý khó g i mông nghị lúc này sớm đã rút đi năm đó ngây thơ thay vào đó chính là quân nhân đế quốc thiết huyết hắn ánh mắt sắc bén quét hướng bốn phía nhìn rõ lấy hết thệ khả năng ẩn nút nguy hiểm đột nhiên hắn ngừng lại khoe miệng bôi ra một tia cởi lạnh quát lớn truyền lệnh quân ở đâu có mặt tướng tướng quân có gì chỉ thị một người phi mã vượt đi qua cung kính lời nói chuyên bản tướng tướng lệnh đại quân đình chỉ trước tiến vào thành trận hình p h o n g ngự chuẩn bị n ê n h địch â lính liên lạc lập tức gào thét lên rời đi thổi lên quân hảo ô kéo dài thanh â m tại dịch đạo bên trên văng lên tần quân lập tức biến trận toàn bộ quá trình một k i a bất loạn hành vân nước chảy cho thấy cực mạnh tính kỷ luật cùng sức chiến đấu chỉ chốc lát sau liền tại phía trước hình thành mấy đạo phòng tuyến như là có người từ trên không trung quan sát hắn sẽ phát hiện tại toàn bộ đông tuần đội ngũ chính giữa có một cô cực kỳ to lớn xe ngựa s ắ c thực nói đó đã không phải là xe ngựa mà là một tràng di động cung điện có thể cùng hàm dương cung cùng so sánh cung điện chủ nhân của nó tự nhiên là thiên hạ hôm nay kẻ thống trị tần thủy hoàng doanh chính doanh chính ngồi tại án mấy phía trước phê chữa lấy đến từ từng cái châu quận tấu trương tại án mấy bên cạnh thiên vấn kiếm lạng yên nằm ở nơi nào mà tại doanh chính đối diện ngồi một cái khuynh quốc khuynh thành đoan trang trang nhã cung trang nữ tử chính là tần thủy hoàng mới sắc phòng phi tử lệ phi doanh chính đột nhiên nhướng mày dừng lại bút tới ánh mắt của hắn y ế u đớt nhìn về phía bên ngoài chuyện gì xảy ra xa giá vì sao ngừng lại doanh chính tùy ý hỏi khởi bẩm bệ hạ mông nghị tướng quân truyền đến tin tức phía trước hình như có phỉ đồ cản đường hắn đã phái người tiến đến vây quét một người bỗng nhiên xuất hiện cung kính trả lời đáng chết dám cản chấm đường đi chuyến chấm khẩu dụ để mông nghị nhanh chóng thanh lý con đường không được sai sót ây kiếm người thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa bệ hạ làm gì sinh khí chắc hẳn lấy mông tướng quân bản lĩnh rất nhanh có thể dọn sạch chướng ngại làm xa giá thông hành không trở ngại lệ phi nhẹ giọng lời nói bệ hạ nhật lý vạn kỳ ngay cả ra ngoài tuần hành đều mang có nhiều như vậy tấu trường thật sự là thiên hạ c h i phúc đại tần may mắn ngọc thấu vì b ệ hạ trúc ha ha ha ha doanh chính phá lên cười thoải mái không thôi hay là ái phi h i ể u tâm tư của trẫm nói ra ngọt đến trẫm trong lòng bên trên đi trẫm tử vào chỗ đến nay cẩn trọng chăm lo quản lý rốt cục diệt sáu nước nhất thống thiên hạ kết thúc mấy trăm năm phân l o ạ n làm được thiên hạ bách tính rời xa chiến tranh nỗi khổ người người có thể an cư lạc nghiệp chỉ là doanh chính sắc mặt chấm xuống phẫn nộ nói tổng có một ít người tự cho là đúng bên trên nhảy xuống gọn lấy chúa cứu thế tự cho mình là khắp nơi châm ngòi thổi gió chỉ sợ thiên hạ bất loạn thật sự là đáng ghét c h i cực bệ hạ còn xin bảo trọng long thể lệ phi vội vàng khuyên nhủ đế quốc năng thần cán lại vô số kể những này phản nghịch cũng chẳng qua là giới tiền c h i tật bệ hạ chớ có lo lắng phải lệ phi thật là chấm may mắn vậy doanh chính cười nói n ô n g nghị nhìn qua dịch hai bên đường gò núi lộ ra một k i a nụ cười chế nhạo tới những người này thật sự là bị cựu hận làm choáng váng đầu góc chỉ là vài trăm người lại dám mai phục đế quốc đông tuần xa giá muốn ám sát hoàng đế bệ hạ thật sự là si tâm vọng tưởng hắn không nghĩ nhiều nữa quát lớn ra đi các ngươi đã bị phát hiện không nghĩ tới lại có n g ư ờ i dạng này một vị cao thủ một lao giả từ cồn cắt bên trong bay ra phẫn nộ nói chúng ta đã bại lộ hôm nay đi sợ là đi không được đoàn người cùng bọn hắn liều giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm một cái xông lên à. bán tên mông nghị làm sao có thời giờ nghe hắn nói nhảm trực tiếp hạ lệnh hàng vạn con mũi tên lít nha lít nhít cấp tốc bắn về phía lao giả cùng hắn đồng bọn chỉ nghe giữa sân thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu thảm không ít người trực tiếp bị bắn thành con nhím nhận hết thống khổ mà chết lao giả thấy muốn rách cả mí mắt vẹn vẹn một đợt mưa tên liền khiến cho thủ hạ của hắn chết hơn một nửa hắn hét lớn một tiếng ngươi cái này cậu quan ta cùng ngươi liều lao giả trong cơn giận dữ tốc độ tăng gấp b ộ i sau một khắc liền đến xa mười triệu chỗ bên cạnh hắn tựa hồ có một tầng chân khí vô hình che đậy bất kỳ cái gì cùng t i ệ n đến trước người hắn đều không thể tấp tiến vào từ không trung r ấ t xuống m ô n g nghị thần sắc ngưng lại người này thế mà là cao thủ hắn vừa xài bước ra trong nháy mắt tiếp theo liền tới đến lao giả trước người xử x u ấ t một thức bộ phong chóc ảnh đến đánh về phía lao giả lao giả nhất thời l ử a giận công tâm chỉ n g h ĩ đánh giết m ô n g nghị nào ngờ tới mông nghị lại có tốc độ như thế lập tức không kịp phản ứng rơi vào hạ p h ò n g mông nghị lại là đắc thế không tha người công kích như cuồng phong bạo vũ hướng phía lao giả rơi xuống qua nửa canh giờ mông nghị thở hừng hộp chân cẳng như nhúc ra mà lao giả ngực cắm một thanh lợi kiếm chính là mông nghị long t u y ể n kiếm lao giả đã chết đi chết không nhắm mắt mông nghị hạ lệnh truyền bản tướng hiệu lệnh đại quân tiếp tục tiến lên không được sai sót ây tăng hải thành phủ tướng quân p h u tô đứng tại phía trước cửa sổ đứng chắp tay nhìn về phía phương xa tựa hồ chờ đợi cái gì phía sau hắn lý tư cùng triệu cao thần sắc bình tĩnh ai cũng không biết hai người đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân một người tiểu chạy vào bẩm báo nói khởi bẩm công tử hoàng đế bậy hạ xa giá đã ở ba mươi bên trong chỗ người đi xuống đi p h u tô hít sâu một hơi chậm rãi lời nói chuyền ta chi lệnh đại quân tập kết toàn thành đề phòng chuẩn bị nên đón hoàng đế bệ hạ â hai người cùng kêu lên đáp hai mươi hai chương sáu mươi bốn tuần hành hai mươi bảy hành động lớn như vậy tự nhiên là không thể gạt được huyền thiên cơ thai mắt hắn vừa x à i bước ra đi tới phủ tướng quân bên trong nhìn thấy huyền thiên cơ đến phù tô rất là mừng rỡ ấm giọng lời nói tiên sinh cũng tới rồi nhưng nguyện cùng phù tô cùng một chỗ nên đón hoàng đế bệ hạ huyền thiên cơ gật gật đầu cười nói đây là thuộc bổn phận sự tình Bần đạo tự nhiên tiến đạo tự vâng ề Như thế rất tốt. Phù tô lời nói. Giá đã ở 30 bên trong chỗ. Việc này không nên chậm chúng thế Phù chỗ, chậm rất tốt. Tô trễ, ta lời Giá việc Sa đã ở b y giờ i l ề xuất phát. v â n chúng quân trùng trùng điệp điệp một đường hướng ngoài thành chạy tới không biết kinh động bao nhiêu chi bay mặc ra cứ điểm ban đại sư lấy hạ cơ quan chìm trong bụng tin tức mày n h u lại càng chặt lên tiếng nói nghị không ra doanh chính trong quân còn có như thế cao thủ lợi hại thuộc sơn các bằng hữu đã toàn quân bị diệt làm sao có thể truy sắt lớn nghi ngờ nói thục sơn trưởng lao thế nhưng là nhất lưu cao thủ đánh không lại cũng có thể chạy thoát ta lần này phụ trách đông t u ầ n an n g u y chính là một cái tuổi trẻ tướng lĩnh tên là mông nghị nghe nói là mông điểm thất lạc nhiều năm huynh đệ chính là hắn thân tự xuất thủ đem thục sơn trưởng lao cho lưu lại chúng ta phái ra mấy đợt nhân mã cũng đều gãy tại trong tay của hắn cao tiệm ly lời nói đáng ghét truy sắt lớn phẫn hận không thôi hận không thể trực tiếp giết ra ngoài ta về đến rồi đạo trích xuất hiện trong phòng nhưng có tình huống như thế nào mọi người hỏi t ă n g hải thành đề phòng s â m nghiêm trong thành nhân mã điều động tấp nập có số lớn quân đội hướng về ngoài thành mà đi ta không có áp sát quá gần loang thoáng nhìn thấy phủ tô thân hình xem ra doanh chính đã đi tới t ă n g hải vệ trang nuốt ve trong tay răng cá mập kiếm trầm giọng nói chúng ta muốn càng cẩn thận e d ẽ hơn chờ đợi thời cơ cái nhiếp lời nói tiểu trích ngươi lại đi một chuyến điều tra tin tức nhớ chú ý an toàn ban đại sư lời nói được rồi yên tâm đi k i n h công của ta các ngươi thế nhưng là biết đến ta c ư ớ p vương c h i vương muốn đi không ai có thể lưu lại ta đạo trích cười đùa nói hừ cũng không biết là ai bị trương hàm truy lên trời không đường xuống đất không cửa bạch phượng cười khẩy nói ta kia là đang t r e o chọc cái kia theo đôi chơi bằng không ta đã sớm hất ra hắn đạo trích một mặt khinh thường hình t ố t tiểu trích ngươi mau đi đi ban đại sư nhắc nhở Tốt. đạo trích hóa thành một đạo lưu quang thân hình biến mất không thấy gì nữa bạch phượng ngươi cũng đi vệ trang lên tiếng nói vâng vệ trang đại nhân bạch phượng thân hình loại lên cũng biến mất không thấy gì nữa đông tuần xa giá ngông nghị đi tại phía trước nhất ánh mắt của hắn hơi có mỏi mệt dọc theo con đường này bọn hắn tao nổ g ám sát không dưới mười lần mặc dù m ỗ i một lần đều bị hắn hoàn mỹ giải quyết hết nhưng một đường thần kinh căng cứng cũng khiến cho tinh thần của hắn sắp không chống đỡ được nữa một trinh sát phi mã mà đến đến mông nghị trước người ba trượng đ ố n g nhiên dừng lại chắp tay lời nói khởi bẩm tướng quân công tử phù tô đã xuất phát khoảng cách nơi đây không đến mười dặm xa mời tướng quân chỉ thị người chờ đợi ở đây t a đi b á i kiến hoàng đế bậy hạ mông nghị quát to một tiếng hướng phía sau đi tiến tới đi mông nghị đi mấy phút đến tần thủy hoàng cái đuổi trước đó người đến xưng tên nếu không định chạm không tha thủ vệ nhìn c h ầ m c h ầ m ngông nghị lăng lệ lời nói bản tướng ngông nghị đây là bản tướng tín vật làm phiền thông truyền ngông nghị cũng không tức giận ôn thanh nói ở đây sau đó ta đi một chút sẽ trở lại thủ vệ thân hình loay lên biến mất không thấy gì nữa qua nửa ngày thủ vệ lại xuất hiện mở miệng nói ngông tướng quân bậy hạ triệu kiến mời đi ngông nghị dạo chơi bước vào trong xe một chút hắn liền thấy mong nhớ ngày đêm người kia bất quá hắn cũng biết nơi đây tuyệt đối không thể lỗ mãng bận bịu khống chế lại mình nỗi lòng k h ô n g người nói khởi bẩm bệ hạ công tử phù tô truyền đến tin tức hắn đã ở ngoài mười giảm mời bệ hạ chỉ thị phù tô doanh chính lộ ra một tia tán thưởng thần sắp đến mở miệng nói truyền chấm ý chỉ đại quân hỏa tốc trước tiến vào cùng ta nhi nhanh chóng tụ hợp ây mông tướng quân lòng trung thành của ngươi chấm trông thấy cùng lần này hồi chiều về sau chấm nhất định nặng nề mà thường ngươi đa tạ bệ hạ mông nghị chắp tay nói c ả m ơn tốt ta lui ra đi Ê! mông nghị cấp tốc liếc ngọc thấu công chúa một chút lại thu hồi ánh mắt cấp tốc lui xuống sau nửa canh giờ hai quân chuyển hợp lại cùng nhau huyền thiên cơ cùng lý tư triệu cao bọn người đi theo phù tô cùng nhau tiến vào tần thủy hoàng cái đuổi phù tô kích động không thôi quỳ lại nói nhi thần bái kiến bệ hạ bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế phù tô một quỳ lý tư cùng triệu cao bọn người tất nhiên là không ngoại lệ đều quỳ xuống cùng kêu lên lời nói vi thần tham kiến bệ hạ bậy hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế phản phất co i ăn ý bên ngoài sân mấy chục ngàn đại quân cũng đồng loạt quỳ trên mặt đất cung kính lời nói bậy hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế mấy chục ngàn đại quân cùng kêu lên hét lớn đây là gì chờ thanh thế thanh â m đinh t h a i nhức ó c dẫn đến vô số về chim nhao nhao bay nhảy mà lên huyền thiên cơ tất nhiên là sẽ không quỳ xuống hắn chắp tay thi lễ một cái thân thể hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa tân thủy hoàng nhìn xem quỳ dưới thân thể các thân tử hăng hái phảng phất trở lại năm đó quát tháo phong vân niên đại hắn không khỏi rút ra thiên vân k i ể m đến quát lớn đại tần vạn thuế sĩ tốt nhóm nghe tới bọn hắn hoàng đế bậy hạ vậy mà đáp lại bọn hắn lập tức cuồng hỉ phát ra kinh thiên động địa thanh â m tới đại tần vạn thuế bốn chữ này rung khắp vân tiêu thật lâu không thể bình tĩnh ô xuất phát hào âm thanh trầm rãi tấu vang đại quân hô hào đại tần vạn thuế hoàng đế vạn thuế cái này tám chữ cấp tốc hướng tăng hải đi tiến vào chỉ chốc lát sau liền đến tăng hải thành bên trong tăng hải bách tính sớm đã tại ven đường quý xuống nhìn qua như thế khí vũ hiên ngang trang bị tinh lương quân đội rung động không hiểu cũng học sĩ tốt bộ dáng nhao nhao cung kính hô đại tần vạn thuế hoàng đế vạn thuế huyền thiên cơ dạo chơi đi tại doanh chính sau lưng cảm khái không thôi một nước chi đế khi đến trình độ này doanh chính cũng coi là không ngừng công đ ờ i này h á n thần thức bốn quét mà đi không khỏi khe ồ lên một tiếng h á n tựa hồ phát hiện một chút người thú vị tại huyền ắ n thiên cơ sau lưng năm mươi mét chỗ một nam tử thân mang đấu đ ồ n g màu đen trong mắt tinh quang trợt lóe lên tựa hồ tại tính toán cái gì hắn là trương lương tại huyền thiên cơ bên phải mười em mở chỗ một thiếu niên nhìn qua tần thủy hoàng xa giá kìm lòng không được mở miệng nói một ngày nào đó ta sẽ thay vào đó hắn là thiểu vũ. tại h i u vũ. t đỉnh núi cao quỷ cốc song kiếm s o n g vai đứng thẳng cái nhiếp trầm giọng ngâm nói sinh mệnh ngắn ngủi giống như dọ s ư ơ n g tiêu tán mọi người đang buôn ba bên trong tìm kiếm đáp án vận số phảng phất biển cả chập trùng không chừng trên lòng bàn tay mê ly mạch văn về đường dài rằng r i ặ c trường kiếm tại đêm tối ngâm sướng bi ca tuế nguyệt như pha tạp gương đồng trải qua nhiều năm chân trời lưu hỏa gõ vang đại địa chi môn tuế nguyệt tinh thần khắc họa tang thương vòng tuổi giang khắp nơi này thiên hạ tri cục ai có thể tìm hiểu này thế sự như cờ đây thật là một cái thú vị thời đại vệ trang không khỏi cảm khai nói 22. i m ư ơ chương 65, thận trên lầu 27. toàn bộ tuần hành quá trình ngoài ý liệu thuận lợi cũng không có người ra tới quấy dối hay là người có người nghĩ quấy dối nhưng còn không có xuất thủ liền bị chấn áp xuống doanh chính hào hứng rất cao hắn rất hưởng thụ loại này cả thế gian đều chú ý cảm giác trở lại phủ tướng quân về sau hắn vẫn là hào hứng dặn r à o tán g dương phù tô ngươi làm rất tốt chấm rất hài lòng xem ra những ngày này ngươi trưởng thành rất nhanh có thể một mình đảm đương một phía phù t ô nghe vậy bụng mừng rỡ trên mặt lại là bất động thanh sắc hắn cung kính lời nói nhi thần không dám giành công hết thệ đều là phụ hoàng có phương pháp giáo dục doanh chính khoát tay một cái nói hoàng nhi không cần quá khiêm tốn ngươi giải tiến vào chấm nhìn ở trong mắt chấm rất là vui mừng hắn dừng một chút lại nói bất quá ngươi cũng không thể t i ê u ngạo phải thật tốt hướng chư vị thần công học tập cần tuân phụ hoàng dạy bảo phù tô cung kính lời nói lùi qua một bên doanh chính mắt hổ quét hướng phía dưới lên tiếng hỏi công thâu gia tộc người có đó không lý tư đi ra lời nói khởi bẩm bệ hạ công thâu cựu chính ở ngoài điện chờ tuyên hắn tiến vào điện Ê! chỉ chốc lát sau công thâu cựu dạo chơi đi đến hắn không mình hành lễ nói công thâu cựu bái kiến bệ hạ bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế bình thân đi đa tạ hoàng đế bệ hạ thận lâu nhưng từng kiến tạo hoàn tất doanh chính nhìn về phía công tâu h cửu tùy ý hỏi trong mắt tinh quang trợt lóe lên khởi bẩm bệ hạ thật lâu kết hợp ta công tâu h gia tộc bá đạo cơ quan thuật cùng âm dương gia bí thuật thân tàu kiên cố cơ quan trung điệp lại có loại loại huyền liền diệu cam đoan vạn vô nhất thất ồ rất tốt lý tư chọn lương thần cắt nhật chấm muốn đích thân kiểm tra thực hư doanh chính lời nói â lý tư đáp huyền khách khanh có đó không gặp qua vương thượng huyền thiên cơ bước vào giữa sân chắp tay thi lễ một cái nhiều ngày không gặp huyền đạo trưởng tựa hồ công lực càng thêm tinh tiến vào doanh chính ngưng thần nhìn lại nhưng thấy huyền thiên cơ chung quanh quang hoa lưu chuyển thần bí phi phạm hắn nhìn nửa ngày mới chậm rãi lời nói nhờ hồng phúc bệ hạ vần đạo tự có một phen kỳ ngộ mới đánh vỡ bình cảnh tiến vào đây càng cao hơn một tầng cảnh giới huyền thiên cơ lời nói ngược lại là bệ hạ tựa hồ gầy gò một chút quốc sự bận rộn chấp cũng không thể tránh được doanh chính cười khổ nói đột nhiên hắn nghĩ kỹ giống đến cái gì gấp giọng hỏi đạo trưởng bây giờ công lực thêm gần một bước khả năng luyện được thuốc trường sinh bất lão vậy hạ xem trọng bần đạo huyền thiên cơ lắc đầu nói cái này luyện dược một điểm rất trọng yếu là dược liệu chỉ có thiên địa thần vật phương mới có thể luyện được tăng thọ c h i đan bây giờ lại là không bột đấu gột nên hồ doanh chính mặt lộ vẻ vẻ thất vọng lại lại nghe được huyền thiên cơ tiếp tục lời nói bất quá lấy bần đạo trước mắt công lực có thể luyện chế gia tăng thọ ba mươi năm đang ăn dược doanh chính lập tức đại h ỉ lời nói đạo trưởng cần gì dược liệu cứ việc nói tới ta đại tần giàu có tứ hải chấm nhất định khiến người tìm tới như vậy đa tạ bệ hạ bần đạo định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng tốt tốt tốt doanh chính liên tục nói ba cái tốt chữ có thể thấy được nội tâm của hắn niềm vui qua nửa ngày hắn mới hỏi đạo trưởng nhưng nguyện cùng chấm cùng nhau xem xét thật lâu cố mong muốn không dám t ừ vậy huyền thiên cơ lời nói t ố t hôm nay châm phải lớn bày hiến hội khao thưởng chư vị đại thần đa tạ bệ hạ mọi người cùng kêu lên nói c ả m ơn tiệc tối tất nhiên là chủ khách đều hoan bất quá ngông nghị ngoại trừ hắn tựa hồ có chút buồn b ự c cũng thế người mình thích là hoàng đế phi tử ở thời đại này thật sự là một kiện bi ai sự tình nhất là vị hoàng đế này không phải bình thường cường thế nghĩ muốn lật đổ hắn tựa hồ khả năng không lớn huyền thiên cơ khẽ lắc đầu mỗi người đều có lựa chọn của mình cũng nhất định phải vì lựa chọn của mình trả giá đắt hắn không cần thiết áp đặt can thiệp bất quá ngông nghị đã tiến vào tiên thiên ngược lại là hơi để hắn có chút giật mình lần trước hai người gặp nhau lúc ngông nghị vừa nhập nhất lưu trong thời gian ngắn như vậy hắn thế mà có thể đột phá cái này rất khó một cửa ải đích xác khó được theo huyền thiên cơ ánh mắt nhìn chăm chú ngông nghị trước ngực hổ hình ngọc phù đột nhiên phát sáng lên phát ra nhu hòa hồng quang tựa hồ tại hội chủ huyền thiên cơ thu hồi ánh mắt như có điều suy nghĩ hẳn là cái này ngọc phù khiến cho mông nghị võ công tiến triển cấp tốc cái này ngọc phù cũng có chút huyền diệu khiến cho mông nghị xuyên qua thời không đi tới tân triều lại có tự động hộ chủ công năng nhiều lần cứu được mông nghị tính mệnh có thời gian hắn nhất định phải mượn tới nghiên cứu một chút một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai trời cao mê nhạt thoạt nhìn là ngày tháng tốt mặt đường sớm đã giới nghiêm trên đường không gặp một cái người đi đường doanh chính lên hào hứng không để ý mọi người phản đối kiên quyết c ư ớ i ngựa tiến về t h ậ n lâu tại mọi người nơm nớp lo sợ ánh mắt bên trong doanh chính một nhóm rốt cục an toàn đến t h ậ n lâu trước đó không ít người đều thầm hô một hơi loại này tâm linh tra tấn thật không phải là người có thể chịu được nhìn qua bỏ neo trên mặt biển siêu cấp cự hạm rất nhiều người há to miệng rung động không thôi đây là một chiếc có thể so một cái c h â u quận lớn nhỏ siêu cấp thuyền lớn phía trên phòng ốc lân thứ chất so điêu lan ngọc thế lộng lẫy tráng lệ nhưng so hàm dương vương cung doanh chính cũng có chút thất thần bất quá một lát sau trong lòng của hắn tuân ra vô hạn kiêu ngạo đến đây chính là hắn đế quốc cũng chỉ có đế quốc của hắn mới có thể kiến tạo ra như thế một chiếc lồng lộng bảo thuyền đến theo công thâu cựu gia hiệu thật lâu lên máy bay quan chậm rãi khởi động từ trên thuyền dọc theo một đoạn thật dài sạn đạo đến một mực ngả vào doanh chính dưới chân doanh chính đang muốn đập lên nhưng lại dừng lại dừng lại bộ pháp hắn nhìn về phía mông nghị mông nghị lập tức hiểu ý phát lệnh nói đại quân theo ta xuất phát Ê! nhìn thấy mông nghị đã phái trọng binh đem sạn đạo đoàn đoàn bao vây doanh chính mới yên lòng x ả i bước bước đi lên huyền thiên cơ cười một tiếng cũng đi theo đi đi lên âm dương ra mấy đại cao thủ sớm đã chờ đã lâu nhìn thấy doanh chính đến đây tinh hồn cùng nguyện thần có chút không người cùng kêu lên lời nói gặp qua hoàng đế bệ hạ doanh chính nhẹ gật đầu lời nói hai vị vất vả hắn nhìn bốn phía n h ư ớ n g mày không khỏi hỏi vân trung quân ở đâu vừa dứt lời một cái thân mặc áo trắng đầu đội thanh quan nam tử trung niên đ ố n g nhiên mà tới hắn k h ô n g người lời nói thật lâu lâu chủ vân trung quân bái kiến hoàng đế bệ hạ vừa rồi nào đó có một lò đan dược sắp thành hình bởi vậy chậm c h ễ một chút canh giờ nhìn bệ hạ thứ tội không sao cả doanh chính n g h i ề n ngẫm cười một tiếng lại là không có nhiều hơn truy cứu vân trung quân chấm mới tới nơi đây còn xin vân trung quân vì chấm cùng chư vị thần công giải thích một hai Ê! vân trung quân đáp mọi người vừa đi vừa nói chậm r á i trước tiến bảo doanh chính hỏi được kỹ cảng vân trung quân trả lời cẩn thận đi một buổi sáng mọi người mới đi một chút xíu khoảng cách doanh chính hứng thú rất cao tùy ý ăn một chút đồ vật lại bắt đầu tuần hành hành trình hiểu rõ thận lâu tính năng về sau doanh chính lộ ra vẻ mặt hài lòng đến hắn trầm giọng nhắc nhở nói đế quốc dùng gần m ộ ư ơ i năm công phu tốn hao vô số thời gian cùng tiền tài mới chế phải chiếc này t h ậ n lâu vân trung quân ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng bệ hạ yên tâm ta nhất định không phụ bệ hạ trọng vọng Vì bệ hạ tham phải tiên sau ơ n trường sinh tìm bất phải l o chi dược. Vân t r n quân lớn biểu trung g biểu â t một nói. Huyền trưởng, ngươi nào? Doanh chính thấy thế đạo đ nhiên、hỏi. Huyền thiên cơ ánh mắt yếu đớt, trong mắt ngàn tỷ tinh thần trùng hỏi. khỏa chập yếu mắt ớt, mắt tỷ cơ lúc ê n xuống, lấy một loại kỳ diệu quý tích vận chuyển. diệu quý Sau lấy loại l một một tích kỳ lâu hắn mới chậm rãi lời nói đông có thần lòng nam có phượng hoàng chuyến này nguy cơ trùng trùng cái gì mọi người nhất thời sôi trào nhao nhao lộ ra không tin thần sắp tới tinh hồn hư lạnh một tiếng lại là không nói gì hắn đã nhìn ra huyền thiên cơ cảnh giới lại lên một tầng tự nhiên sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ đại nhân lời nói thế nhưng là sự thật vân trung quân nhịn không được hỏi thôi được lại nhìn bẩn đạo thủ đoạn huyền thiên cơ nói xong từng ngón tay ra không trung lập tức xuất hiện một đoàn mây mù tới mây mù dần dần hiện hình chỉ thấy hình tượng bên trong xuất hiện một dài trăm trượng thần long tại không trung không ngừng thổ nạp hô hấp kia thần long tựa hồ cảm thấy được cái gì nổi giận gầm lên một tiếng lập tức hình tượng phá thành m ả n h nhỏ biến mất không thấy gì nữa doanh chính hai mắt tỏa ánh sáng tinh thần bay tán loạn sau một lúc lâu hắn mới yếu ớt lời nói thế gian lại có như thế thần vật thật sự là mở rộng tầm mắt ta hai mươi hai chương sáu mươi sáu nho gia chi hành hai mươi bảy huyền thiên cơ thủ đoạn đại đại vượt qua mọi người dự kiến mọi người nhất thời tâm thần chấn động kinh ngạc khó tả qua một hồi lâu doanh chính mới thử do xét nói đạo trưởng nhưng nguyện thay chấm bắt phải này tường thụy đạo trưởng muốn cái gì chấm liền cho cái gì huyền thiên cơ lắc đầu chậm rãi lời nói bần đạo vừa rồi tác pháp đã kinh động con thú này cái này cùng thiên địa thần thú như thật phải ẩn trốn sợ là không người có thể phát giác huống chi lấy bần đạo công lực chưa hẳn có thể tại t h ủ hạ của nó lấy được chỗ tốt mọi người nghe được lấy làm kỳ vân trung quân lại hai mắt toát ra q u ò n đến hắn không người lời nói khởi bẩm bệ hạ nếu thật có thể đổ phải này long lấy thần long chi huyết làm thuốc dẫn Ta có ba thành nắm chắc có thể luyện ra trường sinh trì dược đến ba thành doanh chính nhún mày trầm mặc không nói vì kiến tạo chiếc này thật lâu đế quốc đã tiêu hao kết s ù tiền tài cùng đại lượng vật tư nếu là vừa xuất hành liền bị thần long phá hủy cái giá như thế này quá lớn lớn ngay cả hắn cũng chịu đựng không nổi nửa ngày về sau doanh chính mở miệng nói ba thành tỷ lệ quá thấp ít nhất phải có tám thành ngươi cần gì châm cho ngươi cái gì đa tạ bệ hạ vân trung quân mừng lớn nói không nên cao hơn g quá sớm doanh chính sắc mặt c h ầ m xuống c h ầ m dãi nói ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng nếu không trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi ây ta nhất định không phụ bệ hạ trọng vọng vân trung quân bận bịu đáp phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hắn mặc dù có chút công phu nhưng am hiểu nhất hay là l u y ệ n đan doanh chính khí thế như núi vào t ủ cũng không phải hắn có thể tiếp nhận nguyện thần ngươi tinh thông bói toán chi đạo nhưng từng tính được khi nào thận lâu xuất phát nhất nghi tần thủy hoàng hỏi bậy hạ ba ngày sau chính là lương thần c á p nhật nguyện thần thanh n â m không linh tại bên người mọi người vang lên tuất ba ngày sau thật lâu xuất phát không được sai sót â vân trung quân cung kinh đáp mặc ra cứ điểm truy sắt lớn trên mặt đất đi tới đi lui lo nghĩ bất an rốt cuộc hắn n h ị n không được lời nói doanh chính tại t ă n g hải diêu võ dương oai chúng ta lại giống chuột đồng dạng trốn ở chỗ này loại cuộc sống này trôi qua thật sự là h ấ t tức đừng nóng nổi hiện tại còn không phải lúc cao tiệm ly mở miệng nói không sai bây giờ đế quốc cao thủ tể tụ tăng hải tăng hải phòng vệ chưa từng có nghiêm mật lấy thực lực của chúng ta còn không cách nào cùng đế quốc cứng đối cứng ban đại sư cũng lời nói vậy phải làm thế nào cùng vệ trang trầm giọng lời nói vừa rồi lân nhi truyền đến tin tức thận lâu sẽ ở ba ngày sau xuất phát đến lúc đó âm dương ra mấy đại cao thủ đều sẽ rời đi chúng ta đối mặt chính là ảnh mật vệ trung hàm mông ra quân mông nghị lưới triệu cao còn có huyền thiên cơ cái n h ế p nói bổ sung là thời điểm khởi động thanh long kế hoạch cao tiệm ly lời nói thanh long kế hoạch đó là cái gì xích luyện lắc lắc thân hình như thủy xà chậm rãi đi tới ta mặc ra tổ sư vì bảo vệ hậu nhân an toàn cố ý tạo bốn đại cơ quan thú theo thứ tự là chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ mỗi một vị đều có riêng phần mình chỗ huyền liền diệu mà trong đó thanh long chủ sát phạt lực sát thương lớn nhất bởi vậy tổ sư từng có nghiêm khắc cảnh cáo không phải vạn bất đắc di thời điểm tuyệt không thể vận dụng ban đại sư giải thích nói nghĩ không ra đề sướng kiêm ái phi công mặc ra còn có loại vật này thật sự là thú vị vệ trang nghiền ngẫm cười một tiếng chư vị bầu nhụy tới chậm một thân hắc bảo trương lương từ bên ngoài đi đến lên tiếng nói bầu nhụy tới thật đúng lúc đối với ám sát doanh chính nhưng có kế hoạch gì cao tiệm ly hỏi lấy doanh chính thích việc lớn hám công to tính cách hắn đã đi tới tể lỗ chi địa nghĩ tất nhiên sẽ đi thái sơn phong thiện chúng ta liền trên đường đ ộ n g thủ mặc ra chư vị đầu tiên khởi động thanh long kế hoạch xáo trộn đại quân bố trí nó hơn người nhân phương nhưng thừa cơ hành động trương lương chậm rãi mà đảm đạo đóng nhiếp tiên sinh cùng vệ trang huynh là trong chúng ta cao thủ đứng đầu nhất quỷ cốc song kiếm hợp bích về sau uy lực tăng gấp b ộ i hai vị nhưng có thể kéo lại huyền thiên cơ có thể thử một lần cái nhiếp trả lời thú vị đối thủ ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút hắn cao chiều nhìn hắn đến cùng có hay không các ngươi nói như vậy mơ hồ vệ trang v u ố t ve răng cá mập kiếm chậm rãi lời nói t ố t làm phong ngoài ý m u ố n tiêu g i a o tiên sinh cũng cùng vệ trang huynh cùng một chỗ hành động vạn nhất trương lương liếc nhìn vệ trang đã thấy vệ trang mặt không biểu tình mới tiếp tục lời nói vạn nhất song kiếm hợp bích không có đạt hiệu quả đạo r a tam tài trận pháp có thể dùng công kích tăng phúc mấy lần có lẽ có thể kéo phải huyền thiên cơ nhất thời t ố t ta cảm thấy có thể thực hiện tiêu g i a o tử gật đầu lời nói Hử. Vệ trương a n lạnh một tiếng, n g hử h một n cũng không có phản bác. Về phần mông gia quân mông nghị, ảnh mật vệ trung hàm, liền giao cho Cao Tiên Sinh,、Bạch、Phượng Huynh như thế nào? Không có vấn g giao có bác. cho Cao Bạch có hàm, thế Về vệ đề. mật ra Tốt. t ư lương thấy hai người gật đầu đồng ý cũng là vui mừng trong bụng tiếp tục lời nói về phần phổ thông sĩ tốt chắc hẳn lấy xích luyện công chúa độc công phối trí ra một loại không màu vô thúi thuốc mê hẳn là không có vấn đề gì à? hay là bầu n h ụ y h i ể u ta xích luyện cười duyên nói yên tâm tuyệt đối không có vấn đề những người còn sót lại các thi thủ đoạn mục đích chỉ có một cái đó chính là tần thủy hoàng doanh chính vâng mọi người cùng kêu lên lời nói ngày thứ hai doanh chính từ không có hứng thú một mực đợi tại phủ tướng quân đã đến tăng hải tiểu thánh h i ể n trang tất là muốn đi lần này tiến về tiểu thánh h i ể n trang quy mô chưa từng có khổng lồ tùy hành nhân viên đông đảo âm dương g i a năm đại trưởng lão hai đại hộ pháp đạo gia thiên tông trưởng môn h i ể u ngộng đại sư lưới triệu cao ảnh mật vệ trung hàm mông gia quân thống lĩnh mông nghị thừa tướng lý tư công tử phù tô đều tại đội ngũ ở trong huyền thiên cơ tự nhiên cũng lành nghề ngũ bên trong hắn nhiều hứng thú nhìn xem tuân tử cùng doanh chính đánh lời nói sắc bén hai vị tuyệt thế trí giả giống như gì quản lý quốc gia tiến hành tư tưởng giao lưu đồng phát sinh không ít tranh chấp huyền thiên cơ cảm thấy thú vị lý tư lại nghe được hái hùng k i ế p vía một cái là hắn thụ nghiệp tân sư một cái là hắn hiệu trung đế vương lựa chọn như thế nào tựa hồ là một vấn đề khó qua nửa ngày tâm hắn dưới quét ngang trong mắt một tia l ã n h quang t r ợ t lóe lên hắn tin tưởng mình làm đều là đúng như là có người dám cản hắn nói cho dù là hắn lân sư hắn cũng không chút lưu t ì n h tề lỗ tam kiệt cũng là mồ hôi lạnh ròng ròng sư thúc của mình thật sự là càng già càng bướng bỉnh như thật t r e o đến doanh chính nổi giận hạ lệnh diệt trừ tiểu thánh hiền trang bọn hắn căn bản tay không còn sức đánh trả thậm chí không cách nào làm được ngọc thạch câu phận cũng may lo lắng của bọn hắn đều rơi vào khoảng không doanh chính mặc dù sắc mặt tâm trầm lại còn có thể khống chế lại tâm tình của mình hai người đàm một canh giờ doanh chính liền khởi giá cách tiểu thánh hiền trang phủ t ư ớ n g quân chỉ nghe phanh một tiếng doanh chính đem một con chén trà hung hăng ném xuống đất giận dữ nói đáng ghét thật sự là đáng ghét triệu cao âm cái kia tuân huống thật sự là càn rỡ vậy hạ sao không diệt trừ tiểu thánh hiền trang lý tư trong mắt tinh quang l ó e lên hung hăng nhìn chằm chằm triệu cao triệu cao không hề sợ hãi vân đạm phăng khinh doanh chính mặc dù nổi giận nhưng cũng không có ngất đi hán trầm giọng lời nói tuân huống chính là thiên hạ nho tông đứng đầu thế nhân đều coi là thánh nhân như chuyện như vậy tiêu diệt tiểu thánh hiền trang cực kỳ không ổn bệ hạ lại bất giận huyền thiên cơ đột nhiên lời nói lấy đồng làm gương có thể chính y quan lấy người vì dám có thể biết được mất lấy sử làm gương có thể biết hương thay thế có minh quân mới dám có tránh thần tuân tử làm như thế chẳng phải là nói rõ bệ hạ là minh quân sao ồ doanh chính k h á di một tiếng tinh tế phẩm vị nửa ngày về sau mới c ư ờ i nói huyền đạo trưởng thật sự là kiến thức huyền bác chữ chữ châu ngọc chấm nhìn đạo trưởng mới thật sự là thành nhân vì nước vì dân a hắn dừng một chút lại nói thôi được xem ở huyền đạo trưởng phân thượng chấm lần này liền bỏ qua nho ra hy vọng đừng có lần sau doanh chính cuối cùng bỏ qua nho ra bất quá kia cũng chỉ là xem ở huyền thiên cơ phân thượng hắn cũng không có nghe tiến vào huyền thiên cơ làm một nhất thống thiên hạ đế vương Tâm trí chương ủ a ắ n vô i k sáu mươi bảy ế t p h ụ c t r ê n t h ế g i ớ i n à làm liền là y hắn h liền đúng, người k ám c l à s a o có t h ể đối với hắn h k o a tay mươi a chân. c h 22. n g 67, k n Thiên h ám sát. 27. ba ngày thoáng qua liền mất giữa trưa lúc phút tần thủy hoàng sa giá đến thận trên lầu lấy vân trung quân phân lượng vốn không đủ để đệ doanh chính tự mình đưa tiễn nhưng chiếc này sắp đi xa thận lâu ký thác hắn trường sinh bất lao ngọc tưởng hắn cuối cùng vẫn là tự mình đến tặng tặng huyền thiên cơ không có hứng thú nghe hai người nói chuyện bất quá cái này thận trên lầu có nhiều thứ lại hấp dẫn chú ý của hắn tại thần trí của hắn cảm ứng bên trong khoảng cách nơi đây cách xa mười mấy dặm địa phương sinh trưởng một viên cổ thụ che trời cao vút trong mây cành lá kim hoàng kỳ dị phi thường huyền thiên cơ cảm thấy hiểu rõ đây cũng là phủ tang thần thụ sở quốc vu vui bên trong chín ca. đông quân một thiên từng nói thôn s ắ p xuất hiện này đông phương chiếu ta hạm này phủ tang trong truyền thuyết này cây là liên tiếp thần giới nhân giới cửa lớn của minh giới phía trên có tam túc kim ô bay lượn có thể dẫn đạo người vượt qua tam giới thực hiện tâm nguyện nó vốn là thuộc sơn chấn sơn chi bảo bây giờ lại đến thận trên lầu huyền thiên cơ nhớ tới một chút chuyện cũ trước kia tới từ phúc gia đông hải vì tần thủy hoàng trị ì m kiếm t ư được. ờ n sinh năm không được. Bởi vì sợ Tần、thủy、Hoàng g sợ Bởi thuốc, Thủy t mấy vì r tội hắn xuất lĩnh đội tàu đến đông doanh ở nơi đó xây một cái quốc gia mà cái kia quốc gia thần vật chính là cái này phủ tang cổ thụ nghĩ được như vậy huyền thiên cơ tâm niệm vừa động trên tàng cây làm một cái tiêu ký cùng nó để này thần vật lang thang hải ngoại còn không bằng tiện nghi hắn cái này phù t ă n g cổ thụ có thể chấn áp một nước khí vận lâu như thế chắc hẳn đúng là hắn chỗ tìm kiếm khí vận vật phẩm hẳn là có thể đổi được không ít hối đoái điểm huyền thiên cơ thu hồi thân nhiệm chỉ nghe giữa sân n g u y ệ t thần nhắc nhở bậy hạ giờ lành đã đến doanh chính nhẹ lời động viên vân trung quân vài câu l i ề n t ạ i mọi người cùng đi dưới thật lâu hắn nhìn qua từ từ đi xa thật lâu lạng lặng lâu lập khẽ than thở một tiếng thận lâu đã rời đi biến mất tại trong tầm mắt của mọi người doanh chính dù hơi xúc động nhưng nên làm sự tình vẫn là phải làm hắn yếu ớt nói một tiếng trở về phủ tướng quân doanh chính ngồi ở chủ vị trên cao t ò a hạ đứng vững lý tư mông nghị chờ hắn tín nhiệm nhất thần tử chỉ nghe doanh chính lời nói chấm lần này đông tuần một là muốn tận mắt nhìn xem thật lâu cái này thứ nhì nha chấm muốn đi thái sơn phong thiện chư vị thần công nhưng có ý kiến đến gì ở đây cái kia không phải nhân tình tự nhiên nghe ra được doanh chính tâm ý đã quyết bọn hắn đương nhiên sẽ không quét doanh chính hưng thừa tướng lý tư đứng ra lời nói bệ hạ anh minh thần tán thành thần cùng tán thành chúng thần cùng kêu lên lời nói t ố t doanh chính mừng lớn nói chư vị quả nhiên là giường cột nước nhà chấm lòng rất t an u ủi mông nghị trương hàm ở đâu thần tại hai người k h ô n g người đáp chấm mệnh hai người các ngươi phụ trách lần này tuần hành chi an nguy ngươi cùng nhưng có thể làm đến mặt tướng l i n h mệnh thất không phụ bệ hạ kỳ vọng cao tốt ngày mai xa giá lên đường Ê! sáng sớ m ngày thứ hai đại quân trùng trùng điệp điệp cách t ă n g hải thành hướng về thái sơn bước đi huyền thiên cơ không có đợi tại nhà mình trong xe ngựa mà là thụ doanh chính chi mời đi tần hoàng xe kéo có lẽ âm dương ra ra hơn cao thủ rời đi khiến cho doanh chính nội tâm có chút bất an bởi vậy hắn mới đem đế quốc đệ nhất cao thủ huyền thiên cơ triệu tại bên cạnh mình mà sự thật chứng minh doanh chính quyết định này là cỡ nào anh minh đại quân đi hai canh giờ đi tới một chỗ hẻm núi trước đó mông nghị cùng trương hàm liếc nhau đồng thời lên tiếng nói toàn quân đề phòng vừa dứt lời bầu trời đột nhiên đen hai người ngẩng đầu nhìn lại không khỏi giật nảy cả mình chỉ thấy một thân dài trăm trượng cơ quan thanh long từ hẻm núi đằng sau bay ra bay thẳng lấy doanh chính xa giá hành xử quá khứ cùng lúc đó giữa sân gió nổi hai người bỗng cảm giác không ổn bận b i ể u kết xuất một cái chân khí che đậy đến đem mình một mực bao khỏa ở bên trong ngông nghị lớn tiếng nói trong gió có độc đại quân cẩn thận nhưng mà hắn nhắc nhở phải hơi chầm một chút theo lớn gió thổi qua giữa sân có thể đứng thẳng tần quân đã chưa tới một thành dù là cái này một thành bên trong có thể chiến đấu sĩ tốt cũng cơ hồ không nhiều chỉ có số ít thuộc bổn phận công cao thâm nhân tài tránh đi xích luyện lần này tỉ mỉ chế biến độc dược zeta trong hẻm núi hiện ra vô số người đến sáu nước phản tần phần t ử cơ hồ đều ở chỗ này tập kết hướng về tần quân đánh tới m ô n g nghị thấy muốn rách cả mỹ mắt hắn vừa xài bức ra đang muốn hành động trước người đột nhiên nhiều một cái anh tuấn nam tử chặn đường đi của hắn lại lưu xa bạch phượng xin chỉ giáo nam tử gào trắng lời nói m ô n g nghị không rên một tiếng trực tiếp cùng bạch phượng chém rết lại với nhau cùng lúc đó cao tiệm ly xuất hiện tại trương hàm trước mặt hai người đấu trang diện lập tức trở nên hôn loạn vô so huyền thiên cơ tâm niệm vừa động quát to một tiếng phong vân kết hợp vô lượng thủ hộ giữa sân gió nổi mây phun trong nháy mắt tiếp theo một cái chân khí che đậy bao khỏa tại doanh chính chung quanh quan g hoa lưu truyền vậy hạ lại ở chỗ này chờ bần đạo trước trừ đi rơi cơ quan thanh long huyền thiên cơ ngôn ngữ thôi vừa sải bước ra nháy mắt đến không trung cơ quan thanh long không hổ là sát phạt chi khí ba cái đầu sọ bên trong một cái không ngừng bắn ra mui tên đến một cái phun ra đại hỏa một cái k h á c thì là bắn ra băng nhận những nơi đi qua tiếng kêu g ê n liên hồi cho dù là trương hàm ảnh mật vệ cũng không phải hợp lại chi chúng huyền thiên cơ nháy mắt tiến vào thanh tịnh cảnh trạng thái bên trong thần sắc không vui không buồn hắn tâm niệm vừa động trong tay xuất hiện một thanh kiếm chính là thanh bình kiếm hắn đang muốn huy kiếm mà ra cái n h ế p cùng vệ trang dắt tay mà đến cản ở trước mặt của hắn hai người ngay từ đầu liền s ử suất tuyệt chiêu của mình không có chút nào kéo dài ngang qua bát phương bách bộ phi kiếm hai người hợp k í c h quả nhiên là uy lực tăng gấp bội chỉ thấy giữa sân một, một n lát sau tại mọi người vẽ kinh ngạc bên trong mới vừa rồi còn đại phát thần uy thanh long bị trực tiếp chặt thành hai nửa từ không trung hung hăng ngã xuống huyền thiên cơ trực tiếp vận dụng vô cự thần thông nháy mắt đến ngay tại rơi xuống thanh long phía dưới đấm ra một quyển giữa sân đột nhiên trở nên rét lạnh thấu xương mọi người chỉ cảm thấy mình tới mùa đông khắc nghiệt không tựa hồ đi tới cựu hữu tri địa cả người tựa hồ cũng muốn đông cứng kia rơi xuống một nửa thanh long thụ huyền thiên cơ một quyển lập tức băng hóa chỉ là hai ba giây thời gian nó đã hoàn toàn biến thành băng điêu bị huyền thiên cơ nhẹ nhàng thổi hóa thành khói bụi biến mất tại không trung huyền thiên cơ lại bắt chước làm theo đem mặt khác một nửa thanh long cũng hóa thành cho bụi mặc ra kinh khủng nhất sát phạt lợi khí tại còn không có hoàn toàn phát huy tác dụng trước đó liền bị huyền thiên cơ cường thế phá hủy đi không phải cơ quan thanh long yếu mà là địch nhân quá cường hãn thanh bình kiếm vốn là thượng cổ thần kiếm dù l à cấm chế chỉ mở ra một tầng cũng không phải một cái nho nhỏ cơ quan thanh long có khả năng tiếp nhận 22. chương 68, t r ở tay c h â n áp h a huyền thiên cơ đại phát thần uy tại mấy cái sát na ở giữa l i ê n đem mặc ra thứ nhất sát phạt lợi khí phá chia năm xẻ bảy mất đi tác dụng trang diện tình thế lập tức đảo ngược nguyên bản khí thế hùng hổ sáu nước phản n ị c h tâm tình lập tức ngã vào thung lũng cơ hồ mất đi lòng tin tiêu g i a o tử bay tới hét lớn một tiếng việc này không nên chậm trễ tam tài đấu trợ vệ trang cùng cái nhiếp liếp nhau cùng nhau đạp vào trong trận ba người công lực hợp một một kiếm bổ ra đạo kiếm quan g kia sơ hình thành là vẫn chỉ là một đạo trong một chớp mắt nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam sinh văn vật một kiếm lại hình thành một cái kiếm thế giới hướng về huyền thiên cơ áp bách mà tới huyền thiên cơ lần thứ nhất lộ ra nghiêm túc khuôn mặt hắn tử cái này kiếm thế giới bên trong cảm thấy nguy cơ hắn thanh tịnh cảnh bản thân liền là một cái thế giới mà hắn chính là thế giới này thiên đạo bình thường công kích nếu là ngay cả hắn thế giới đều công không phá được lại như thế nào có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp tuy là như thế huyền thiên cơ vẫn không n ú c n í c h hờ hững nhìn xem cái kia kiếm thế giới đến chỉ nghe phốc một tiếng k i ế mọi r người chỉ thấy muôn vàn kiếm quang bắn về phía huyền thiên cơ về sau biến mất không còn tam tích mà huyền thiên cơ mảy may không ngại mọi người hoảng hốt tiêu dao từ ba người cũng mặt sắc mặt n g Mọi n g trọng dạng này phải đánh thế nào xuống dưới vệ trang trong mày một kiếm này là hắn phát ra siêu việt cực hạn của hắn hắn biết rõ một kiếm này đến cùng có cái gì lực phá hoại lại không cách nào đối huyền thiên cơ tạo thành tổn thương chẳng lẽ cái này thành tịnh cảnh thật có thể vạn pháp bất x â m kiếm thanh cái nhiếp ánh mắt lại già nhất tay hắn hỏi dò thế giới trong thanh âm tràn ngập không xác định huyền thiên cơ kinh ngạc nhìn cái nhiếp một chút người này ánh mắt ngược lại là lợi hại nếu là ngày trước hắn nhất định sẽ cùng ba người hảo hảo luận bàn một hồi nhưng đây là trên chiến trường hắn căn bản sẽ không dừng lại huyền thiên cơ một bước phóng ra đến ba người sau lưng một kiếm vung ra cái n h ế p sớm đã kiến thức huyền thiên cơ thanh bình kiếm lợi hại nơi nào còn dám cứng đối cứng s ử suất đủ loại tinh d i ệ u chiêu thức từ đầu đến cuối không có cùng huyền thiên cơ chính diện giao thủ tiêu g i a o tử s ử suất tuyết hậu sơ tinh thiên địa nguyên khí hình thành một thanh kiếm sắc hướng về huyền thiên cơ đâm tới vệ trang cũng lần nữa xử x u ấ t ngang qua bát phương từng đạo kiếm quang mau chóng đuổi theo không dùng huyền thiên cơ lắc đầu không quan tâm một t r ư ờ n g đập vào cái nhiếp trước ngực cái nhiếp lập tức thổ huyết bay ngược trở về trong nháy mắt tiếp theo hắn lại đến tiêu g i a o tử trước mặt tiêu g i a o tử vẫn không phải một hiệp chi địch trọng thương t ố i lui vệ trang cũng là như thế ba người phát ra công kích đến huyền thiên cơ trước người không có nhấc lên ống tay h áo của hắn đến liền trực tiếp trôn vùi rơi huyền thiên cơ đứng ở trên không đứng c h ắ p tay nói không nên lời phiêu giật trên chiến trường song phương vẫn giết đến khó bỏ khó phút mau chạy thành sông lần này ám sát tần thủy hoàng đều là sáu nước cao thủ mà doanh chính hộ vệ như thế nào hạ người bình thường không có cơ quan thanh long ảnh mật vệ mấy người một tổ phối hợp ăn ý giết đến sáu nước phản nghịch g ă n hẳn truy sát lớn thấy muốn rách cả mí mắt hét lớn một tiếng tiến nhân truy sát lớn ở đây ai dám một trận chiến huyền thiên cơ k h ẽ ồ lên một tiếng cái này đã bị hắn phế bỏ trùy sắt lớn lại khôi phục như lúc ban đầu công lực còn có chỗ tinh tiến vào tâm hắn dưới hiểu rõ hẳn là tuân tử xuất thủ chỉ nghe trùy sắt lớn bạo quát to một tiếng tiếng sấm truy lập tức cự truy mang theo lôi điện chi lực đem hắn phụ cận mấy cái tần quân nện thành m ộ t mịt huyền thiên cơ lắc đầu không tìm đường chết sẽ không phải chết trùy sắt lớn vo công thấp như vậy hơi còn dám lớn tiếng như thế gầm rú thật ngại chết không đủ nhanh đã như vậy hắn không ngại đưa trùy sắt lớn đoạt đường hắn vừa xài bước ra nháy mắt đến chùy sắt lớn trước người một chỉ điểm ra chùy sắt lớn nháy mắt cảm thấy sinh mệnh nguy cơ hắn chính muốn xuất thủ đã không kịp chỉ nghe p h ớ c một tiếng hắn phun máu tươi tung tóe bị đánh bay hơn mười t r ư ợ n g nặng nề g h mà rơi trên mặt đất nghiễm nhiên trọng thương ngã gục chùy sắt lớn mặc ra đám người nhao nhao kêu lên từng cái phảng phất giống như đ i ê n dại hướng về tần quân đánh tới đã đến phải có chịu chết chuẩn bị không phải sao huyền thiên cơ lắc đầu chầm rãi nói huyền thiên cơ nhẹ nhàng nói một tiếng mây giữa sân cấp tốc mây mù lại tác đưa tay không thấy được năm ngón một lát sau mây khí tiêu tán chỉ thấy sáu nước phản loạn thế lực nhao nhao trọng thường mây không thể đứng lập mông nghị cùng trương hàm khuôn mặt tiểu thụy đi tới ôm quyền nói c ả m ơn đa tạ đại nhân tương trợ nếu không ta cùng trên cổ đầu người khó đảm bảo không sao nhanh đi yết kiến thủy hoàng đế b ệ đi xuống đi â huyền thiên cơ một bước bước vào doanh chính xe kéo bên trong nhưng thấy giữa sân bầu không khí nghiêm nghị doanh chính sắc mặt tâm trầm chân khí che đậy bên ngoài một cái tần binh nhấc tay muốn đâm thần s ắ c dữ tợn lại l ạ như kia trong lưới côn trùng khẽ động cũng không động đậy nhìn thấy huyền thiên cơ h i ề n thân doanh chính sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không người thi lễ một cái thành c ầ n nói nếu không phải đạo trưởng lần này chấm sợ là thai kiếp khó thoát doanh chính cũng là sợ không thôi hán đông tuần t ă n g hải bản thân liền có lấy tự thân làm mồi nhử đem sáu nước phản nghịch một mẻ hốt gọn ý nghĩ nhưng không ngờ lần này ám sát đúng là như thế lăng lệ mặc ra vì hắn thế mà xuất động cơ quan thanh long khổng lồ như vậy c h i vật mà lại lưu s a xích luyện độc công cũng là để hắn g â n hàn một độc xuất thủ mười ngàn quân chớ địch như là có người dùng loại phương pháp này ám toán hắn hắn há lại chết không rõ ràng càng nghiêm trọng hơn chính là lưu s a đen kỳ lần thiên biến vạn hóa vô hình vô tướng nhưng huyễn hóa chúng sinh lần này nhờ có chân khí che đậy mới không có gọi hắn đắc thủ nếu không h u y ề n thiên cơ tránh đi cái này thi lễ lắc đầu nói bần đạo đã vì đế quốc khách khanh bảo hộ bệ hạ chính là bần đạo thuộc bổn phận chức trách cần gì phải nói cảm ơn đúng lúc này nội thị đến báo khởi bẩm bệ hạ trương hàm cùng ngông nghị tướng quân cầu kiến k i n doanh chính hừ lạnh một tiếng trong mắt s á t ý trợt lóe lên trương hàm cùng ngông nghị tiến vào xe kéo ké quỵ dưới đất hai người liếc nhau cùng kêu lên thỉnh tội nói mặt tướng hộ giá tới chậm mời bệ hạ trị tội doanh chính mặt lộ vẻ lãnh sắc sau một lúc lâu mới trâm trọng nói cùng hai người các ngươi hộ giá t r ấ m đầu người sớm bị phản nghịch hái đi mời bệ hạ trách phạt hai người chăm miệng một lời trách phạt t r ấ m sẽ hảo hảo trách phạt các ngươi bất quá không phải hiện tại ngông nghị bên ngoài phản nghịch tình huống như thế nào bệ hạ phản nghịch phần tử đồng đều đã bị huyền đại nhân chế phục ngông nghị đáp tốt đem bọn hắn ép đến lúc đó t r ấ m muốn đem bọn hắn thiên đao v ạ n quả lấy giải t r ấ m mối hận trong lòng ngông nghị đang muốn đáp phải huyền thiên cơ đột nhiên mỉm cười nhìn hướng lên bầu trời chỉ thấy bên ngoài sân đột nhiên c u ồ n g phong gào thét mây đen tế nhật một đạo cực kỳ hào quang sáng trói trực tiếp hướng về thủy hoàng xe kéo mà tới huyền thiên cơ từng ngón tay ra hai đạo quang mang tại không trung trực tiếp gặp nhau sau một lúc lâu tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong một cái lô đen chậm rãi hình thành tản ra lăng lệ khí tước phá thoái hư không lưỡng cường giao phong lại đánh nát hư không đây là gì chờ uy lực người kia không có tiếp tục xuất thủ t hư l ệ n h một tiếng cuốn lên sáu nước đ á m người bay thẳng đi huyền thiên cơ đứng thẳng giữa sân không có ngăn cản doanh chính sắc mặt âm l ã n h tới cực điểm c h ậ m r ã i hỏi người này là ai quỷ cốc vương thiền huyền thiên cơ yếu đ ớt nói hai mươi hai chương sáu mươi chín đông hải hai mươi bảy sống mấy trăm năm l á o quái vật thân tự xuất thủ cứu sáu nước phản địch doanh chính cũng không có cách nào chỉ có thể hung hăng phát tiết một trận cũng tại cả nước các quận ban phát lệnh truy nã p h à m l à nhìn thấy những người này tại chỗ giết chết bất luận tội tiền thưởng mười n g h n kim phát sinh như thế lớn ám sát án doanh chính không có phong thiện tâm t ì n h thái sơn phong thiện vội vàng chi sau đó doanh chính một nhóm ngựa không dừng vó đi thẳng đến hàm dương đến hàm dương cung bên trong doanh chính mới thở dài một hơi huyền thiên cơ hội tống doanh chính về hàm dương về sau liền trực tiếp đối ngoại tuyên bố bế quan ai cũng không gặp âm thầm hắn lại là một đường hướng đông tiến về đông hải h u y ề n thiên cơ sớm đã nắm giữ vô cự thần thông chỉ là mấy cái s á t na hắn liền từ hàm dương đi tới đông hải nhìn qua sóng cả m á n h liệt b i ể n cả hắn tinh thần hà bay nhớ tới một chút chuyện cũ tới tại xạ điêu vị diện bên trong hắn cũng từng tới đông hải khi đó hắn vừa nhập giang hồ liền tham dự hoa sơn luận kiếm may mắn thắng được vương trùng dương thắng được thiên hạ thứ nhất nhưng hắn biết rõ mình tâm tính vẫn chưa đến nơi đến trốn thế là tốn hao mười năm thời gian du lãm các nơi tôi luyện tâm tính hắn lẻ loi một mình n g ồ i một tiểu chu ra đông hải vượt đại dương đến bắc mỹ các nơi vỡ lòng nơi đó thổ dân bị dân bản x ứ tôn làm thánh sư đợi hắn trở về về sau thành lập t h u ầ n dương tông phổ biến khoai tây cùng bắc nô lại vì thiên hạ người chế định mấy đầu quy củ đánh lui kim quân vây quét hy vọng nhất thời có một k h ô n g hai lại tại trong thời gian mấy năm làm t h u ầ n dương tông thành vì đại phái đệ nhất thiên hạ địa vị cùng triều đình đủ trở về sau hắn cùng vương trùng dương mưu đồ thế giới tấn thăng gần mười năm công phu mới công đức viên mãn hắn cũng bởi vậy thu hoạch được khí vận gia thân mà thuần dương tông cũng thu hoạch được ngàn năm khí vận cũng không biết trùng dương đạo hữu như thế nào sợ là cùng lâm đạo hữu cầm s á t tương h ò a dạo chơi nhân gian đi huyền thiên cơ tự đ ủ huyền thiên cơ có chút buồn cười nhìn thấy đông hải s a u hắn thế mà sinh ra nhiều như vậy cảm khai đến thật sự là không thể tưởng tượng nổi hắn không nghĩ nhiều nữa nói một tiếng thiên lăng tử tiền bối huyền thiên cơ thân ảy n n h h á mắt biến mất sau một khắc hắn đi tới vạn giới vương đồ bên trong huyền thiên cơ chắp tay lời nói van bối lần này đến đây là nghĩ lấy đi một kiện to lớn bảo vật xin tiền bối chỉ điểm thiên lăng tử xuất hiện tại huyền thiên cơ trước mặt chậm rãi lời nói tiểu hữu nói món kia bảo vật là phù tăng cổ thụ đi nó vốn là thượng cổ thần thụ phù tăng thần một một chiếc lá biến thành cho tới bây giờ cũng có ngàn năm tuổi thọ hắn dừng một chút lại nói thế giới này ngược lại có chút ý tứ vũ lực giá trị yếu dối tinh dối mù nhưng, nhưng lại có không ít thiên địa kỳ vật thiên lăng tử mỉm cười hướng nhìn ra ngoài ánh mắt của hắn yếu ớt xuyên thấu qua vô tận không gian nhìn thấy tiểu thế giới bên trong chơi đùa thần long sau một khắc hắn nhìn hướng phía nam một con v ư ợ n g hoàng tại nam hải nhẹ nhàng nhảy múa phương bắc tại biển sâu huyền băng dưới đáy một con huyền vũ nhắm mắt dưỡng thần tây phương từ từ cắt vàng dưới mặt đất ngủ say chu tức phong ấn viễn cổ si vưu lưu lại binh ma thần cùng lúc đó tứ đại thần thú cũng ngây thơ cảm thấy được thiên lăng tử nhìn trộm thất kinh bọn chúng có một loại trực giác chỉ cần người này nhẹ nhàng khẽ động bọn chúng liền đem tan thành m â y khói nhìn xem bốn cái tiểu g i a hỏa như lâm đại địch thiên lăng tử cười một tiếng thu hồi ánh mắt ung dung lời nói thần long phượng hoàng chu tước huyền vũ thế giới này thật đúng là kỳ lạ ta xem tia thần long cùng tiểu hữu h ư u duyên tiểu hữu nhưng thu lấy nó nghe tới thiên lăng tử lời nói huyền thiên cơ lập tức có chút lộn xộn thời kỳ viễn cổ chuẩn đề thánh nhân chính là dùng đạo h ư u cùng ta có duyên câu nói này vì tây phương vượt qua vô tận người hữu duyên lần này vậy mà là kia thần long cùng mình hữu duyên xem ra mình lần này muốn nói đùa một chút nhân vật phảng phất nhìn thấu huyền thiên cơ tâm tư thiên lăng tử cười nói tiểu hữu nghĩ đến nơi đâu trời địa thánh người nếu thật là tiểu hữu tưởng tượng như thế không chịu nổi bọn hắn làm sao có thể thành thánh thế nhân nhiều ngu ngội lại ngông cuồng vô c h i toàn dựa vào bản thân yêu thích bịa đặt sự thật chuyên miệng náo ra chuyện cười lớn bọn hắn còn ngây thơ vô c h i đắc trí thôi không nói việc này ta nơi đây có một quyển sách tên là thiên địa lục phía trên có đủ loại tế luyện bảo vật chi pháp chính hợp tiểu hữu cần thiết không biết văn bối có bao nhiêu hối đoái điểm huyền thiên cơ hỏi hoàng thạch thiên thư có thể hối đoái năm mươi triệu uyên hồng kiếm một triệu chung năm mươi một triệu hối đoái điểm thiên địa lục giá ba mươi triệu tiểu hữu đổi hay không đổi huyền thiên cơ mừng lớn nói hắn không nghĩ tới hoàng thạch thiên thư thế mà quý giá như thế lại giá trị năm mươi triệu hối đ o i điểm lần trước thế giới tấn thăng cũng đành phải một trăm triệu lại hoa hắn mười năm t r i công đương nhiên uyên hồng kiếm cũng vì hắn mang đến không ít kinh hỉ thanh này danh kiếm lại cũng có thể đổi phải hối nói điểm đích xác ra ngoài ý định nói như vậy nó dư mấy cái danh kiếm cũng có thể như thế đây là muốn buộc hắn cướp đoạt danh kiếm tiết tấu à. huyền thiên cơ ngẫm lại chỉ lắc đầu từ bỏ quyết định này làm như vậy tựa hồ không đáng thiên lăng tử lại không nghĩ nhiều như vậy hắn vươn tay tâm một quyển sách đột ngột xuất hiện trong tay tiện tay ném đi kia sách liền đến huyền thiên cơ trong tay huyền thiên cơ chắp tay nói cám ơn đa tạ tiền bối thiên lăng tử lắc đầu chậm rãi lời nói tiểu hữu nhưng còn có chuyện gì van bối xác thực có một chuyện còn xin tiền bối báo cho cái này hoàng thạch thiên thư truy cứu lượng cũng chỉ là một quyển sách vì sao giá trị cao như thế như tên sách lời nói quyển sách này đích thật là thiên thư nó vốn không nên tại giới này xuất hiện lại bởi vì h i ê n viên hoàng đế xin giúp đỡ thượng giới mà bị chín ngày huyền nữ đưa vào giới này trải qua ngàn năm tuế n g u y ệ n nó vốn có lực lượng đã trăm không còn một nếu không nó giá trị cao hơn mà xạ điêu thế giới mặc dù bởi vì tiểu hữu mà tiến hóa nhưng nó trên bản chất vẫn là hàng ngàn tiểu thế giới hàng ngàn tiểu thế giới tiến hóa cũng liền giá trị nhiều như vậy thiên lăng tử giải thích nói văn bối còn có hỏi một chút t h i ê n bối từng nói thanh bình kiếm chính là có đạo kim tiên vân trung tử phảng phất thông thiên đạo tôn thần kiếm chế vì sao cũng chỉ giá trị một trăm triệu hối đói điểm thanh bình kiếm có ba mươi ba tầng c ơ chế tiểu hữu có thể tìm ra phải cơ duyên trục t â m phá cấm cũng có thể dùng hối đoái điểm đến giải khai cấm chế bất quá nó cần thiết hối đoái điểm nhưng không phải số ít đa tạ tiền bối giải hoặc vãn bối như vậy cáo lui đi thôi thiên lăng tử vung tay lên huyền thiên cơ liền biến mất không thấy gì nữa sau một khắc huyền thiên cơ lại xuất hiện tại trên đông hải huyền thiên cơ cũng không có trực tiếp tìm kiếm thật lâu mà là bắt đầu nghiên cứu thiên địa lục hắn bây giờ đã là lớn cảnh giới tông sư đại não vận chuyển tất nhiên là cực nhanh một lần nhìn qua nội dung đều đã ánh vào não hải bất quá ghi lại nội dung cùng dung hội quán thông hay là hai khái niệm huyền thiên cơ không nóng không nội hoa nửa tháng thời gian mới đem một mực nắm giữ một ngày này hắn chậm rãi đứng dậy nhìn về phía phương xa lo lắng nói cũng nên bần đạo khởi hành một trận gió thổi qua huyền thiên cơ đã biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hắn đến ngoài trăm dặm lại sau một khắc hắn đến thận trên lầu huyền thiên cơ tâm niệm vừa động tiến vào thanh tịnh cảnh bên trong đứng tại phù tàng cổ thụ đỉnh quan sát toàn bộ t h ậ n lâu 22. i m ư chương 70, đắc thủ 27. dù nhưng đã gặp nhiều lần nhưng mỗi một lần nhìn thấy t h ậ n lâu huyền thiên cơ đều sẽ nhịn không được tán thưởng một tiếng công thâu gia tộc cùng âm dương ra dắt tay chế tạo tác phẩm thật rất đáng ờm t h ậ n lâu rất lớn dù là huyền thiên cơ dõi mắt trông về phía xa cũng vô pháp nhìn thấy nó biên giới t h ậ n lâu cũng rất đẹp xa xa nhìn lại từng tòa lầu các hiên tạ nguy nga hùng vĩ kim bích huy hoàng xen vào nhau tinh tế phân bố tại kỳ sơn nước biết ở trong huyền thiên cơ cũng không vội mà lấy đi phủ tang cổ thụ hắn một bước phóng ra đến một chỗ sạn đạo bên trên dạo bước tiến lên lui tới tuần tra tần binh rất nhiều lại không ai hướng huyền thiên cơ nhìn lại liền tựa như hắn không tồn tại lại hoặc là bọn hắn căn bản liền không nhìn thấy người này cái này tự nhiên là thanh tịnh cảnh chỗ huyền diệu hắn nếu không nghĩ để người khác trông thấy như vậy người khác liền không nhìn thấy hắn huyền thiên cơ từ thận lâu phía tây đi đến phía đông lại từ phía nam đi đến phía bắc đi nhiều tự nhiên sẽ gặp phải rất nhiều người hắn nhìn thấy hăng hái tinh hồn vị này âm dương già thiếu niên thiên tài quả nhiên bất phàm khí tức trên thân so hai người lần đầu gặp nhau lúc cường đại không chỉ gấp đôi biết hổ thẹn s a u đó dũng kẻ này tâm tính không tệ huyền thiên cơ yên lặng thầm nghĩ hắn cũng nhìn thấy gợi cảm x i n h đẹp đại tư mệnh trầm mặc ít nói t i ể u tư mệnh thanh l ã n h cao khiết nguyệt thần huyền thiên cơ nhẹ nhàng thở dài cái này âm dương ra nữ tử thật sự là không giống bình thường mỗi một vị đều là khuynh quốc khuynh thành lại lại khí chất k h á c lạ thiểu tư mệnh giống như là cảm giác được cái gì hướng về huyền thiên cơ chỗ phương hướng nhìn lại lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì nàng hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có có mơ tưởng thu hồi ánh mắt an t ĩ n h đứng ở tinh hồn sau lưng huyền thiên cơ tiếp tục đi đến phía trước hắn nhìn thấy sắc mặt âm lánh vân trung quân cũng nhìn thấy thuộc sơn gián điệp thậm chí còn có thiểu vũ hồng nhan chi kỷ thạch lan xem ra lần này thận lâu còn có thể an toàn trở về địa điểm xuất phát cũng không biết vân trung quân sẽ mang lại cho doanh chính thứ gì huyền thiên cơ yên lặng nói hắn không có tính toán ra tay mặc dù giết chết vân trung quân gần như chỉ ở hắn một ý niệm hắn cảm thấy lưu lại vân trung quân sẽ rất có ý tứ nói không chừng ngàn năm về sau sẽ có một cái tên là đế thích thiên gia hỏa tự xưng là thần tại cái vị diện này nhấc lên kinh đ à o hải lãng nhưng kia cùng mình có quan hệ gì vân trung quân không biết mình vừa rồi cùng tử thần gặp thoáng qua hắn còn muốn lấy như thế nào tính toán đạt được thương long thất túc bí mật đạt tới mình không thể cho ai biết mục đích huyền thiên cơ lắc đầu vân trung quân tư chất quá kém coi như tu luyện ngàn năm nếu như chọc tới ngàn năm sau h ắ n cũng sẽ bị trở tay chấn áp huyền thiên cơ một bước phóng ra đi tới phủ tang cổ trên cây hắn khoanh chân vào chỗ thân n i ệ m tiến vào cổ thụ tầng sâu dựa theo thiên địa lục bên trong truyền thụ phương pháp tế luyện cùng lúc đó n g u y ệ t thần trong lòng dâng lên một loại không tốt suy nghĩ đến tựa hồ sẽ có bất lợi cho âm dương ra lớn chuyện phát sinh nàng bận b i ể u bút coi như nửa ngày về sau nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi thần s ắ c huệ vải suy sụp sắc mặt cực kỳ kinh ngạc thất thanh nói làm sao có thể ta vậy mà suy tính không ra nàng lần nữa suy tính mấy lần vẫn là không được kết quả nàng đi ra lầu cát đi tìm tinh hồn nghị sự tinh hồn đang cùng vần trung quân ngồi đối diện nhau nhìn thấy nguyện thần đến ngọn vị đạo n g u y ệ t thần đại nhân tới đây có gì muốn làm n g u y ệ t thần không để ý đến tinh hồn khẩu khí chậm rãi nói ta có loại dự cảm tựa hồ có người muốn đối ta âm dương ra bất lợi nhân đây bẩm báo nhìn vân trung quân tăng cường thủ vệ vân trung quân nghe được n g u y ệ t thần ngôn ngữ đứng dậy cười nói n g u y ệ t thần đại nhân cứ yên tâm thận lâu phòng vệ nghiêm mật cho dù có người sống tới cũng l ậ t không nổi sóng gió gì đến n g u y ệ t thần lắc lắc đầu nói ta thân là âm dương gia đại vu nhất thiện suy tính chi đạo ta dự cảm sẽ không có sai ồ tinh hồn cười một tiếng l ờ i nói không biết n g u y ệ t thần đại nhân nhưng từng suy tính ra là người phương nào đem đối ta âm dương ra bất lợi người này có thể che lấp thiên cơ ta chưa thể tính ra chỉ dựa vào n g u y ệ t thần đại nhân dự cảm liền muốn lao sư động chúng như thế sợ là không ổn đâu tinh hồn cười nói tinh hồn đại nhân xảy ra chuyện chúng ta ai cũng gánh vác không nổi trách nhiệm cẩn thận là hơn n g u y ệ t thần c h ậ m dai nói thôi được ta cái này cũng là người ta mở ra âm dương tầm nhìn vân trung quân lời nói đúng lúc này l ầ u các đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động chuyện gì xảy ra chẳng lẽ địa chấn rồi tinh hồn hỏi không tốt là phù tang cổ thụ bên kia vân trung quân lớn tiếng nói hắn vì thận lâu c h i chủ tự nhiên rõ ràng lắc lư phương vị chính là phù tang cổ thụ vị trí chúng ta đi xem một chút n g u y ệ t thân một bước bước ra ngoài hướng về cổ thụ chỗ phương vị bay đi qua nửa ngày ba người đến nơi không khỏi quá sợ hãi hai mặt nhìn nhau chỉ thấy nguyên bản cất đặt phù tăng thần thụ địa phương không có vật gì chỉ lưu lại một cái hố to tại sao có thể như vậy vân trung quân hét lớn phù tăng thần thụ khổng lồ như thế làm sao lại có người lạng yên không một tiếng động đưa nó lấy đi lại có ai sẽ có khí lực lớn như vậy thật sự là không thể tưởng tượng tinh hồn cũng có chút mắt trợn tròn hắn tự nghĩ mình còn không có thực lực kia kia sẽ là ai chứ trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện huyền thiên cơ thân ả n h đến việc này rất có thể cùng hắn có quan hệ người tới mau tới người lập tức mở ra âm dương tầm nhìn toàn lực tìm kiếm người này vân trung quân khí cấp bại phôi nói khỏi phải nguyệt thần nhẹ nhẹ nhàng nói người này v õ công cao như thế chắc hẳn lúc này đã cách đi kia nên làm như thế nào vân trung quân hỏi vật này mặc dù có chút kỳ diệu nhưng cuối cùng cùng mục đích của chúng ta quan hệ không lớn biến mất liền biến mất đi nguyệt thần lời nói thế nhưng là không có gì có thể là tinh hồn lời nói có cái thể làm ra loại sự tình này người, trong thiên hạ liền mấy cái như làm loại liền này mấy ra người, sự vâng ậ vậy, y người, những người không chúng như hẳn Đông Hoàng n được. kia, mỗi cái phải Đại mà một chỗ thể chọc chắc h ta có đều Đã c ũ n sẽ lý giải chúng tinh a ta Chúng ta còn t là ế ế p tục t i lên, k ô n muốn g c hồn ậ m trễ trình. tinh hành h Vâng, đại nhân vân trung quân tuy có không cam l ò n g lại cũng chỉ có thể xưng là trên đông hải huyền thiên cơ lăng hương n g không đứng c h ắ p tay hán mi tâm chỗ sâu phu t ă n g cổ thụ hóa thành một cái điểm nhỏ từ trong huyền ư tư dưỡng không không khí, hấp thụ linh h liên ngừng lấy tục thiên cơ toàn thân. Huyền thiên Huyền cũng ơ c không nghĩ tới luyện hóa phù tang cổ thụ sau vậy mà lại có chỗ tốt như vậy phù tang cổ thụ một canh giờ hấp thụ linh khí chẳng khác nào hắn một ngày hấp thụ lượng trọng yếu hơn chính là nó hút lấy lấy linh khí độ tinh thuần xa cao hơn nhiều hắn đây là gì chờ người thiên huyền thiên cơ nhắm mắt nửa ngày mới từ từ mở mắt phù tang cổ thụ như là đã tới tay như vậy mục tiêu kế tiếp chính là thần long huyền thiên cơ một bước phóng ra thân ảnh biến mất không gặp sau một khắc hắn xuất hiện tại một mảnh hư không trước mặt ánh mắt của hắn yếu ớt nhìn qua mảnh không gian này huyền thiên cơ t ừ n g đối tần thủy hoàng lời nói thần long có thể đại năng nhỏ nếu thật muốn tránh không ai có thể tùy tiện phát hiện nó nhưng đã thần long đã từng bị huyền thiên cơ thủy kính thuật chiếu qua như vậy trên người của nó cũng liền lưu lại huyền thiên cơ thần thức ấn ký cho nên dù là nó giấu đến một cái trong không gian nhỏ huyền thiên cơ bây giờ vẫn là tìm được nó thần long 27. huyền thiên cơ nhìn xem thần long thời điểm thần long cũng đang nhìn huyền thiên cơ thần long trong lòng rất là phẫn nộ bởi vì bên ngoài người kia nhìn ánh mắt của nó rất đáng hận loại kia hờ hững ánh mắt cao cao tại thượng để nó rất không thích để tỏ lòng nó không thích nó quyết định đem người này ăn hết thần long đột nhiên giống to một tiếng thế là toàn bộ mặt biển phảng phất nổ một cái lôi vô số động vật biển toàn thân run rẩy thần phục tại long ngâm phía dưới huyền thiên cơ vẫn đứng chắp tay không có b ấ thần kỳ cái gì cảm xúc. gì t long đột nhiên khởi hành nó mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về huyền thiên cơ tắt tới một cỗ đáng sợ hấp lực từ cự trong miệng tản ra muốn đem cái này miệt thị thần long uy nghiêm đáng ghét nhân loại sinh sinh hút vào trong miệng huyền thiên cơ thân hình nháy mắt biến mất sau một khắc hắn đến thần long phía trước trăm triệu chỗ phải dôi tay ra thanh bình kiếm đến ở trong tay thần long nhìn qua thanh kiếm kia có chút trần trờ nó mặc dù linh trí không phải quá cao nhưng bằng trực giác nó có thể cảm giác được thanh kiếm này rất lợi hại nó lấy làm tự hào cứng rắn v ả y rồng rất khó ngăn cản được cái này thanh lợi kiếm công kích một người một rồng ở trên không trung rằng co huyền thiên cơ đột nhiên mở miệng nói thần phục hoặc là tử vong nghe được câu này thần long càng thêm phẫn nộ nó ở giữa không trung gầm h ế t lên d ư ơ n g nanh muốn vớt lại từ đầu đến cuối không có sông lại thật như đứa bé con huyền thiên cơ lắc đầu lời nói nếu để cho thế người biết cường đại như thế thần long tại huyền thiên cơ trong mắt chỉ là một đứa bé lời nói bọn hắn nhất định sẽ t r ợ n to mắt cũng không keo kiệt đem nhất dễ c ợ n đưa cho huyền thiên cơ nhưng mà trên thực tế huyền thiên cơ là đúng thần long đã sống một nghìn tuổi đối với con người mà nói ở độ tuổi này thật rất dài một thời gian ngàn năm có thể diễn sinh ra vô số yêu hận tình cựu đến xuất hiện vô số anh hùng hào kiệt nhưng ở long thế giới bên trong một ngàn năm long chính là mười mấy tuổi tiểu hài thần phúc ta ta sẽ dẫn ngươi đi ra cái này nước cạn đường cho ngươi tốt hơn tương lai nếu như ngươi một mực đợi ở cái thế giới này kết quả của ngươi chỉ có một đầu đó chính là tử vong huyền thiên cơ khuyên nhủ thần long ánh mắt lộ ra do dự thần sắp tới đột nhiên nó thân hình đột nhiên co lại hóa thành một đầu ba thước tiểu long hướng về phương xa nhanh chóng chạy trốn trốn được không huyền thiên cơ nhịn không được cười lên hắn vừa x à i bước ra đến thần long trước người bà trượng địa phương thần long đại hỷ ánh mắt lộ ra ánh mắt rảo h ò a đến một lát sau trở nên lạnh lùng nghiêm nghị hướng về huyền thiên cơ bổ nhào qua thân hình của nó cũng thay đổi lớn phảng phất nhìn thấy huyền thiên cơ muốn bị nó thôn vệ tình hình thần long lộ ra ánh mắt đắc ý nhưng một lát sau nó phát phát hiện mình sai không hợp thói thường nó cũng không có thay đổi lớn vẫn là ba thước hình thái nghiêm trọng hơn chính là nó tựa hồ sông đến một cái không thể tên không gian bên trong mà cái không gian này đối với nó có cực lớn áp chế tác dụng nó nhìn thấy huyền thiên cơ nhưng lại không thể tấp tiến b ả o nó không ngừng dãy rùa lại không cách nào thoát đi nhìn xem thần long ở trong thế giới của mình vô lực dãy rùa huyền thiên cơ hờ hưng nói vần đạo cho ngươi thêm một cơ hội thần p h ụ hoặc là chết nếu là thần p h ụ liền từ bỏ dãy rùa vần đạo sẽ trên người ngươi thiết hạ cơm chế nếu là lựa chọn tử vong kia đã không còn gì để nói vần đạo tự mình tiễn ngươi lên đường thần long mặt lộ vẻ phẫn hận c h i sắc một lát sau nó cúi dưới đầu từ bỏ dãy rùa huyền thiên cơ từng ngón tay ra một cái đồ án kỳ dị xuất hiện tại không trung sau đó hóa thành một đạo lưu quang tiến vào thần long trong đầu tiến vào nháy mắt huyền thiên cơ cảm thấy mình cùng thần long có tâm linh cảm ứng hắn có thể rõ ràng nhận biết thần long ý nghĩ cũng hoàn toàn nắm giữ thần long sinh tử chỉ cần thần long có chỗ dị động hắn trong một ý nghĩ liền có thể đưa thần long vào chỗ chết chủ nhân thần long đột nhiên y ế u đất nói huyền thiên cơ lấy làm kỳ hẳn là nhanh như vậy nó đã đổi tính quyết tâm nhận hắn làm chủ không khỏi mở miệng hỏi người gọi ta chủ nhân đúng vậy à chẳng lẽ không nên gọi như vậy sao thần long hiếu kỳ nói người không hận ta huyền thiên cơ ngoạn b ị đạo trước kia là có chút thần long sợ hãi nhìn huyền thiên cơ một chút gặp hắn không có có phản ứng gì s a u lại tiếp tục lời nói về sau ta nghĩ n g h ĩ chủ nhân đã nói cảm thấy chủ nhân lời nói rất có đạo lý nơi này ta đã ngốc đủ rồi nếu như có thể đi theo chủ nhân đến tốt hơn thế giới bên trong đi cái kia cũng rất không tệ mà lại nói nhân loại có một câu chuyện xưa gọi là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu chủ nhân lợi hại như vậy ta liền theo chủ nhân huyền thiên cơ yên lặng cười một tiếng đầu này long ngược lại có chút ý tứ hắn chậm rãi lời nói chỉ cần ngươi đối ta trung tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi hắn dừng một chút lại nói ngươi nhưng có danh tự ta vừa ra đời phụ mẫu liền không tại không có có danh tự xin chủ nhân ban tên thần long lời nói ta nhìn vĩ đại như ta cũng rất không tệ huyền thiên cơ quỷ dị cười một tiếng mở miệng nói vĩ đại như ta cái tên này ta thích t ố t ta về sau liền gọi vĩ đại như ta thần long mừng lớn nói bất quá ta vẫn là gọi ngươi tiểu long tương đối tốt huyền thiên cơ cười nói t ố t ta chúng ta đi thôi chủ nhân thần long do dự một tiếng mở miệng nói chuyện gì ta còn có một số đồ vật không có c ầ m chủ nhân có thể chờ ta sao ngươi đồ vật t ố t chúng ta đi xem một chút huyền thiên cơ cũng có chút hiếu kỳ Tại、trong truyền thuyết long nhất là tham tài thích thu thập các loại bảo vật huyền thiên cơ cũng muốn nhìn một chút nó có những thứ gì một người một d ò n g tiến vào trong không gian nhỏ chỉ thấy bên trong mọc đầy kỳ hoa dị thảo các loại trấn quả thân long miệng lớn khẽ hấp từ dưới đất bay ra mười mấy cái cái dương tới nó long c h ả o vung lên cái dương bị mở ra lộ ra đổ vật bên trong trong dương đều đều là quý hiếm vàng bạc châu đ á o đương nhiên càng nhiều hay là dạ minh châu châu đ á o chiếu tiểu không gian tỏa sáng thần long xem ra rất vui vẻ nó hướng huyền thiên cơ giới thiệu mình cất giữ đã lâu đồ vật giống như là một cái cho người khác biểu hiện ra mình âu hiếm đồ chơi tiểu hải tử nội tâm tràn ngập tự hào bất quá một lát sau nó sầu mi khổ kiểm mở miệng nói nhiều đồ như vậy ta một người mang không hết làm sao bây giờ huyền thiên cơ cười một tiếng tay háo vung ẩy hãn tay háo giống như một cái động không đáy đem tất cả cái dương đều hút vào thần long thấy lấy làm kỳ l ờ i nói chủ nhân chiêu này lợi hại ta cũng muốn học hiện tại còn không phải lúc chờ chúng ta đến nơi về sau lại nói huyền tiên h cơ lời nói chúng ta đi chỗ nào hàm dương chuẩn bị đi thôi t h â n long hì hì cười một tiếng c u ố n ở huyền thiên cơ trên ngón tay sau một khắc cả hai biến mất không thấy gì nữa hàm dương thành huyền phủ cao yếu từ bên ngoài đi vào mở miệng nói hôm nay lại có mấy vị đại thần muốn bái kiến tiên sinh cũng không biết tiên sinh khi nào mới có thể xuất quan hắn bây giờ cũng là vừa lòng thỏa ý mới tới tần c h i ề u lúc hắn lơm nớp lo sợ sợ có một ngày không minh bạch chết đi nhưng từ khi gặp huyền thiên cơ về sau hắn lẫn vào phong sinh thủy khởi cho dù là trong c h i ề u quan to tam phẩm nhìn thấy hắn cũng sẽ cung cung kính kính sưng một tiếng cao tiên sinh lữ tố nhẹ giọng lời nói phu quân hẳn là ngay tại mấy ngày nay bên trong xuất quan ngược lại là cao tiên sinh v õ công tựa hồ luyện có chút không quá chịu khó cao yếu đang muốn nói chuyện nguyệt nhi đột nhiên mở miệng nói sư tôn đến rồi vừa dứt lời giữa sân gió nổi huyền thiên cơ một thân áo xanh đạo bảo xuất hiện ở trong viện 22. i m ư chương 72, 15. 27. n h ì n thấy huyền thiên cơ đến lữ tô tất nhiên là mừng rỡ dị thường bận bịu đi lên cùng huyền thiên cơ hàn huyên nguyệt nhi lại là có chút mắt sắc nhìn thấy huyền thiên cơ trên ngón tay quấn lấy tiểu long lập tức mở to hai mắt trong trẻo trong con ngươi tràn đầy hiếu kỳ không khỏi mở miệng nói w o a thật đáng yêu vật nhỏ tiểu long chính đang nhắm mắt dưỡng thần nghe tới nguyệt nhi thanh âm nhỏ giọng thì thầm nói là cái nào đang đánh nhiễu vĩ đại như ta nghỉ ngơi hẹn bọn p h à m nhân ta quyết định a lại là thần long bị huyền thiên cơ hơi trừng trị một chút phát ra hét thảm một tiếng a nguyệt nhi cũng giật n ả y mình hiếu kỳ nói sư tôn cái vật nhỏ này thế mà lại nói chuyện huyền thiên cơ lắc đầu cười nói đây cũng không phải là vật nhỏ nó là tứ đại thần thú một trong thần long thần long ba người nhất thời giật n ả y mình một lát sau nguyệt nhi che miệng cười nói sư tôn ngươi nói nó là t h ầ n lòng nhưng nó mới như thế nhỏ làm sao có thể lại dám miệt thị vĩ đại như ta thần long phẫn nộ một tiếng ngâm khẽ thân hình nháy mắt biến lớn biến thành dài vài chục trượng ngập trời cự thú tại không trung đảng vân giá vũ huyền thiên cơ nhẹ nhàng nói một tiếng đủ rồi biến trở về tới đi nơi này là hàm dương cũng không phải đông hải nếu là có người đem ngươi trộm tới coi như không tốt lắm xử lý nghe được huyền thiên cơ ngôn ngữ tại không trung lớn đùa nghịch uy phong thần long lập tức rụt trở về một lần nữa c u ố n đến huyền thiên cơ trên ngón tay ba người trợn mắt h ố t mồm bọn hắn biết huyền thiên cơ rất mạnh lại không nghĩ rằng huyền thiên cơ mạnh như vậy đây chính là thần long a thế mà đối huyền thiên cơ lời nói nói gì nghe nấy tựa hồ còn có chút e ngại nửa ngày về sau ba người mới đã tỉnh h ồ n lại cao yếu cười lời nói hôm nay ta vì mọi người hảo hảo làm một bữa cơm đồ ăn vì t i ề n sinh xuất quan ăn mừng hắn hạ quyết tâm muốn làm ra tất cả vốn liếng làm tốt đồ ăn một mực ôm lấy cái này cùng thô chân sau bữa ăn huyền thiên cơ nhắm mắt mà ngồi trong lòng âm thầm suy nghĩ bây giờ nên làm sự tình đều làm bần đạo liền đợi đến thần vật hàng thế đi thời gian cực nhanh đảo mắt mười năm đã qua cái này trong mười năm phát sinh rất nhiều chuyện tần thủy hoàng hai mươi bảy năm sáu nước phản nghịch âm mưu hành thích doanh chính bị đế quốc khách khanh huyền thiên cơ huyết tinh chấn áp sau phản nghịch tuy bị quỷ cốc vương thiên cứu nhưng thực lực mười không còn một cũng không còn cách nào nhắc lên lớn sóng gió trong lúc nhất thời toàn bộ đại tần trời yên biển lặng gió êm sóng lặng tần thủy hoàng hai mươi tám năm đế quốc khách khanh huyền thiên cơ trải qua ba tháng thời gian luyện đến tăng thọ đan hai miếng hiến cho tần thủy hoàng thủy hoàng phục dụng chi đông cảm giác thần thanh khí sảng bệnh cũ hoàn toàn không có đại h ỉ thưởng đế quốc khách khanh huyền thiên cơ hoàng kim ngàn lượng c h â n c h â u trắng khỏa nó dư đổ vật vô số kể tần thủy hoàng hai mươi chín năm Thủy h o à n g Mệnh Mông Nghị làm Nghị dẫn binh tấn công DNA chủ xoái, đại q u â n trinh chiến m ấ y t h á n g thiên ư ơ n vong thẳng trọng, g tốt h sĩ ề triều Huyền u chuyển hoạn bệnh hiểm nghèo. Tin tức đến, triều đình chân kinh. Tin đến, i tức t cơ xin chiến, đại chi. Thiên doanh chính đại hỷ, đồng ý chi. Huyền thiên Cơ hỷ, ý một ngày đến đna trong tay thanh bình kiếm thuấn trảng man di đại tư tế tư tế cùng cao tầng gần trăm người cũng tại tế tự thần miếu phải một thần kỳ sách cổ tên là vu chi k ỳ nguyên huyền thiên cơ xem chi hoảng hốt lập tức đại hỷ bế quan lĩnh hội man di chư bộ lạc rắn mất đầu l ù i hướng rừng rậm nguyên thủy m ô n g nghị xuất đại quân đi tiến vào bị các bộ lạc tầng tầng chặn đánh lại có man di một bộ dẫn binh cắt đ ứ t tần quân lương đạo tần quân bị khốn tại trong rừng huyền thiên cơ giận dữ s ử x u ấ t âm dương bí thuật gió xuân mục lâm thuật p h ù cận trăm dặm cổ thụ cùng nhau nổ tung hóa thành cây khô đại lượng mộc chi linh khí bị rút lấy m ô n g nghị đại hỉ xuất quân truy kích trải qua ba ngày ba đêm át chiến tiêu diệt man di rất nhiều bộ lạc nó dư chư bộ lạc đều sợ phục đại tần uy nghiêm xuất bộ xin hàng tần thủy hoàng ba mươi năm đ n a chư bộ lạc xin hàng doanh chính đại hỷ thiết quế lâm nam hải tượng quận ba quận điều động đại quân đóng quân tần thủy hoàng ba mươi hai năm doanh chính hỏi chính tại đế quốc khách khanh huyền thiên cơ đế nói nhưng có phương pháp làm đế quốc vạn thế trường tồn huyền thiên cơ suy nghĩ nửa ngày mới lời nói duy vũ lực hai đế hỏi nói ý gì huyền thiên cơ đáp một người nhưng vì một đấu một vạn có này hơn mười người đế quốc nhưng trường trị cửu an đế suy nghĩ nửa ngày không nói tần thủy hoàng ba mươi ba năm đế quốc khách khanh huyền thiên cơ tặng cho thủy hoàng một sách tên là đế vương quyết thủy hoàng tập chi nửa năm mà vào tông sư tần thủy hoàng ba mươi bốn năm thủy hoàng hạ chiếu lập công tử phù tô vì thái tử phong huyền thiên cơ thái tử đại sư nhất thời thiên hạ chấn động ám lưu nước c u â n c u ộ n thái tử phù tô thụ huyền thiên cơ chỉ điểm một tay chấn ép một tay lôi kéo ba tháng mà khống chế cục diện doanh chính rất an ủi chi tần thủy hoàng ba mươi sáu năm doanh chính thiết hoàng gia trưởng lão đoàn cũng ban bố thánh chỉ, phàm bên thắng đế hoàng tu luyện đế vương quyết đến tông sư người cần thoái vị thanh tu không phải vương triều đại kiếp không được can thiệp đương nhiệm đế vương c h i chính thiên hạ kinh hãi tần thủy hoàng ba mươi bảy năm doanh chính thoái vị vì thái thượng trưởng lão bế quan khổ tu thái tử phù tô kế thừa vương vị s ử s ư n g tần hai thế một thời đại kết thúc mang ý nghĩa khác một thời đại bắt đầu đại tần n ê n h đón phù tô trị quốc phù tô nguyên nhiên tần vương hồ hợi hiệp đồng lưới thủ lĩnh triệu cao phát động phản loạn đế sư huyền thiên cơ thân tự xuất thủ chém giết lục kiếm nô cùng triệu cao bọn người bắt sống hồ hợi đế trời sinh tính nhân từ không đành lòng giết chóc biếm tần vương hồ hợi vì triệu vương giam cầm kinh sư người khác không được tham viếng phù tô hai năm đế yêu quý con dân phế phép nghiêm hình nặng phế s i ê u cao thuế nặng chìm thuế đại lực chỉnh đốn lại trị nhất thời thiên hạ biện thanh hà yến thần dân đều mang ơn tin phục không thôi hàm dương thành cách xa mặt đất gần ngàn trượng trên bầu trời cương phong cực kỳ mãnh liệt cho dù là t ô n g sư cũng phải cẩn thận lại cẩn thận nếu không liền sẽ bị cương gió thổi tình trạng kiệt s ứ c phấn thân toái cốt mà ở cái này cương trong gió nhưng lại có một cái thanh ý đạo nhân hắn ngồi xếp bằng hút vào cái này người khác coi là mánh hổ cương phong chui luyện thần thông của mình nửa ngày về sau đạo nhân từ từ mở mắt tự nhủ trải qua mười năm công phu cuối cùng đem cái này hắc nhật nạn báo tăng lên tới đệ ngũ trọng thật đáng mừng à. đạo nhân này chính là huyền thiên cơ hắn một bước phóng ra đến huyền phủ huyền phủ so dĩ vãng náo nhiệt một chút bởi vì lữ trí cũng tới chín năm trước lữ trí một người tới đến hàm dương đi tìm mông nghị mông nghị lại chỉ yêu quý ngọc thấu công chúa một người trong lòng cho bất chấp mọi thứ người lữ trí giận dữ nhưng cũng không có cách nào đành phải tìm tới huyền phủ tới lữ tố nhìn thấy tỉ tỉ đến đây tất nhiên là đại hỷ giữ lại lữ trí ở lại mà lữ trí nhìn thấy huyền phủ phôn hoa cũng không nghĩ rời đi cái này ở một cái liền ở hơn chín năm huyền thiên cơ đối lữ trí tâm tư rõ như lòng bàn tay lại cũng chưa từng nói toặc ra mặc cho nàng ở lại dù sao trạch viện cũng thật lớn lữ tố lại thường xuyên một người có người bồi bồi cũng là vô cùng tốt nhìn thấy huyền thiên cơ đến trong viện lữ trí bận bịu đón cười nói tiên sinh đến nhanh vào nhà đi huyền thiên cơ đang muốn đáp lời lại ngẩng đầu nhìn lại yếu ớt nói t a cùng m ư ờ i năm, rốt cuộc đợi đến. rốt cục đợi h ắ n nói một tiếng, long, xem trọng tiểu một xem a quyến chương ủ a ta, ô m nay sẽ có lớn chuyện phát sinh. sẽ có phát đ ợ c cái rồi. Một cái mập mạp mập l ghé vào n g u y ệ t n h i trên v a i lời nói. hữu khí Huyền vô lực t h i ê n cơ t hai â n hình l lên, m t mất. 22. ư ơ g 73, t hàm ầ n vật. 27. h dương thành âm dương ra cấm địa đông hoàng thái nhất một thân áo bào đen đứng tại trên đài xem sao nhìn qua xa xôi bầu trời tự nhủ thiên n g o ạ i người đây chính là ngươi tới đây với mục đích sao quả nhiên có chút ý tứ hắn yếu ớt thở dài thân hình biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó tại một cái vắng vẻ thâm cốc bên trong một cái lao nhân ngẩng đầu lên chậm rãi lời nói chờ đợi nhiều năm rốt cuộc đợi đến thần vật hàng thế cũng nên ta đi ra ngoài một chuyến quỷ cốc tiền bối cái này thần vật là cái gì mặc ra cao tiệm ly hỏi nếu là huyền thiên cơ đến đây hắn liền sẽ phát hiện mười năm trước bị hắn trọng thương sáu nước phản lịch mấy đều ở chỗ này mà lao nhân này dĩ nhiên chính là mười năm trước cùng hắn giao thủ quỷ cốc vương thiền ta thiện thôi diễn tri đạo sưng tại mấy chục năm trước coi như phải có thần vật muốn rơi vào giới này nếu có người phục d ụ này g n thần vật nhưng phải trường sinh bất lão cái gì đám người thất kinh thất sắc thế gian lại có loại này kỳ vật quả nhiên là không thể tưởng tượng các ngươi cũng biết huyền thiên cơ lai lịch lao nhân hỏi hướng mọi người nghe tới cái tên này trên mặt mọi người đều khó coi mười năm trước huyền thiên cơ một người treo lên đánh sáu nước phản tần thế lực nếu không phải quỷ cốc tử cứu rút sợ là sáu thực lực quốc gia lực sẽ toàn quân bị diệt mà mấy năm này bên trong phú tô tại huyền thiên cơ chỉ dẫn dưới một tay lôi kéo một tay chèn ép hai tay đủ dưới đem đ ạ i tần chế tạo thành giang sơn như thùng sát khắp thiên hạ bách tính cơ hồ đều đối với hắn marr ơn sáu nước phản tần thế lực chính là nghĩ phản cũng không có mấy người đi theo chân chính thành người cô đơn huyền thiên cơ lai lịch người này thần bí cái nhiếp lời nói hắn lần thứ nhất xuất hiện liền đánh lui âm dương ra ba đại cao thủ sau đó trở thành đế quốc khách khanh chuyện về sau mọi người đều biết chỉ là kỳ quái là kỳ quái là đế quốc từng mật t r a lai lịch của hắn lại phát hiện hắn ghi chép dừng bước vu phái huyện về phần trước đó thì là trống g i ố n g phảng phất người này trước kia chưa hề xuất hiện qua vệ trang trầm giọng nói trang nhi nói rất đúng đế quốc đương nhiên t r a không được hắn quá khứ bởi vì hắn là thiên ngoại người quỷ cốc tử nhìn lên bầu trời c h ậ m rãi nói làm sao có thể thiên ngoại người đám người thất kinh nói không sai hơn mười năm trước ta đêm xem thiên tượng lại phát hiện thiên tượng đại loạn tính được một quẻ chính là thiên ngoại kẻ ngoại lai hiện ra từ hắn hàng thế về sau thiên cơ không hiện nếu không cái này đại tần sợ sớm đã vong quỷ cốc tử yếu ớt thở dài sư tôn đến cùng muốn nói gì vệ trang nghe được hơi không kiên nhẫn mở miệng lời nói lần này tranh đoạt t h ầ n vật hung hiểm khó giỏ vi sư cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra trước khi đi thời khắc vi sư muốn nói cho trang nhi cùng n h ấ t nhi đã có người từ thiên ngoại mà đến chắc hẳn thế giới này bên ngoài còn có vô cùng thế giới tung hành chi chiến đã không có ý nghĩa các ngươi hành trình hẳn là cao hơn thế giới mà không phải ở đây nội đấu đô tốn thời gian ánh sáng quỷ cốc tử ánh mắt nhìn về phía sáu nước mọi người lời nói các ngươi lúc trước phản t ẩ n là vì lật đổ doanh chính bạo chính nhưng bây giờ phù tô chấp trưởng thiên hạ khoan hậu nhân tử sáu nước bách tính đều tin phục chi các ngươi gì không buông xuống c ử u hận trong lòng chắc hẳn phù tô cũng sẽ không nhiều thêm truy cứu cũng được nói đến thế thôi lão phu đi vậy quỷ q u ố c tử nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại mọi người ở trong sân suy nghĩ sâu xa thục sơn một lao giả đầu đội tử quan trụ trượng đứng ở trên đỉnh núi phát ra thanh âm khàn khàn đến bế quan mấy chục năm thục sơn lại biến thành cái dạng này thật sự là lẽ nào lại như vậy hắn một trượng vạch ra thục sơn bên trên đóng giữ tần quân lập tức bên trong cổ chú trên mặt đất đau chết đi sống lại hắn nhìn cũng không nhìn một chút x ả i bước đi ra sau một khắc đến bên ngoài mấy chục dặm nếu là có thiên địa đại năng trong tinh không nhìn lại liền có thể phát hiện huyền thiền cơ chỗ thế giới giống như một cái nho nhỏ hình bầu dục trứng gà lơ lửng tại vũ trụ cạnh góc chỗ mà ở cái thế giới này chung quanh có vô số tinh vân mỗi một mảnh tinh vân đều là một trăm ngàn trăm triệu khỏa tinh thần phía trên có vô số sinh linh tồn tại mà tại những cái kia tinh vân bên trong có cực kỳ thần bí hư không ngay tại một cái nháy mắt tại kia thần bí trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái điểm màu vàng nó lấy không gì sánh được tốc độ hướng về vũ trụ cạnh góc chạy tới những nơi đi qua vô số tinh thần hủy diệt mà theo tinh thần vẫn diệt tốc độ của nó cũng dần dần chậm lại rốt cục nó trong hư không nổ tung mà trong đó trăm triệu phần có một mảnh vỡ hướng về huyền thiên cơ chỗ vị diện bay đi thế là huyền thiên cơ bọn người nhìn thấy một cái hỏa cầu thật lớn từ cựu tiêu phía trên rơi xuống ở trên bầu trời phi nhanh bay qua huyền thiên cơ một bước phóng ra sau một khắc đến hỏa cầu phía trên trăm triệu chỗ hắn cũng không có động thủ chặn đường hỏa cầu tốc độ thực tế quá nhanh chặn đường tựa hồ không có ý nghĩa gì qua nửa canh giờ chỉ nghe oanh phải một tiếng hỏa cầu cùng mặt đất hung hang đụng vào nhau hình thành ba mươi mấy trượng sâu hô to huyền thiên cơ đang muốn động thủ lại là n h ữ n g mày đứng thẳng tại chỗ trang diện đột nhiên gió nổi một lát sau giữa sân nhiều ba người đông phương đông hoàng thái nhất một thân áo bào đen ánh mắt yếu ớt tây phương đầu đội tử quan thục sơn tiền trưởng môn trụ trượng đứng thẳng sắc mặt tâm trầm phương nam quỷ cốc tử lấy thân ngự kiếm kiếm khí bức người phương bắc huyền thiên cơ nháy mắt tiến vào thanh tịnh cảnh không vui không buồn bốn người rằng con nửa ngày thục sơn tiền trưởng môn đột nhiên hắc hắc cười nói đây chính là trong truyền thuyết trường sinh thuốc sao đáng tiếc chỉ có một phần không đủ chúng ta bốn người phút đông hoàng thái nhất nhìn về phía huyền thiên cơ huyền thiên cơ hiểu ý khẽ gật đầu một cái quỷ q u ố c tử vương thiền lập tức lời nói thanh hơi trưởng môn hai người bọn họ đã liên hợp lại cùng nhau người ta chỉ có hợp tác phương có khả năng thành công còn có người nhớ được tên của ta thật sự là khó được thanh hơi cảm thấy thắn một tiếng t ố t người ta tạm thời hợp tác cộng đồng đối địch hắn vừa xài bước ra đến hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài thần sắc trở nên lạnh lùng quát o đông hoàng thái nhất có dám ứng chiến ta ngược lại muốn xem xem ngươi âm dương thuật có hay không g i ả i tiến b ả o đông hoàng thái nhất không có trả lời một chỉ điểm ra một cái âm dương thái cực đồ xuất hiện trước người lập tức bắn ra vô số đạo đen trắng chi khí hướng về thanh hơi kích bắn đi thanh hơi thần sắc ngưng trọng nháy mắt nhanh lùi lại hắn một triệu ư g ạ c h ra tương đạo k ì n h phong hướng về đông hoàng thái nhất thổi đi k ì n h phong kia còn chưa tới đông hoàng trước người liền tiêu tán vô hình chỉ nghe rầm rầm âm thanh ê m vang lên vô số trong suốt cổ trùng giống mưa đ á đồng dạng rơi trên mặt đất k i a gió vậy mà là từ vô số cổ trùng tạo thành cổ chú chi đạo chính là tiểu đạo vậy thanh hơi ngươi thật giống như không có làm sao tiến bộ a đông hoàng thái nhất c h â m trọng nói thủ hạ lại là không chậm chút nào các loại âm dương g i a tuyệt học hạ bút thành văn h ừ thanh hơi hử lạnh một tiếng không có ám toán đến đông hoàng thái nhất ngược lại bị đối phương nhìn thấu do mặt mùi hắn cũng có chút không qua được bất quá hắn cũng là sống mấy trăm năm l á o cổ đồng sau một khắc hắn thần sắc trở nên nghiêm túc quắt to một tiếng lâm tiếng hét này ra thiên địa nguyên k h í điên cuồng tụ tập mà đến tại chung quanh hắn hình thành một cái lồng phòng ngự ngăn cản được đông hoàng thái nhất phát ra tầng tầng công kích 22, chương 74 quyết chiến 27, m ộ t bên khác huyền thiên cơ cùng quỷ cốc tử tương đối mà đứng hai người khí t r à n g không ngừng mạnh lên một cỗ khí thế kinh người bay thẳng vân tiêu đột nhiên huyền thiên cơ động hắn nắm tay một dương một đoàn màu đen phong bạo ở trong tay của hắn ngưng tụ thành hình nháy mắt đến quỷ cốc tử đỉnh đầu trong nháy mắt quỷ cốc tử trên đầu cồn g phong gào thét một đoàn vòi rồng đánh g i ế t xuống tới đem toàn thân hắn đều bao phủ lại kia quỷ cốc tử cũng là trải qua chiến trận người một kiếm đâm ra giữa thiên địa đột nhiên b ộ c phát ra một đạo sáng vô cùng kiếm quang lập tức hóa thành vô mấy đạo kiếm quang đem toàn thân mình đều bao trùm cương phong cùng kiếm quang chạm vào nhau chỉ nghe phốc phốc liên tục tiếng vang vô mấy đạo kiếm quang nháy mắt bị trôn vùi nhưng cương phong cũng bị ngăn cản không c ó hướng vào phía trong xâm nhập thế mà ngăn cản được huyền thiên cơ khẽ nhớ mày hắn hoa gần mười năm thời gian tới sửa tập cái này hắc nhật nạn bão đã tu luyện tới đệ ngũ trọng uy lực của nó xa không phải ngày khác có thể so sánh uy lực của nó xa không phải ngày khác có thể so sánh cho dù là cảnh giới tông sư người dính lên một chút cũng dạy hắn nhục thân tán loạn không nghĩ lần này dùng ra lại không có chút nào thành tích huyền thiên cơ cảm thấy nghĩ đến thủ hạ tốc độ lại là không chậm chút nào hét lớn một tiếng cấp tốc hán từng ngón tay ra nháy mắt xuất hiện vô số đạo chỉ ảnh cơ hồ tràn ngập không gian chung quanh hướng về quỷ cốc tử đánh tới quỷ cốc tử thần sắc ngưng trọng cũng là hét lớn một tiếng tung hoành thiên hạ trong hư không đột nhiên xuất hiện hai đạo kiếm quang nhảy lên quét ngang hai đạo kiếm quang giao nhau thành thập tự hướng ngoại khuyết trương mà đi những nơi đi qua thiên địa nguyên khi đều hóa thành kiếm khí bám vào tại kiếm trên ánh sáng làm uy lực của nó tăng gấp b ộ i quỷ cốc tử lần này nháy mắt phá vỡ gió lốc vây quanh thân hình hắn nhanh lùi lại đồng thời vung ra vô số kiếm đến hình thành lít nha lít nhít kiếm võng bao khỏa tại toàn thân hắn vô số đạo chỉ kinh đập nện tại kiếm vong phía trên phát ra suy suy thanh n â m tới quỷ cốc tử sắc mặt t ừ n g hồng đỉnh đầu đứa ra xương trắng rất rõ ràng đối quỷ cốc tử đến nói đón lấy nhiều như vậy chiêu thức hắn cũng không thoải mái huyền thiên cơ cũng không khỏi cảm khái một tiếng quả nhiên là thành danh nhiều năm nhân vật một thân võ công thâm bất khả chắc cho tới bây giờ hắn đã xử suất hai môn t u y ệ t học lại vẫn không có đối với đối phương tạo thành hữu hiệu tổn thương hắn vừa rồi xử suất cấp tốc là ba phân thần chỉ bên trong một chiêu cuối cùng uy lực cực lớn mỗi một chỉ đều có đoạn ngọc phút kim hiệu quả chỉ cần đập nện tại trên thân người cho dù là luyện kim trung cháo cũng có thể chọc ra cái lỗ thủng đến lại không muốn vẫn bị đối phương phòng sụn dưới huyền thiên cơ phải dỗi tay ra thanh bình kiếm ra hiện ở trong tay của hắn hắn vừa xài bước ra đến quỷ cốc tử trước người một kiếm đâm tới quỷ cốc tử trong lòng báo động đại sinh bận điệu một kiếm vung ra một giải lụa hóng ánh kiếm quang hướng về huyền thiên cơ chém tới huyền thiên cơ không trốn không né đạo kiếm quang kia đến huyền thiên cơ trước người liền vô tung vô ảnh biến mất không thấy gì nữa huyền thiên cơ đứng tại quỷ cốc tử trước mặt một kiếm đâm ra nhìn xem phá không mà tới kia thanh lợi kiếm quỷ cốc tử nhìn thấy một lát sau ba sáu nghìn năm mươi hai loại khả năng hắn đứng ở trong sân tựa hồ không n ú c n í c h chỉ có khi thanh phong ngẫu nhiên phát động hắn tay háo dắt từng đạo t à n ảnh thời điểm mới cho thấy nguyên lai hắn một mực tại động chỉ bất quá hắn động quá nhanh nhanh đến không ai có thể nhìn thấy huyền thiên cơ vẫn là một kiếm đâm ra một kiếm này nhìn như đơn giản trên thực tế phi thường không đơn giản tại cái này ngắn ngủi trong khoảnh khắc bên trong thanh bình kiếm vùng ba sáu nghìn năm cái thế là có một kiếm đâm đến quỷ cốc tử trên thân quỷ cốc tử kêu t h ẳ n một tiếng cánh tay phải đoạn hắn kích phát sinh mệnh tiềm lực thuấn di hơn mười t r ư ợ n g hốt hoảng lời nói lao phu rời khỏi huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ sau một lúc lâu hắn nhẹ gật đầu đại tông sư nhân vật rất khó giết chết như thật b ấ c gấp rất có thể sẽ trước khi chết phản công cho mình tạo thành nhất định thương thế nhìn thấy huyền thiên cơ gật đầu quỷ cốc tử thở dài một hơi nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo lưu quang bay về phương xa huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt nhìn về phía đông hoàng thái nhất hòa thanh hơi nghe tôi quỷ cốc tử đào tẩu tin tức thanh hơi trong lòng thầm hận không thôi tâm hắn biết nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh nếu không hậu quả khó dò hắn thần sắc ngưng trọng trong tay nhanh chóng bóp lấy cổ lao chú quyết quắt to một tiếng thiên kiếm tiếng hét này thôi đột nhiên mây đen dày đặc cồn u phong nổi lên chỉ thấy bầu trời bên trong một thanh cự kiếm cấp tốc ngưng kết m à thành tản mát ra khí thế cường đại cự kiếm kia vừa một hình thành liền lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đánh về phía đông hoàng thái nhất những nơi đi qua không gian vỡ vụn phong nhận tràn n g đông hoàng thái nhất dôi ra hai tay ngưng kết ra một cái thái cực tới vậy quá cực cấp tốc mở rộng trong nháy mắt liền bao trùm đỉnh đầu của hắn tại không t r ú n g quay tròn xoay tròn thiên kiếm hung hăng đụng vào thái cực phía trên phát ra từng đợt tiếng oanh minh thiên kiếm khẽ nhúc n í c h liền có vô số kiếm khí kích phát mà đi đánh vào âm dương thái cực đồ bên trên mà thái cực đồ nhẹ nhàng nhất chuyển liền đem kiếm khí chuyển hóa thành âm dương chi khí hai người một công một thủ trang diện nhất thời rằng có không dưới Đông đột đen vô Hoàng nhất nhiên tiếng, trắng chi khí cấp tốc xuất hiện, hình thành Thái hai khẽ chi khí một tay tốc xuất một cái cười cấp quỷ dị vây, số lĩnh vực đem thanh hơi vây quanh tại bên n tại t r o giật Lĩnh Thanh h vực. ơ g i nảy cả mình hắn n h á y mắt cảm giác được một cô áp bách mình thực lực lập tức bị áp chế đến không dưới bốn thành ngươi ngược lại là có chút ánh mắt chỉ là hôm nay sợ là đi không được đông hoàng thái nhất yếu đ ớt nói h ừ thanh hơi sắc mặt có chút âm trầm một cái lĩnh vực mà thôi xem ta như thế nào phá nó thanh hơi cảm giác được nguy cơ không còn lưu thủ hắn cũng là sống mấy trăm năm l á o quái vật không biết nắm giữ bao nhiêu thuật pháp các loại thuộc sơn đạo pháp hạ bút thành văn toàn lực công hướng kết giới nhưng vô luận thanh hơi xử suất cái gì thuật pháp hắn từ đầu đến cuối không cách nào công phá đông hoàng thái nhất kết giới dần dần thanh hơi trên đầu mồ hôi lạnh hứa ra dần dần trở nên nóng nảy nếu có thể dễ dàng như vậy công phá bản tọa âm dương thần giới vậy bản tọa cái này mấy trăm năm xem như sống uổng phí nhìn xem thanh hơi ngoan cố chống cự đông hoàng thái nhất yếu đ ớt nói ha ha chỉ bằng nó cũng có thể vây khốn lao phu thanh hơi đột nhiên phá lên cười lao phu không đùa với ngươi lao phu đi vậy hắn lời nói nói xong thân hình đột nhiên biến mất sau một khắc thân hình hắn lại ra trong sân bây giờ nếu là đối so thanh hơi trước sau khoảng cách sẽ phát hiện thanh hơi tiến về phía trước đi một bước liền bị ép hiện đã xuất thân hình thanh hơi hiện ra thân hình về sau có chút chật vật hắn xem ra tựa hồ thụ rất lớn kích thích giống to lão phu không phải hẳn là tại ngoài mười dặm a làm sao sẽ còn ở chỗ này thanh hơi lao đạo ngươi co lại b ư ớ c thành tức mất đi hiệu lực ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cùng nhau xuất ra đi làm sao có thể lão phu co lại b ư ớ c thành tức làm sao có thể mất đi hiệu lực thanh hơi tựa hồ không thể tiếp nhận kết quả này lẩm bẩm nói vấn đề này ngươi đi hỏi diêm vương đi đông hoàng thái nhất thừa này cơ hội tốt đại lực tăng thêm công kích chỉ là một hồi thanh hơi liền vết thương chống chất đỡ trái hở phải đông hoàng thái nhất thanh hơi lệ quát một tiếng không nên ép ta nếu không lão phu cùng ngươi ngọc thạch câu phần dù là ngươi không chết được lão phu cũng muốn liều mạng để ngươi thụ thương hh hai người các ngươi hẳn là bằng mặt không bằng lòng đi vạn nhất ngươi bị trọng thương chẳng phải là tất cả cố gắng đều giao chi tại nước chạy ngươi thả ta ta cam đoan không cùng ngươi đối nghịch đông hoàng thái nhất như có tâm động nhìn về phía huyền thiên cơ lợi nói đạo hưu thấy thế nào huyền thiên cơ lo lắng nói lại nhìn bẩn đạo thủ đoạn huyền thiên cơ tinh thần khí cao độ tập trung một đạo kiếm khí chém xuống rơi xuống thanh hơi trên thân thanh hơi thân thể đại trấn chỉ cảm thấy kiếm quang chém xuống mình lông tóc không t h ư ờ n g nhưng mơ hồ trong đó phảng phất mất đi cái gì kiếp trước đủ loại kiếp trước đủ loại đều trở nên hỗn độn một mảnh suy huyền thiên cơ lại là chém xuống một kiếm thanh hơi thân thể rung mạnh vẫn như cũ lông tóc không t h ư ờ n g nhưng từ nơi sâu xa chỉ cảm thấy tiền đồ của mình mênh mông một mảnh nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ trong lòng không khỏi h ã i nhiên toàn lực chấn động nghị phải thoát đi vùng lĩnh vực này huyền thiên cơ hét lớn kiếm thứ ba chém ra chỉ nghe thanh hơi một tiếng hét thảm hóa thành cho bụi đông hoàng thái nhất rốt cục đ ộ n g dung trầm giọng nói đạo hưu đây là thủ đoạn gì huyền thiên cơ chạm xong ba kiếm thở hừng hộp phảng phát sinh một cơn bệnh nặng sau một lúc lâu hắn mới ung dung lời nói thiên ý chạm tam sinh、22. chương 75, cuối cùng được tay 27. tần thủy hoàng 29 n ă m mông nghị trinh đna ờ mà sĩ tốt thương vong thảm trọng huyền thiên cơ x i n chiến một ngày giết hết man di cao thủ phải thần kỳ sách cổ vu chi kỷ nguyên xem sự h o à n g hốt sau lại đại hỷ mười năm qua lĩnh hội không ngừng rốt cục nộ ra quỷ dị kiếm pháp thiên ý trạm tam sinh vu chi kỷ nguyên ghi lại không phải cái khác mà là thượng cổ vu pháp mà trong đó kinh khủng nhất cùng thần bí khó lường thì là chú nói chú nói là ba nghìn đại đạo một trong truyền thuyết viễn cổ thời điểm có một cái kỷ nguyên là chú nói thời đại khi đó chú nói hoành hành tất cả mọi người tu hành không phải tiên đạo mà là chú nói chú nói quỷ dị khó lường công kích phương pháp cực kỳ d o a người có khi chỉ muốn lấy được đối phương một sợi tóc liền có thể rủa chết đối phương dù là hai người cách xa nhau nghìn giảm thậm chí có khi đáp ứng người khác một tiếng cũng sẽ gặp bất chắc chín năm trước huyền thiên cơ lật xem xong vu chi kỷ nguyên Quả nếu phải nhiên tiếng lạnh, không mình hôi là là ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu không phải là mình tập k í chín đem đối đến, một mẹ thậm hốt gọn, nói kia chiến sinh nhiêu phương không chừng kia cuộc chiến tranh còn sẽ sinh ra bao nhiêu khó khăn chắc h gọn, còn cuộc trở c ra bao sẽ c h í h h ắ năm cũng có nguy hiểm, có thể chết Chín nguy n hiểm thể đi. qua hắn một mực lĩnh hội vũ c h i kỷ nguyên cùng hoàng thạch thiên thư hai sách rốt cục hơi có sở hạch sáng tạo phải ba thức chú kiếm một kiếm trạm kết trước một kiếm trạm tương lai một kiếm trạm hiện tại mặc cho đối phương có bao nhiêu thủ đoạn ba kiếm nhất ra quản giáo hắn tan biến tại bên trong dòng sông thời gian hải cốt không còn hắn hôm nay s ử x u ấ t quả nhiên hiệu quả phi phạm đem một không kém hơn mình đại tông sư c h ạ m r i ớ i kiếm thiên ý c h ạ m tam sinh đông hoàng thái nhất nhẹ nhàng ngâm nói trong mắt kiêng kỵ chi ý trợt lóe lên sau một lúc lâu hắn mới yếu đ ớt nói chỉ sợ công kích như vậy rất là hao tổn tâm thần đi không nhọc đông hoàng quan tâm vần đạo không có việc gì huyền thiên cơ ho khan vài tiếng thở h ứ n g hộp phảng phất liền muốn ngã xuống đất không dậy nổi đông hoàng thái nhất trong mắt thần sắc biến hóa không chừng vô số cái suy nghĩ c h ấ p động cuối cùng hắn giải thở phào một hơi chậm rãi nói hôm qua chi nhân hôm nay chi quả đạo hữu đến lượt ngươi ta chấm dứt nhân quả thời điểm đông hoàng thái nhất nói là hai người ngày xưa trao đổi ích lợi đông hoàng thái nhất đem âm dương ra tảng thư lâu đối huyền thiên cơ mở ra khiến cho huyền thiên cơ công lực tinh tiến vào đây chính là nhân ngày hôm nay huyền thiên cơ cần cùng đối phương cùng hưởng trường sinh cơ hội đây chính là quả huyền thiên cơ gật gật đầu lời nói yên tâm bần đạo sẽ tuân thủ lời hứa hán thần thức cấp tốc hướng về thần vật dẫn dắt mà đi kéo động thần vật từ từ đi lên rốt cục một khắc đồng hồ về sau thần vật bị kéo xuống mặt đất hai người lúc này mới có thời gian t ư ở n g tận xem xét thần vật chỉ thấy thần vật là một cái đường kính mười trượng lớn nhỏ v i ê n cầu trình tử kim chi sắc toàn thân nóng ánh sáng long lanh tản r a nồng hậu dày đã quy áp phảng phất là cao d à i sinh mệnh đối đê d à i sinh mệnh xuất phát từ bản năng áp chế hai người liếc nhau thần xác ngưng trọng đông hoàng thái nhất chậm rãi lời nói đây là máu huyền thiên cơ suy tư nửa ngày mới gật đầu nói thoạt nhìn là đông hoàng thái nhất một trưởng bộ r a thần vật hơi lắc lư lại là không có nửa điểm tổn thương hai người đều có chút mắt trợn tròn cái này thần vật làm như thế nào dùng trực tiếp phục d ụ n g hay là luyện đan trên đời này sợ là không có có thể khiến cho hỏa tan đan hỏa a đây là cổ thần huyết huyền thiên cơ trong đầu đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyền thiên cơ đại hỷ bận bịu truyền âm nói thiên lăng tử tiền bối cái này cổ thần huyết là cái gì tại vô tận thời không chỗ sâu có một thần kỳ chủng tộc tên là hỗn độn cổ thần bọn chúng sinh tại vũ trụ hỗn độn thời điểm vừa ra đời liền thọ cùng trời đất cường đại vô so thiên lăng tử lo lắng nói mà cổ thần huyết tự nhiên là hỗn độn cổ thần tinh huyết mỗi một giọt đều là vô thượng thần dược an vạo nhưng trường sinh bất lão lại có như thế chủng tộc thật sự là trời xanh chi sùng nhi huyền thiên cơ cảm khái không thôi sau một lúc lâu hắn mới cười khổ nói vãn bối sợ là vô phúc tiêu thụ cái này thần huyết cho dù là một giọt đều có thể đem vãn bối no bạo đi thiên lăng tử thỏa mãn nhìn huyền thiên cơ một chút kẻ này tâm tính không tệ có thể tại như thế dụ hoặc t r ư ớ c vẫn duy trì đầu vóc thanh tỉnh cân nhắc chú đáo hắn cười ha ha lời nói tiểu hữu cư yên tâm giọt này thần huyết uy năng tại vượt qua thời không lúc đã mài mòn chín thành chín còn lại một chút còn tại n h ụ thể của ngươi cực hạn bên trong đợi ta ra tay gạt đi trong đó dấu ấn tinh thần về sau tiểu hữu có thể yên tâm phục d ụ n g đa tạ tiền bối huyền thiên cơ mừng lớn nói không sao ta liền xuất thủ luyện một lần đan nếu không bằng tiểu hữu phán hỏa sợ là không làm gì được nó thiên lăng tử lo lắng nói huyền đạo hữu đang suy nghĩ gì đông hoàng thái nhất thấy huyền thiên cơ một trực tiếp phát ố c nhịn không được nhắc nhở một câu nếu là đông hoàng đạo hữu tin tưởng bần đạo có thể hay không từ bần đạo đem này thần vật mang về một tháng bên trong chắc chắn thành đan dâng lên huyền thiên cơ lời nói ồ đông hoàng thái nhất mặt lộ vẻ vẻ giật mình hiếu kỳ nói chớ không phải đạo h ư u có thể đem thần vật luyện chế thành đan bần đạo từ có biện pháp đông hoàng thái nhất trầm ngâm không nói nửa ngày về sau hắn mới lời nói thôi được bản tọa liền cược lần này đạo h ư u mời đi giữa sân đột nhiên gió nổi một lát sau huyền thiên cơ cùng thần vật biến mất không thấy gì nữa đông hoàng thái nhất ánh mắt yếu ớt tự nhủ hy vọng đừng để bản tọa thất vọng nếu không hắn từ ngón n g tay ra không c h u n g lại xuất hiện một cái lô đen đến tản mát r a đen thui ánh sáng đen mang đến hắn thế mà đã đạt tới đại tông sư đình phong cách chỉ một bước liền có thể phá toái hư không phi thăng mà đi tại trước đó chiến đấu bên trong hắn còn che giấu thực lực huyền thiên cơ tất nhiên là không biết điểm này hắn ngáy mắt đến hẳn dương lập tức thân hình loé lên tiến vào vạn giới vương đồ bên trong chỉ thấy thiên lăng tử ngồi xếp bằng trước mặt là một tôn cổ pháp đại đ ỉ n h hai tay của hắn liên tục bấm n i ệ m pháp quyết một tia kim hoàng hỏa diễm từ đầu ngón tay bắn ra quay quanh tại đại đ ỉ n h t r u n g quanh nhìn thấy huyền thiên cơ đến thiên lăng tử mở miệng nói tiểu h ữ u đến nhưng ngồi xuống quan sát huyền thiên cơ gật đầu nói phải ngồi xếp bằng hắn nhìn qua tia kim hoàng hỏa diễm cảm giác được một trận tim đập nhanh tựa hồ chỉ cần đụng tới một giọt liền có thể đem mình đốt thần hồn câu diện p h ả n phất nhìn ra huyền thiên cơ tâm tư thiên lăng tử cười nói đây là thái dương chân hỏa vì giữa thiên địa bảy đại chân hỏa một trong đồng thời cũng là giữa thiên địa thập đại chủ hỏa chi một phát nguyên tại vạn hỏa chi nguyên hỗn độn chi hỏa sinh tại thái dương t i n h phía trên dù là một dọn nếu như ra cái không gian này lập tức có thể đem giới này đốt thành hư vô huyền thiên cơ âm thầm kinh hãi cung kính hỏi tiền bối không biết cái này vạn giới vương đổ đến cùng là vật gì thiên lăng tử ánh mắt yếu ớt chậm rãi lời nói vật này chính là đạo tổ chưa hợp nói lúc luyện chế mạ thành năm đó đạo tổ du lịch vô tận hư không cùng các giới đại năng cùng ngồi đằng đạo từng gặp một đại năng tên là vận mệnh trí tôn cả hai luận đạo sau đạo tổ lại tính phải tự mình có một đại kiếp như không qua được thì cả đời ngừng ở đây như không có trở ngại thì có thể thêm gần một tầng đạo tổ thôi diễn vô số lần luyện đến này bảo cũng lời nói người hữu duyên nhưng phải vật này huyền thiên cơ nghe trợn mắt hốt mồm tâm tình trở nên trở nên nặng nề bảo vật này đã đến trong tay hắn vậy hắn liền thiếu đạo tổ một phần nhấn quả ngày sau hắn nhất định phải còn phần này n h â n quả giải đạo tổ đại kiếp nhưng đây là gì c ũ n g khó khăn sự tình bất quá huyền thiên cơ cũng không phải người thường hắn lập tức nghĩ đến mang theo vạn giới vương đồ có khả năng mang tới chỗ tốt hắn tin tưởng nương tựa theo tại vô số thế giới xuyên qua thực lực của hắn tất nhiên có thể nhanh chóng tăng cường chỉ cần mưu đồ thỏa đáng chưa hẳn đi không đến đạo tổ trình độ kia dù sao hông hoang thế giới mặc dù rất cường đại nhưng cũng chỉ là đại thiên thế giới một trong trong vũ trụ còn có cái khác có thể cùng hồng hoang sánh ngang vị diện huyền thiên cơ ánh mắt trở nên kiên định chắp tay lời nói ván bối sẽ dốc hết toàn lực mạnh lên quyết không phụ đạo tổ trọng thác thiên lăng tử khẽ gật đầu lời nói hy vọng như thế hắn vung tay lên nắp đỉnh rơi xuống bàn tay lớn vỗ một cái đem luyện thành đan dược nắm ở trong tay để vào một cái xanh tươi s ắ c trong hồ lô lời nói đây chính là cổ thần huyết luyện chế đan dược cầm đi đi huyền thiên cơ đại hỉ chắp tay nói cám ơn Đà tạ tiền một bối. Sau k huyền ắ hắn c thân mất thấy Trưng hình không h lên, biến mất không thấy gì nữa. 22. 76, vạn gì loay 22. 76, ế 27. h u thiên cơ từ cách vạn giới vương đồ thân hình xuất hiện tại huyền t r o n g phủ hắn cùng lữ tố bọn người nói hội thoại liền trực tiếp tuyên bố bế quan huyền thiên cơ một chỉ điểm ra một cái kết giới xuất hiện ở chung quanh đem hắn bao vây lại hắn khoanh chân vào chỗ mở ra xanh tươi s ắ c hồ lô lập tức chuyển đến một cỗ mùi thuốc nồng nặc chỉ nhẹ nhàng nghe một ngụm Huyền toàn h mình tinh i liền giác rồi ê n Cơ cảm lực à không、ý. Huyền Thiên cơ thở nhẹ một hơi, lấy ra một hạt đan dược đến, nuốt ít. một một trực tiếp lấy Cơ dược ra v o đ a dược vào bụng, lập thân ứ c a tan ra. ra, Thiên cơ chỉ cảm thấy một phát theo toàn t Huyền năng lượng khổng chỉ h Cơ cảm cố lồ phát ra, theo toàn thân du tẩu, cải tạo t cải hắn â n thể h của Toàn thân hắn phát ra một trận tựa như xoa đầy thanh âm thân thể trên da nhàn sắc liên tục biến ảo một hồi là kim sắc một hồi là tử s ắ c một hồi lại là hai màu đen trắng trong đó có lúc còn vang lên tiếng sấm nổ chấn động cùng lúc đó thân huyết chi lực theo huyết dịch tiến vào đầu g ó c của hắn bên trong khai phát lấy trong đầu đủ loại h u y ệ t t h i ế u bình thường tinh thần không cách nào đạt tới một chút não bộ khe r á n h nhỏ bé khu vực hiện tại cũng hết thể bị nhét đầy bị tầm b ổ huyền thiên cơ chỉ cảm thấy thân thể của mình phát sinh biến hóa cực lớn sinh mệnh hình thái như có lẽ đã vượt qua người phạm vi hắn trong cõi u minh có một loại cảm giác tuổi thọ của mình chính đang nhanh chóng gia tăng đang không ngừng luyện hóa trình bên trong loại cảm giác này càng thêm rõ ràng sáu trăm n ă m một n g à n năm năm n g à n năm mười n g à n năm rốt cục đến mười n g à n năm thời điểm tuổi thọ của hắn không lại tăng thêm tựa hồ có một loại cực mạnh lực cản ngăn cản lấy thọ nguyên tiến một bước gia tăng huyền thiên cơ từ từ mở mắt c ả m thụ được thân thể của mình biến hóa hắn cảm giác mình toàn thân tràn ngập lực lượng tựa hồ nhẹ nhàng một chỉ liền có thể đánh nát hư không da của hắn trở nên trong suốt như ngọc làn da chi tinh tế đủ để cho bất kỳ cô gái nào phát cuồng nhục thể của hắn trở nên vô cùng cường đại t ả n ra giống như núi cao khí thế hiện tại cho dù là quỷ cốc tử sử xuất bách bộ phi kiếm cũng vô pháp phá vỡ nhục thể của hắn huyền thiên cơ thu kết giới một bước đi ra bên ngoài đã qua mười ngày lữ tố thần sắc mệt mỏi tại phía trước cửa sổ sửa chữa hoa cỏ huyền thiên cơ không tại nàng cảm giác giống như mất đi chủ tâm cốt làm cái gì đều không có ý gì t ố nhi đang suy nghĩ gì đông nhiên bên hai nàng chuyển đến thanh âm quen thuộc lữ tố đại hỉ hướng phía huyền thiên cơ nhìn lại cái này xem xét nàng cảm giác có chút kỳ quái dĩ vãng huyền thiên cơ tiên phong đạo cốt phiêu giật xuất trần giống như lục địa thần tiên hiện tại nàng cảm giác huyền thiên cơ tựa như viễn cổ thần ma trong thân thể ẩn chứa sức mạnh đáng sợ giống như thời thời khắc khắc đều có thể nắm giữ sinh tử của người khác nhất là bàn tay của hắn rộng rãi dày đặc từng c h i ế c năm ngón tay toát ra giống như núi cao khí thức thật giống như hắn mỗi một đầu ngón tay đều là một t o à núi lớn phu quân đột phá rồi lữ tố hiếu kỳ nói cái này thật không có bất quá vi phu có thu hoạch khổng lồ tố nhi người đi theo ta ta có việc phải nói cho ngươi huyền thiên cơ lời nói vâng hai người đến thư phòng lữ tố cười nói phu quân có chuyện gì còn cần thận trọng như thế huyền thiên cơ chậm rãi lời nói việc này không thể không thận trọng trước đó vài ngày trên trời rơi xuống một khối thiên thạch tố nhi hẳn phải biết đi đương nhiên trông thấy lữ tố lời nói khối vẫn thạch này chính là thiên địa thần vật bị vi phu đạt được luyện thành đan dược vi phu phục dụng về sau tuổi thọ đã tăng đến một mươi ngàn tuổi cái gì một mươi ngàn tuổi lữ tố giật này cả mình tựa hồ có chút không thể tin được qua một hồi lâu nàng mới chậm rãi lời nói phu quân hẳn là đã thành tiên rồi thiên không phải tốt như vậy thành vi phu còn kém xa lắm huyền thiên cơ lời nói lần này luyện ra đan dược còn có tán khỏa người ta vợ chồng một thể nhưng phải một viên có một viên ta phải đưa cho đông hoàng thái nhất chỉ dư sáu k h ỏ a còn lại a tố nhi thỉnh cầu phu quân cho tỷ tỷ một viên có thể hay không lữ tố vội vàng lời nói cho ngược lại là có thể cho chỉ là thế nhân chỉ biết trường sinh c h i diệu lại không biết trường sinh nỗi khổ nếu không có cứng rắn đạo tâm cái này mười nghìn năm làm sao có thể chịu được đến suy nghĩ một chút theo thời gian trôi qua mình thân bằng hảo hữu từng cái mất đi mình lại bất lực đến cuối cùng một người lẻ loi trơ trọi sống trên đời kia là gì chờ bị thương huyền thiên cơ trầm giọng nói a lữ tố giật nảy mình bất quá sau đó nàng liền thoải mái đây còn không phải là có phu quân a có phu quân tại chúng ta chẳng phải có thể vĩnh c ử u sinh hoạt chung một chỗ sao đến với tỷ tỷ nàng đột nhiên xấu hổ đỏ mặt nhỏ giọng lời nói lớn không được phu quân c ũ n g thu tỷ tỷ huyền thiên cơ khẽ giật mình lập tức cười nói tố nhi nói nói gì vậy cũng được xem ở tố nhi phân thượng ta liền cho tỷ tỷ người một viên bất quá Bất quá cái gì? lữ tố hỏi vội. đ a nhẹ dược này i phải tới mới tiêu. ệ luyện u tu sau nếu cực phục lớn, Lưu nhất định tông dụng, không, nứt nhục thân, thân n h tử đạo tiêu. À. Lữ Tố đạo bị sư sẽ về vỡ dám khe ồ lên một tiếng lập tức ánh mắt trở nên kiên định phu quân yên tâm tố nhi nhất định sẽ hảo hảo tập luyện võ công cũng sẽ khuyên tỷ tỷ hảo hảo tu tập như thế rất tốt huyền thiên cơ gật đầu nói phu quân lữ tố có chút c h ầ n c h ở mở miệng nói không biết chuyện gì xảy ra tố nhi có một loại dự cảm tựa hồ phu quân rất sắp rời đi thế giới này tố nhi trong lòng có chút bối rối ồ huyền thiên cơ hơi kinh ngạc đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết giác quan thứ sáu hắn trầm ngâm nửa ngày c h ầ m rãi lời nói không sai không được bao lâu vi phu liền sẽ rời đi thế giới này bất quá tố nhi cũng không cần quá mức lo lắng chờ ta tại thế giới mới giàn xếp lại vi phu liền tự mình tiếp ngươi quá khứ phu quân cũng không nên lừa gạt tố nhi lữ tố có chút không quá yên tâm bổ sung một câu yên tâm đi huyền thiên cơ nhẹ nhàng giữ chặt lữ tố tay ấm giọng lời nói vi phu đã nói đến ra tự nhiên làm được tố nhi lại giải sầu tốt ta âm dương ra cấm địa đông hoàng thái nhất đứng c h ắ p tay ánh mắt yếu ớt đột nhiên hắn lên tiếng nói đạo hưu đến rồi hắn mặc dù là nghi vấn nhưng lại vô so khẳng định một trận hư không ba động huyền thiên cơ thân hình hiện hiện ra cười nói gặp qua đông hoàng mấy ngày không gặp đạo h ư u công lực đại tăng a đông hoàng thái nhất ngưng thần nhìn lại không khỏi lên tiếng nói còn nhiều hơn thua thiệt thiên địa này thần vật huyền thiên cơ xuất ra một cái tử sắc bình nhỏ một chỉ bán ra đông hoàng thái nhất bàn tay lớn vụ một cái bình nhỏ kia liền đến trong tay hắn hắn mở ra nắp bình chỉ thấy bên trong đặt vào một hạt tử kim đan thuốc đây chính là thuốc trường sinh bất lão bần đạo hiện tại tuổi thọ mười nghìn năm ồ quả nhiên là thiên địa thần vật đông hoàng thái nhất cảm thán nói một ngụm n u ố t vào nhất thời một cố khí thế cường đại bạo phát đi ra chỉ thấy đông hoàng thái nhất không gian xung quanh trở nên phá thành mảnh nhỏ hai khói trắng đen quay t r u n g quanh tại bên cạnh hắn đem hắn một mực bảo vệ đối với huyền thiên cơ đến nói lúc này hẳn là đánh lén tốt nhất thời gian nhưng hắn đứng tại chỗ chẳng hề làm gì qua một canh giờ đông hoàng thái nhất chậm rãi mở mắt ra cười to nói hiện tại người ta đều là vạn t u ế hai mươi hai chương bảy mươi bảy đông hoàng phi thăng 27. huyền thiên cơ chiến ý hừng hực nhìn về phía đông hoàng thái nhất chúc mừng đông hoàng đạo hữu đột phá người ta gì không so tay một chút bản tọa chính có ý này đông hoàng thái nhất cao giọng lời nói bất quá nơi đây không phải luận bản chi địa cùng bản tọa đến hắn một bước phóng ra biến mất không thấy gì nữa huyền thiên cơ cười một tiếng cũng biến mất không thấy gì nữa hai người đứng ở trên không bên trong huyền thiên cơ quần áo run run chập trùng không chừng quần áo chập trùng lúc đập động hư không như là bông dương đại hải đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng phát ra kinh đảo nước b ở tiếng vang đông hoàng thái nhất cất bước tiến lên khí thế điên cuồng kéo lên không gian xung quanh lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ vô số phong nhận vạch qua da của hắn lại không lưu lại bất cứ thứ gì hắn đứng ở nơi đó phảng phất viễn cổ thần ma b ệ nghệ hết thảy hai người khí thế lên cao không ngừng phảng phất hai tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân không gian chung quanh không ngừng mà sụp đổ hình thành cái này đến cái khác lô đen tới đột nhiên hai người đồng thời động huyền thiên cơ từng ngón tay ra rõ ràng là ba phân thần trong ngón tay cường đại nhất cấp tốc chỉ thấy trong hư không xuất hiện vô số đạo chỉ ảnh đến l í t nha l í t nít h hướng về đông hoàng thái nhất đánh tới đông hoàng thái nhất hai tay hợp động một cái cự đại thủ hấn xuất hiện trước người hướng về chỉ ảnh vỗ tới cái vỗ này đi vô luận là chỉ ảnh hay là hư không đều bị đập đến vỡ nát đông hoàng thái nhất hai tay liên tục bay múa tại không trung thoáng hiện qua vô số t à n ảnh từng cái cự đại thủ ấn nháy mắt ngưng tụ m à thành đem đánh tới chỉ ảnh từng cái t r ô n vùi rơi hắn hét lớn một tiếng âm dương cối say chỉ thấy giữa sân đột nhiên xuất hiện một cái cự đại đen trắng mâm tròn tại không t r ú n g quay tròn xoay tròn từng đạo âm dương chi khí từ trong mâm kích phát ra hóa thành các loại kỳ hình dị thú hướng về huyền thiên cơ căn xé m à đi huyền thiên cơ di nhưng bất động hai mắt hờ hững thần s ắ c không buồn không vui n g h i ệ m nhiên tiến vào thành t ị n h cảnh kia âm dương nhị khí huyện hóa mà thành dị thú đến huyền thiên cơ trước người một triệu chỗ liền không được tấp tiến vào phảng phất gặp trở ngại cực lớn huyền thiên cơ tâm niệm vừa động trước mắt dị thú đột nhiên bị t ă n g rã trở về thành âm dương c h i khí tiến vào huyền thiên cơ thế giới bên trong đông hoàng thái nhất vướng mày lập tức lại gián ra tán thắng nói đạo hữu thanh tịnh cảnh quả nhiên cao minh tâm niệm vừa động tự thành thế giới hư thực giao nhau vạn pháp bất xâm lợi hại bất quá đông hoàng thái nhất dừng lại k h ô n cùng âm dương chi khí từ trên người hắn tảng hắn ra phương viên mười dặm đều bị bao phủ một cái cự đại kết giới hệ ra bản tọa cũng không phải dễ sống chung huyền thiên cơ đứng tại chỗ không có nhúc nhích kia âm dương chi khí đến bên cạnh hắn liền sẽ tự động tách ra căn bản tổn thương không được hắn mảy may hắn có chút tò mò nhìn kết giới này hỏi đây chính là đạo h ư u âm dương thần giới đông hoàng thái nhất ánh mắt yếu ớt chậm rãi lời nói không sai bần đạo ngược lại muốn thử một chút kết giới này phải chăng có thể vây được bần đạo huyền thiên cơ trong mắt tinh quang trợt lóe lên vừa xài bước ra cùng lúc đó âm dương thần giới bên trong hai khói trắng đen đột nhiên c u ồ n g nóng nảy lên những nơi đi qua không gian vỡ vụn lộ ra một chút đen nhánh không gian trượt tầm tới huyền thiên cơ thân hình hiện hiện ra đạo b à o có chút tổn hại hắn thần t i n h nghiêm túc lần thứ nhất hắn vô cự bị người lấy một loại ngang ngược phương thức phá mất xa điêu vị diện bên trong hắn du lịch m ư ơ i năm tâm cùng thiên địa hợp Phát h i ệ nếu thiên địa nguyên khí bí mật, bởi vậy đưa ra tiên thiên ba cảnh khái niệm, cũng được vô cử thần thông. trô khí cảnh khái bởi niệm, Cái gọi là vô cử người, ý niệm nguyên cũng địa đưa được đ ra ba vậy bí vô vô cự cự là ý n liền có thể chống đỡ ngoài dặm. Nhưng cái này cũng không hề là không là cái i hề ề có có thể đỡ đ dặm. kiện. Thiên địa khí kỳ không Thiên Hai giữa gian. nguyên phân tầng. tầng mảnh nhạt chân nhắn không gian. Nếu một địa đầy ưu có có cực ở ám là người có thể từ trên bản chất nắm giữ thiên địa nguyên khí vận hành quy luật thì có thể tìm được những n à y không gian cũng thông qua những n à y chân nhắn không gian dây lắt đến ngoài mười nghìn dặm nhưng mà một trận chiến này bên trong chân nhắn không gian bị đánh vỡ nát không có những ngày môi giới hắn vô cự làm sao có thể thành công cho nên hắn vẫn là tại nguyên chỗ đông hoàng thái nhất tự tiếu phi tiếu nói bản tọa âm dương thần giới như thế nào đạo hữu hảo thủ đoạn huyền thiên cơ thần sắc trở nên hòa yên tĩnh chậm dãi nói hắn dội tay ra thanh bình kiếm xuất hiện trong tay bất quá như thế vẫn chưa đủ nhìn xem thanh bình kiếm đông hoàng thái nhất có chút kiên kỵ thanh kiếm này công kích thực tế là khủng bố thế gian tựa hồ không có có đồ vật gì có thể ngăn cản nó một k í c h bất quá đông hoàng thái nhất cũng không phải dễ tới bối phận một thanh kiếm mặc dù lợi hại nhưng cũng dọa không được hắn thân hình hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa chỉ truyền đến một trận thanh âm đạo h ư u hảo hảo hưởng thụ bản tọa ngũ hành cổ trận đi vừa dứt lời chỉ thấy tây phương đột nhiên xuất hiện vô số kim phong thổi đi qua đầy trời đều là quỷ khóc thần hảo kia từng đạo kim phong sắc bén vô so giống như từng thanh từng thanh lợi kiếm l ự c đạo so ra mà vượt nhất lưu cao thủ một kích toàn lực Vâng! tại phương nam đột nhiên lại xuất hiện vô số hỏa diễm thiêu đốt tới ngọn lửa kia bày biện ra từng đoá từng đoá kim ố hình dạng phô thiên cái địa đầy trời khắp nơi thiêu đốt phương bắc cũng t u ô n ra lũ lụt mỗi một dọn đều là một nguyên nước nặng đông phương từng cái chất gỗ c ử nhân băng băng mà tới dưới chân từng đợt hùng hậu quê mùa áp bách đi lên huyền thiên cơ lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm bất quá hắn không có chút nào bối rối mà là tâm linh trở nên cực kỳ tỉnh táo vô số tuyệt học từ trong tay hắn đánh ra hắn tiến vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái gió xuân mục linh thuật mười ngàn diệp phi hoa lưu ma ha vô lượng chỉ huyền thiên tử dương đại pháp cựu âm chân kinh cựu dương thần công khó được gặp được tốt như vậy một cái đối thủ hắn rốt cuộc thi triển ra mười thành công lực đánh cho thư sướng đến cực điểm mi tâm của hắn chỗ sâu phu tang cổ thụ từ không thể biết không gian bên trong liên tục không ngừng hấp thụ lấy linh khí bổ sung hắn kịch liệt nguyên khí tiêu hao đây cũng là lá bài tẩy của hắn một trong nếu không hắn cũng sẽ không ở trong trận dây dưa huyền thiên cơ đánh cho khởi kình đông hoàng thái n h ấ t lại là có chút giật mình hắn môn này ngũ hành cổ trận một khi thi triển k h ố n ở trong trận người sẽ rất khó hấp thụ đến thiên địa nguyên khí cho dù là đại tông sư cao thủ hắn cũng có lòng tin đem nó sinh sinh mài chết nhưng không ngờ cách gần ba canh giờ huyền thiên cơ vẫn là sinh long hoàng hổ đột nhiên hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh b ậ n hiệu bổ ra một đạo đại thủ hấn tới chỉ thấy một đạo cực kỳ kiếm quang sáng trói chạy nhanh đến đại thủ hấn lập tức bị kiếm khí quay đến vỡ nát kia kiếm quang cường độ không giảm tiếp tục hướng phía đông hoàng m à tới kiếm quang chỉ ngừng sát na nhưng đông hoàng đã phản ứng lại hai tay của hắn liên tục bổ ra lại là vô số cái thủ hấn đem kiếm quang s i n h s i n h t r ô n vùi rơi đông hoàng thái nhất đứng chắp tay nhìn xem đã pha trận mà ra huyền thiên cơ cao giọng lời nói hôm nay cùng đạo hữu một trận chiến rất là thông khoái bản tọa tại tiên giới chờ ngươi toàn thân hắn khí thế buộc phát ra chỉ thấy xa xa màn trời bên trong đột nhiên kim quan g vạn đạo điềm lành rực rỡ dị hương sông và mũi một đạo kim tiểu dị thường đột ngột xuất hiện ở trong hư không kéo dài đến đông hoàng thái nhất dưới chân một lát sau đông hoàng thái nhất cùng kim tiểu một đạo biến mất không thấy gì nữa tựa hồ vừa rồi phát sinh chỉ là một giấc n g ộ n huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt nhìn về phía đỉnh đầu 22. chương 78, đem đi 27. có thể tận mắt thấy một người phá toái hư không phi thăng mà đi đối tuyệt đại đa số người đến nói là một loại cả đời khó quên kinh lịch nhưng cái này cũng không hề bao quát huyền thiên cơ huyền thiên cơ nhìn xem đông hoàng thái nhất phi thăng mà đi như có điều suy nghĩ vị diện này quả nhiên như thiên lăng tử lời nói rất có ý tứ không chỉ có tứ đại thần thú cho tới bây giờ còn có cảng cao hơn một cấp t i ê n giới cũng không biết nơi này t i ê n giới đến cùng là loại nào tình hình huyền thiên cơ yên lặng thầm nghĩ hán tử là rất khó đoán ra không gian vũ trụ thực tế là quá lớn dù là đều là t i ê n giới mỗi một cái tiên giới phong cách đều có chỗ khác biệt huyền thiên cơ không có xoắn suýt vấn đề này hắn rất mau đem lực chú ý chuyển rời đến phương diện khác đi tỉ như nói kim tiểu huyền thiên cơ trong đầu hồi tưởng đến đông hoàng thái nhất phi thăng tình cảnh trong lòng loáng thoáng có chút suy đoán cái này phi thăng tựa hồ cũng không có tưởng tượng tốt như vậy tại hạ giới khả năng tung hoành vô địch thế nhưng là đến tiên giới chỉ là sâu kiến một con tùy tiện một người liền có thể đem nó dẫm chết một chút tu sĩ tiềm lực to lớn tư chất kinh diễm cho dù là phi thăng tiên giới cũng là kinh tài tuyệt diễm hạ người nhưng mà bọn hắn tư chất quá mức xuất chúng một khi phi thăng tiên giới tất nhiên dẫn tới một chút tiên nhân bắt giữ vận khí tốt kịp thời đ à o thoát vận khí kém thì bị bắt làm nô lệ luyện chế vì khôi lỗi cả một đời tu vi hóa thành nước chảy mà lại huyền thiên cơ có loại dự cảm cái này phá toái h hư không về sau chưa hẳn chính là tiên nhân cảnh giới giữa hai bên hẳn là còn cách tốt mấy cảnh giới nếu không tiên cũng quá yếu huyền thiên cơ không nghĩ nhiều nữa bước ra một bước trở lại huyền phủ một cái mày ngài giang trắng hành mặt má đảo mỹ lệ nữ tử đi tới cung kính hành lê nói gặp qua sư tôn nữ tử này chính là cao n g u y ệ t mười năm tháng o qua qua năm đó ôn nhu nhu thuận tiểu nữ h à i cho tới bây giờ cũng lớn thành khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân thuần dương tông sự tình xử lý xong rồi huyền thiên cơ tùy ý hỏi có lữ trí tỷ tỷ hỗ trợ cái này trong tông sự vụ lớn nhỏ đồng đều đã xử lý hoàn tất nguyệt nhi ôn nhu nói tại huyền thiên cơ trước mặt nàng vĩnh viễn là một bộ tiểu nữ h à i dạng ồ huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng hơi kinh ngạc hai năm trước p h ủ tô kế vị huyền thiên cơ mời xây thuần dương tông p h ụ tô vui vẻ đồng ý chi đem toàn bộ hoa sơn chia cho huyền thiên cơ làm thuần dương tông sơn môn lấy huyền thiên cơ tại khắp thiên hạ hy u vọng tự nhiên có vô số người khao khát gia nhập thuần dương tông hy vọng đạt được chỉ điểm của hắn huyền thiên cơ làm nửa năm tông chủ liền đem vị trí tông chủ tặng cho cao nguyện chính hắn làm lên thái thượng t r ư ở n g lão lữ trí tại huyền phủ sớm đã nhàn hốt hoảng nghe được thuần dương tông sự tình liền sung phong nhận việc tiến về thuần dương tông hiệp trợ cao nguyện quản lý sự vụ lớn nhỏ không hổ là trong lịch sử tiếng t â m lừng lẫy lữ hậu dù là bây giờ hoàn cảnh thay đổi tự thân tài hoa hay là kinh diễm như vậy nàng lấy một nữ tử tri thân đem thuần dương tông trên giới quản lý phải từng cái từng cái có thứ tự mọi người đối nàng đều là ngoan ngoãn huyền thiên cơ đột nhiên mỉm cười phảng phất nghĩ đến cái gì thú vị sự tình nguyệt nhi hỏi vội sư tôn nghĩ đến cái gì lại như thế thoải mái cũng cho nguyệt nhi nói một chút mà huyền thiên cơ cười một tiếng chậm rãi lời nói quan công chiến tần quỳnh cái gì loạn thất b ắ t tao nguyệt nhi căn bản nghe không hiểu a nguyệt nhi làm bộ c á o giận nói huyền thiên cơ t ử sẽ không nói cho cao nguyệt hắn muốn mang theo lữ trí cùng nhau xuyên qua đến tùy đường thời kỳ sau đó nhìn một trận lữ hậu đại chiến vũ tắc thiên qua thật lâu huyền thiên cơ mới bình phục lại mở miệng hỏi nhưng có y ế n vương tin tức y ế n vương thiên minh cao nguyệt trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắp đến cảm xúc có chút chấm thấp lời nói còn không có tin tức ồ huyền thiên cơ dừng lại tiếp lấy lời nói yên tâm đi một ngày nào đó các ngươi sẽ gặp mặt hán tử trong tay háo lấy ra một cái bình s ứ đưa cho cao nguyệt l ờ i nói trong này có một viên thuốc phục d ụ n g về sau nhưng trường sinh mười nghìn năm đợi ngươi đột phá tông sư về sau liền phục d ụ n g đi sư tôn cái này quá c h â n quý nguyệt nhi không thể nhận cao nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói cầm đi vì sư tại cái vị diện này đợi không được bao dài thời gian ngươi phải chiếu cố thật tốt mình biết sao huyền thiên cơ nhắc nhở nói sư tôn người muốn đi rồi n g u y ệ t nhi thanh âm có chút ướt át khoe mắt đã có nước mắt xẹt qua n g u y ệ t nhi nguyện ý phụng dưỡng tại sư tôn tả hữu vi sư tôn bưng trà đổ nước còn xin sư tôn mang lên n g u y ệ t nhi nhà đầu nốc huyền thiên cơ cũng hơi xúc động người thân là thuần dương tông t r ư ở n g môn liền nhất định phải kiên cường không muốn rơi nước mắt vi sư có thời gian sẽ đến nhìn n g u y ệ t nhi ừng n g u y ệ t nhi trùng điệp gật gật đầu sư đồ hai người đứng yên thật lâu các có tâm sự huyền thiên cơ thân hình l o ạ lên Đến Hoàng Cung, phù tô ngay tại phê duyệt tấu trương nhìn thấy huyền thiên cơ tiến đến bận điệu chắp tay hành lễ nói gặp qua lão sư huyền thiên cơ hơi xúc động phù tô dù là làm hoàng đế đối với mình vẫn là tất cung tất kính phù tô cầm đệ tử lễ huyền thiên cơ lại không thể thản nhiên thụ chi hắn đáp lễ lại lời nói bần đạo lần này tới là hướng bệ hạ cáo biệt phù tô giật này cả mình hỏi vội hẳn là phù tô đã làm sai chuyện chọc giận lao sư còn xin lão sư nói cái minh bạch p h u tô nhất định sửa đổi huyền thiên cơ lắc đầu l ờ i nói không liên quan bệ hạ sự tình mà là bần đạo công lực rất có g i ả i tiến vào lưu ở cái thế giới này đã vô dụng hắn từng ngón tay ra lập tức không chung xuất hiện một cái l ô đen lao sư công lực lại đến trình độ như vậy thật là thiên nhân vậy p h u tô rung động nói lao sư cứ việc yên tâm có c h â m tại lao sư người nhà tất nhiên không lo rất tốt huyền thiên cơ cười nói hán t ừ trong tay háo lấy ra một chút bình xử đến l ờ i nói những này là vi sư ngày bình thường luyện đan g dược liền tặng cho bệ hạ đa tạ lão sư phù tô mừng lớn nói bệ hạ bảo trọng huyền thiên cơ lưu câu tiếp theo thanh âm biến mất không thấy gì nữa phù tô đứng dậy nhìn qua phương xa tự nhủ lão sư bảo trọng huyền thiên cơ vận dụng v ô cự nháy mắt đến thục sơn sau một khắc trong tay hắn nhiều một bản bí tịch trên đó viết thục sơn thiên kiếm quyết năm chữ to huyền thiên cơ cười một tiếng thân hình biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt tiếp theo hắn đến một tòa núi cao trước lớn tiếng nói đế sư huyền thiên cơ trước tới bái phòng đạo gia thiên tông h i ể u ngộng đại sư còn xin gặp một lần một k h ắ c đồng hồ về sau huyền thiên cơ trong tay nhiều vài cuốn sách một trận gió qua huyền thiên cơ biến mất không thấy gì nữa tại một chỗ trong sân cốc huyền thiên cơ thân ảnh lại xuất hiện truyền âm nói quỷ cốc tử ngươi nếu không nghĩ thế chỗ máu chạy thành sông liền giao ra bần đạo muốn đ ổ vật đi quỷ cốc tử thở dài một tiếng phảng phất lao hơn mấy chục tuổi hắn một chỉ bán ra hai bản sách đến huyền thiên cơ trong tay rõ ràng là bách bộ phi kiếm cùng n g a n g qua bát phương kiếm phổ huyền thiên cơ hài lòng cười một tiếng trở lại huyền phủ huyền thiên cơ sớm đã báo cho mọi người tin tức mọi người mặc dù không bỏ nhưng cũng không có cách nào huyền thiên cơ thân hình biến mất không thấy gì nữa đến vạn giới vương đổ không gian bên trong thiên lăng tử mở hai mắt ra ung dung hỏi tiểu h ư u muốn đi nơi nào đại đường song long 22, chương 79, dương nghiễm hai mươi bảy huyền thiên cơ mở to mắt phát giác mình ở vào một trong hoa viên trong vườn mọc đầy kỳ hoa dị thảo t r u n g quanh cổ bách l á o huệ vượt quanh đình đài điện cắt chi chít khắp nơi hoa đường đá r ă n g khắp nơi khiến cho cả hoa viên đã tao nhã ưu tĩnh lại không mất khí quyển huyền thiên cơ đang muốn tinh tế thưởng thức chỉ nghe phía trước chuyển đến một tiếng lanh lảnh thanh âm hộ giá cái này ra lệnh một tiếng vô số quân sĩ nhao nhao chạy tới đem huyền thiên cơ bao bọc vây quanh cầm đầu là một cái thân hình cao g ầ y thanh niên nam tử người này tay chân cao gương mặt cổ áp chế thần s ắ c lạnh lùng một đôi ánh mắt thâm thúy khó lường cho người hung ác lạnh vô tình ấn tượng nhưng cũng có khác một cỗ chấn khiến người sợ hãi ba khí hắn chính là vũ văn gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ tùy dương đế hộ vệ tổng quản vũ văn hoa cập vũ văn hoa cập sắc mặt có chút thận trọng người đạo nhân này có thể vô thanh vô tức tiến vào hoàng cung đại nội chắc hẳn bản sự không nhỏ cũng không biết người này là bạn là địch vũ văn hóa cập chắp tay lời nói ta chính là cấm vệ tổng quản vũ văn hóa cập ngươi là người phương nào vì sao xâm nhập hoàng cung huyền thiên cơ chỉ nhìn vũ văn hóa cập một chút liền đem ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn vũ văn hóa cập mặc dù là họ vũ văn v i ệ t thế hệ thanh niên bên trong đệ nhất cao thủ nhưng đối với hắn mà nói hay là quá yếu hắn để không nổi nửa điểm hứng thú đến loại nhân vật này hắn hoàn toàn có thể chấp nhoáng giết chết nhìn thấy huyền thiên cơ hờ hững vũ văn hóa cập sắc mặt trên có chút không qua được hán từ xuất đạo đến nay khi nào nhận qua khinh thị như vậy không khỏi giận dữ nói t ố t vậy liền để ta đến lĩnh giáo đạo trưởng cao chiêu vũ văn hoa cập đấm ra một quyển bên trong vườn không khí lập tức trở nên kỳ hàn vô so một cỗ hàn kình như vô nếu có kéo theo lấy bốn phía không khí từ trên dưới tứ phương tụ hướng huyền thiên cơ đ è ép tới huyền thiên cơ có chút buồn cười đứng ở trong sân khẽ động cũng không hề động chỉ thấy kia hàn kình đến huyền thiên cơ trước người liền biến mất không thấy gì nữa p h ả n phất bị thứ gì thôn vệ như vậy vũ văn hoa cập thần sắc đại biến hắn lấy làm tự hào băng huyền kinh lại không có bất kỳ cái gì thành tích cái này lúc trước chuyện chưa từng có hắn có chút không tin tả tiếp tục oanh ra vô số quyền tới giữa sân lập tức trở nên âm lanh vô so p h ả n phất đến mùa đông tháng c h ạ m chung quanh không ít binh sĩ c ò n đến tay chân cứng đờ mấy không thể nắm chặt binh khí nhưng vô luận hắn ra bao nhiêu quyền từ đầu đến cuối không cách nào đối nói người tạo thành tổn thương thậm chí quyền của hắn căn bản là không có cách đụng tới đạo nhân chỉ ở đạo nhân ngoài ba trượng liền không được t ấ p tiến vào nơi xa đột nhiên truyền đến hừ l ệ n h một tiếng vũ văn hóa cập ngươi đang làm cái gì bắt một người còn muốn phí thời gian lâu như vậy nếu là đông l ệ n h lấy ái phi của trớm trẫm duy ngươi là hỏi huyền thiên cơ ngưng thần nhìn lại chỉ thấy rộng chừng hai mươi trượng trên long đài ngồi đầy mỹ lệ phi tân cơ nga nói ít cũng có năm mươi sáu mươi người như là chúng tinh củng nguyệt vây quanh ở cao cứ long t o a đang bể bộn tại an phi tử trên tay hoa quả đại tùy hoàng đế dương nghiễm huyền thiên cơ tựa hồ phát hiện cái gì có ý tứ sự tình hướng về dương nghiễm đi đến vũ văn hoa cập h o à n g hốt c ú n q u y ế t phát lệnh nói cầm xuống hắn nhảy lên một cái dùng một ư ơ i hai thành kinh đạo một quyền đánh phía huyền thiên cơ huyền thiên cơ nhìn cũng không nhìn một chút từng ngón tay ra vũ văn hoa cập lập tức bay ngược ra ngoài không rõ sống chết vô số quân sĩ hung hãn không sợ chết nhao nhao vọt lên gào thét hướng huyền thiên cơ đánh tới huyền thiên cơ có chút không kiên nhẫn toàn thân khí thế bạo phát đi ra chấn áp toàn trường tại cố khí thế này áp b á c h giới tất cả binh lính không thể nhúc ních chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyền thiên cơ hướng về hoàng đế đi đến làm càn một tên lão thái dám đột nhiên ra trong sân bây giờ vừa ra tay chính là vô số ngân châm đầy trời ngân châm bay múa hướng về huyền thiên cơ gấp bắn đi tông sư huyền thiên cơ hơi hơi kinh ngạc thủ hạ lại là không chậm chút nào hắn vung tay lên từng đạo h ắ t phong chống rồng sinh ra đem ngân châm quay đến vỡ nát hắn một bước phóng ra nháy mắt đến lao thái giám trước người một trưởng đánh ra giống đập con ruồi đập tới mấy trượng bên ngoài huyền thiên cơ đứng tại dương nghĩa trước mặt có chút tò mò nhìn cái này truyền thuyết bên trong bạo quân dương nghĩa có chút không quá thích đứng huyền thiên cơ ánh mắt hỏi đạo trưởng đến là vì sao huyền thiên cơ không để ý đến mở miệng hỏi năm nay là năm nào đại nghiệp sáu năm dương nghĩa có chút kỳ quái nhưng tính mệnh tại tay người khác đành phải thành thành thật thật đáp đại nghiệp sáu năm huyền thiên cơ cẩn thận nhai nuốt lấy hai cái này từ thưởng thức trong đó nội hàm nửa ngày về sau mới khẽ lắc đầu tựa hồ có chút tiếc nuối huyền thiên cơ xác thực có chút tiếc nuối nếu là xuyên qua đến đại nghiệp mười lăm năm tả h ư u vậy hắn nhất định phải diễn một màn tranh bá thiên hạ vở kịch nhưng bây giờ chỉ là đại nghiệp sáu năm đông t r ì n h cao cú lệ đều còn chưa có bắt đầu đảm tạo phản tựa hồ rất xa huyền thiên cơ dù g i ế t vô số người nhưng hắn cũng không muốn lấy bản thân tri tư làm được thiên hạ đại loạn tiêu tử hồ không có, có ý gì huyền thiên cơ cẩn thận nghĩ nghĩ lúc này dương nghĩa có lẽ còn là anh minh quả quyết tốt quân chủ đại nghiệp nguyên nhiên đế hạ lệnh khai thông tế mương đại nghiệp ba năm đế khiển vũ kỵ úy chu khoan hải sư gì rất làm lưu cầu đồng nhiên ban đại nghiệp luật bắc tuần đến du lâm khải dân khả hãn đến chầu đại nghiệp năm năm đế thân trinh dân tộc thổ dục hồn đưa tây hải thường thiện thiện, lớn mạo duyệt cả nước quận một trăm chín mươi một huyện một nghìn hai trăm năm mươi năm hộ tám trăm chín mươi vạn dư miệng bốn nghìn sáu trăm l i n dư một mươi ngàn tùy triều đạt đến cửa thịnh h u y ề n thiên cơ nghĩ nửa ngày cuối cùng quyết định nặng chép cũ nghiệp phụ tá đế vương thế là tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong h ắ n chống rông phiêu lơ lửng t r u n g quanh tiên quang v ầ n quanh đồng b ề n dưng ơ dương tường vẫn bước lên dị s á c muôn vản huyền thiên cơ đột nhiên lên tiếng nói cây cao gối mà ngủ chín tầng mây bồ đoàn đạo chân thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn dương nghĩa sớm đã nhìn trận mắt hốc mồm hắn nguyên lai tưởng rằng này mệnh thôi vậy nhưng không ngờ ra biến hóa như thế loại thủ đoạn này sợ là chỉ có trong truyền thuyết tiên người mới có thể có hắn vội vàng thi lễ một cái cung kính nói tiên trưởng có gì muốn làm chấm nhất định khiến người làm được huyền thiên cơ lắc đầu trầm giọng nói bần đạo vì bệ hạ mà đến chấm có chuyện gì làm phiền tiên trưởng tôn giá huyền thiên cơ nhìn về phía chúng phi tần dương nghiễm lập tức hiểu ý l ờ i nói các ngươi tất cả đi xuống vâng chúng phi tần không dám có chút vi phạm nhao n h a u lui xuống huyền thiên cơ từng ngón tay ra không trung xuất hiện một mảnh hơi nước tới chỉ chốc lát sau phía trên xuất hiện dương nghiễm thân ả n h tới dương nghiễm có chút hiếu kỳ hỏi đây là trẫm huyền thiên cơ gật đầu nói bệ hạ lại xem tiếp đi dương nghiễm nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hơi nước hắn nhìn thấy mình đông trinh cao cú lệ thất bại chẳng cảnh đang muốn mở miệng đặt câu hỏi hình tượng nhất chuyển biến thành trung nguyên đại đ ị a chỉ thấy khởi nghĩa nông dân không ngừng khắp nơi chiến hỏa liên thiên vẽ tiếp mặt nhất chuyển lại là đến giang đô hắn s á c mặt t i ể u tụy cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày dương nghiễm thấy mồ hôi đầm địa vội vàng không người hỏi tiên trưởng đây là kia là bệ hạ tương lai huyền thiên cơ yếu đớt nói dương n g h i ệ m chỉ cảm thấy một mảnh lạnh bớt lần nữa bài nói mời tiên trưởng cứu chấm bần đạo đây không phải đã đến rồi sao b ậ y hạ cắt t h i ê n tâm chấm ngày mai tức bái tiên trưởng là quốc sư được chứ như thế rất tốt huyền thiên cơ gật đầu nói 22. i m ư ơ chương 80, triều nghị 27. hai người đã đạt thành hiệp nghị giữa sân bầu không khí lập tức trở nên dễ dàng hơn dương n g h i ệ m c ư ờ i hỏi không biết tiên trưởng tại tu hành nơi nào huyền thiên cơ lo lắng nói vần đạo đông hải luyện khí sĩ huyền thiên cơ hán tử trong tay h á o lấy ra một cái bình xử đến đưa cho dương nghiễm lời nói sơ lần gặp gỡ vần đạo không có vật khác liền tặng cho bệ hạ một bình tăng thọ đan lấy đó thành ý tăng thọ đan dương nghiễm có chút giật mình hỏi vội hẳn là phục dụng đan này có thể tăng trưởng tuổi thọ không thành không sai phục dụng một hạt có thể tăng thọ ba mươi năm huyền thiên cơ lo lắng nói cái gì ba mươi năm dương n g h i ệ m tựa hồ có chút không thể tin sau đó đại h ỉ không thôi chắp tay nói cảm ơn đa tạ tiên trưởng ban thưởng đàn tri ân đạo trưởng muốn cái gì chấm nhất định làm được bần đạo sơ tới nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây tiên trưởng c h i ý chấm minh bạch người tới truyền chấm ý chỉ đem an hóa phường lý ra đại trạch thu thập ra đổi tên quốc sư phủ ban cho huyền tiên l ê n giải dương n g h i ệ m cũng là người thông thuệ lập tức minh bạch huyền thiên cơ ý tứ đa tạ bệ hạ huyền thiên cơ mỉm cười lời nói đây là việc nhỏ không đề cập tới cũng được dương nghiễm cười nói tiên trưởng đã sơ tới nơi đây chấm nhất định phải một tận tình địa chủ hữu nghị truyền chỉ bên trên yến nhảy múa chấm hôm nay muốn cùng tiên trưởng không say không nghỉ như thế liền cảm ơn bệ hạ huyền thiên cơ cũng không chối tử trực tiếp lời nói cái này bỗng nhiên yến hội tự nhiên là chủ khách đều hoan yến hậu huyền thiên cơ ở bên trong hầu dẫn đạo dưới đi hắn nhà mới trước cửa sớm có mười cái quần áo hoa mỹ mỹ lệ nữ tử xếp hàng đón lấy nhìn thấy huyền thiên cơ đến cùng nhau không mình hành lễ nói gặp qua chủ nhân huyền thiên cơ nhìn về phía nội thị nội thị vội vàng cười nói đây là bệ hạ cố ý thưởng xuống tới đưa cho tiên trưởng mong rằng tiên trưởng tiếp nhận thôi được huyền thiên cơ trầm ngâm một hồi liền gật đầu mở miệng nói chư vị đều đứng lên đi an phút làm mình sự tình bần đạo cũng cái gì lớn quy củ vâng huyền thiên cơ bước vào quốc sư phủ lập tức bố trí khởi trận pháp tới hắn hiện tại trận đạo trình độ đã đăng đường nhập thất chỉ một khắc đồng hồ liền thiết hạ các loại đại trận như là có người đần độn xông tới định sẽ chết rất t h ê thảm huyền thiên cơ gọi chúng thị nữ tán khoanh chân vào chỗ ngồi t i n h t o ạ n vị diện này thiên địa nguyên khí có thể so ra mà vượt thần thoại vị diện huyền thiên cơ tự đủ tựa hồ không gian cũng càng vững chắc một chút từ vô cự bị phá qua một lần về sau huyền thiên cơ có cảm giác n ộ vẹn vẹn lợi dụng thiên địa nguyên khí quy luật còn chưa đủ nhất định phải thêm gần một bước sáng chế một chút mới thần thông đến bất quá vô cự còn có thể dùng cái này được cho một chuyện tốt huyền thiên cơ tiếp tục phân tích nói trên thế giới này tần hai thế mà chết thật sự là một kiện tiếc nuối sự tình thoạt nhìn là một cái song song b ị diện trong chốn võ lâm có tứ đại kỳ thư là ta nhất định được c h i vật trường sinh quyết tại thạch long châu ấy có được dễ như trở bàn tay thiên ma sách tại âm hậu trúc ngọc nghiên trong tay không đáng để lo về phần từ hàng kiếm điện huyền thiên cơ lộ ra một tia t r ầ m t r ọ c tiếu dung đến chậm rãi lời nói cùng nó đặt ở đám kia cả ngày nghĩ đến tuyển hoàng đế trong tay nữ nhân còn không bằng từ ta đảm bảo các nàng liền hảo hảo niệm phật đi thôi không nói không chừng ngay cả phật cũng không có chỗ niệm chính thần đ ồ lục ở trong chứa vỡ vụn chi bí huyền diệu nhất cũng khó khăn nhất gặp chỉ có chờ đợi cơ duyên để nó tự chủ hiện thế huyền thiên cơ làm rõ đủ loại suy nghĩ liền không nghĩ nhiều nữa nhắm mắt tính dưỡng nhưng mà huyền thiên cơ có thể yên tĩnh nghỉ ngơi Có ít người lại tâm sự rất người nhiều. lại sự đại hưng cung dương n g h i ễ m nhìn trong tay hai viên thuốc do dự hoàng hậu tiêu thị nhẹ nhàng đi tới ấm giọng lời nói b ệ hạ còn không ăn nghỉ nhưng có gì tâm sự dương n g h i ễ m n u ố t n u ố t trong tay đan dược tự nhủ chấm đang do dự phải trang phục dụng viên này tiên đan tiêu thị giật này cả mình bận đ i ệ u lời nói hẳn là b ệ hạ thực sự tin tưởng cái kia đạo nhân ta nhìn hắn cũng là giang hồ phiến tử người hiểu cái gì dương n g h i ễ m hơi giận nói vũ văn hoa cập thân là hộ vệ tổng quản võ công của hắn chấm là biết đến thế mà tại đạo nhân trước mặt đi bất quá một chiêu trên đời này nào có dạng này giang hồ phiến tử tiêu thị lập tức kinh sợ nói bậy hạ bất giận thiếp thân nguyện vì bậy hạ thí nghiệm thuốc dương nghĩa đại hỷ lời nói hoàng hậu trung tâm chấm biết sau đó chấm sẽ hảo hảo thường ngươi